Phần bát, tiên sinh cùng bức di thư. Trong vụ hè này, tôi nhận được liền hai ba lá thư của chú. Nếu tôi không lầm, thì trong lá thư thứ hai, chú có nhờ tôi tìm giúp một việc làm ở Tokyo, thích hợp với khả năng của chú. Đọc xong thư tôi nhủ là ít nhất cũng phải viết thư trả lời cho chú, nhưng tôi phải thú thật là tôi đã không buồn nhấc lấy một ngón tay. Như chú thừa biết, tôi rất ít giao thiệp, thực vậy nói cho đúng ra thì phải bảo rằng tôi sống một mình trong cõi đời này. Như vậy, làm sao mà tôi có thể giúp chú được? Tuy nhiên, đó cũng chẳng phải là điều quan trọng gì. Chú ạ, khi thư chú tới tay thì chính là lúc tôi đang khổ công vò đầu bóp chán suy nghĩ xem mình phải làm gì với chính mình. Tôi đang tự hỏi, liệu mình có nên cứ tiếp tục kéo dài cuộc sống như thế này, như một cái xác bị lãng quên ở giữa nhân gian hay không? Hay là liệu mình có nên... Trong những ngày ấy, cứ mỗi lần nghĩ đến đường lối thứ nhì, là tôi lại thấy lòng mình tràn ngập một nỗi kinh sợ khủng khiếp. Tôi thấy mình giống hệt như một người kia lao đầu chạy đến bên bờ một vách đá treo leo, rồi cúi nhìn xuống cái vực sâu thăm thẳm ở dưới chân mình. Tôi là một kẻ khiếp nhược, và giống như phần lớn những kẻ khiếp nhược, tôi đã vô cùng phiền muộn vì thấy mình chẳng có can đảm quyết định bất cứ việc gì. Rủi thay thực chẳng quá lời khi bảo rằng, lúc ấy... Hầu như tôi chẳng biết là có chú trên đời. Từ đó tiến thêm một bước, tôi thấy là vấn đề tìm một địa vị hay một cách kiêm ăn cho chú hầu như chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Chú làm ăn thế nào, tôi chẳng buồn bận tâm. Theo tôi, tất cả những chuyện đó chẳng đáng để mình nghĩ ngợi làm gì cho tốn hơi sức. Tôi đã quăng thư của chú vào ngăn tù và tiếp tục nghĩ ngợi miên man về câu chuyện của mình. Còn đối với chú, nói thực là tôi thấy chú... Chỉ đáng được hứng lấy một cái nhìn thoáng qua, đầy ánh khinh miệt mà thôi. Tôi tự hỏi tại sao một gã thanh niên có tiền của để sống cuộc đời dễ dàng êm ả, như chú lại có thể sớm mong tìm kiếm một việc làm ngay sau khi thi đậu đến, như thế. Chính vì cảm thấy cần phải giải thích cho chú hay lối sống của tôi, mà tôi phải nói cho chú biết tất cả những điều này. Quả thực là trong đáy lòng, tôi chẳng phải là người xấu bụng đến nỗi muốn làm cho chú phải tức giận. Tôi tin rằng chú sẽ hiểu rõ bản ý của tôi sau khi đọc xong lá thư này. Dù sao đi nữa, lẽ ra ít nhất tôi cũng phải cho chú biết là mình đã nhận được thư chú mới phải. Thôi, thì mong chú bỏ qua cho sự lơ là lời biếng của tôi. Sau đó ít lâu, tôi gửi cho chú một bức điện tín. Nói thực chú hay tôi chỉ mong gặp lại chú mà thôi. Đồng thời tôi cũng muốn kể lại chú nghe câu chuyện ngày trước của tôi, đúng như ý chú vẫn hằng mong đợi. Khi chú đánh điện trả lời là không thể lên Tokyo được, tôi thất vọng vô cùng. Tôi có nhớ rõ là lúc ấy mình đã ngồi thử ra mà ngắm bức điện tín. Về phần chú, chắc chú cũng cảm thấy là chỉ gửi một bức điện tín không thôi là không đủ. Nên ngay sau đó, chú lại có nhà ý viết cho tôi một lá thư thực dài. Lá thư đó kể rõ sự tình cho tôi hiểu vì sao mà chú không thể lên kinh đô được. Tôi không có lý do nào để bực mình vì chú đã không đáp lại lời yêu cầu của tôi được hết. Làm sao mà chú có thể bỏ nhà ra đi trong lúc ông nhà chú hãy còn chưa biết sống chết ra sao? Chính tôi mới có lỗi. Đáng lý tôi phải nhớ đến bệnh trạng ông nhà chú chứ. Quả thực khi gửi bức điện tín cho chú, tôi đã quên bẵng hẳn ông nhà. Tôi là kẻ trước kia vẫn hằng nhắc nhở chú để ý đến bệnh trạng hiểm nghèo của ông nhà, thế mà lại quên bẵng mất ngay điều ấy đó. Chú thấy đấy, tôi là một con người đầy mâu thuẫn. Sự mâu thuẫn ấy chẳng phải là một thành phần tự nhiên trong não tùy tôi, mà chính là hậu quả của những hồi ức về quá khứ. Dù sao đi nữa, tôi cũng phải nhận là mình có điều không nên không phải với chú mất rồi. Xin chú bỏ qua cho. Khi đọc thư chú, lá thư cuối cùng chú gửi cho tôi, tôi mới nhận ra là mình thật bậy bạ quá đi. Tôi nghĩ là mình phải viết thư cho chú và nói rõ như vậy. Tôi đã mấy lần cầm bút định viết, nhưng cứ mỗi lần cầm lên lại là mỗi lần đặt, xuống, không làm sao viết nổi lấy một dòng. Sự thật là tôi nghĩ chỉ có một điều đáng nói, chính là điều tôi sẽ nói ở đây, vào lúc này. Nhưng vào lúc đó hãy còn qua sớm, tôi chưa thể nói ra được. Đó là lý do khiến tôi chỉ gửi cho chú có một bức điện tin ngắn ngủn, bảo là chú chẳng cần lên kinh đô làm gì nữa. Thế rồi tôi bắt đầu viết bức thư này. Bình sinh tôi vốn không quen viết lách, like, Nên lúc này cảm thấy đau khổ quá chừng khi không sao tỏ bày cho hết được những sự kiện, cũng như các tư tưởng của chính mình cho chú rõ. Lắm lúc, tôi đã có ý định bỏ giờ luôn lá thư, tha cam lỗi hẹn với chú còn hơn. Nhưng cứ mỗi bận gác bút, nghĩ là không sao có thể tiếp tục được nữa. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ sau, tôi lại thấy mình cắm đầu ngồi viết tiếp. Chú có thể coi đó là sự thể hiện cái ý thức trách nhiệm mãnh liệt sẵn có của tôi. Tôi sẽ không phủ nhận nếu quả tình chú nghĩ như vậy. Như chú đã biết, tôi sống một cuộc đời hết sức cô độc và có rất ít mối giao thiệp với người đời. Khi nhìn quanh mình, đằng trước cũng như đằng sau, bên phải cũng như bên trái, quả tình tôi thấy mình chẳng hề phải có trách nhiệm hay nghĩa vụ với một ai cả. Hoặc vì hoàn cảnh, hoặc vì cố ý, tôi đã sống sao cho đời mình không bị một sự ràng buộc nào hết. Tuy nhiên, chẳng phải vì tôi không thấy mình bị kích thích, mạnh mẽ sâu sắc, để phải có nghĩa vụ đối với người khác. Chẳng qua tôi thấy rõ, sở dĩ mà mình sống cuộc đời hoàn toàn tiêu cực như vậy, chỉ vì tôi không có can đảm chịu đựng những nỗi khổ đau mà người khác vẫn hằng chịu đựng. Nói như vậy cho chú hiểu rằng vạn nhất mà không giữ được với chú lời hứa ngày trước, tôi sẽ cảm thấy đau lòng hết sức. Nguyên một việc muốn tránh một nỗi băn khoăn khổ sở như thế cũng đã đủ thúc đẩy tôi cầm bút viết tiếp rồi. Tuy nhiên, đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi viết lá thư này. Chúa, ngoài cái ý thức là mình có nghĩa vụ phải viết, còn có một lý do đơn giản là tôi muốn muốn viết về quá khứ của mình nữa. Vì chỉ có một mình tôi đã trải qua cái quá khứ này, nên tôi coi nó là sở hữu của riêng tôi mà không ai bắt bẻ được gì hết. Và bây giờ, trước khi nhắm mắt, nếu tôi có muốn đem kể lại cho một người nào đó nghe, thì cũng là chuyện tự nhiên, mặc dù không phải là tôi sẽ kể cho bất cứ ai nghe đâu. Ít nhất, đó cũng là tâm trạng của tôi khi tôi ngồi viết bức thư này. Mặt khác, thà tôi thấy kinh nghiệm của mình cũng bị trôn vùi với cuộc đời và thân xác của mình còn hơn là đem cho một người nào đó trong khi người ấy không muốn đón nhận. Nói thực, nếu không có một người như chú thì chắc chắn là quá khứ của tôi sẽ mãi mãi chẳng bao giờ ai biết đến dù chỉ biết một cách gián tiếp mà thôi. Vậy thì trong bao nhiêu triệu con người Nhật Bản Chỉ có một mình chú là người mà tôi muốn đem quá khứ của mình kể lại cho nghe đấy thôi. Bởi vì chú thành thực, chú thân thiết với tôi và đã có lần chú hết sức thành thực nói là chú muốn học hỏi trong chính cuộc đời. Chẳng còn ngần ngại gì nữa, tôi sẽ ép chú đi vào cái chốn tối tâm của nhân thế. Chú đừng có sợ mới được. Hãy ngang nhiên nhìn thẳng vào cái chốn tối tâm này mà nhặt lấy bất cứ cái gì chú thấy là có thể dùng được trong đời. Khi nói đến tối tâm, tôi muốn nói đến sự tối tâm của luân lý đạo đức. Vì ngay từ khi ra đời, tôi đã là một sinh vật có luân lý đạo đức và đã được nuôi dưỡng để trở thành con người biết ưa chuộng luân lý đạo đức. Đã đành là luân lý, đạo đức của tôi có thể khác với luân lý đạo đức của thanh niên ngày nay, nhưng ít nhất, đó là đạo đức luân lý của chính tôi. Tôi không hề đi vay đi mượn của ai cho thuận tiện, y như người đi mượn một bộ quần áo để khoác vào mình chính vì lý do này, tôi nghĩ là chú vốn đang mong muốn lớn khôn, hẳn có thể học hỏi trong kinh nghiệm của tôi một vài điều hữu ích. Hẳn chú còn nhớ là, chú vẫn thường cố gắng bàn luận với tôi về vấn đề tư tưởng hiện đại. Hẳn chú cũng còn nhớ thái độ của tôi ra làm sao. Tuy không sao có thể khinh miệt ý kiến của chú, nhưng tôi cũng phải nói thẳng là không sao có thể ép buộc chính mình phải tôn trọng những ý kiến ấy được. Tư, tường của chú còn thiếu căn bản vững chắc. Và chú còn quá trẻ để tự mình có nhiều kinh nghiệm trường đời Đôi khi nghe chú nói mà tôi phì cười Đôi khi chú nhìn tôi một cách bực bội Cuối cùng, chú đòi tôi trải rộng quá khứ của tôi ra Như là trải một cuộn tranh cho chú xem Đó là lần đầu tiên tôi có ý tôn trọng chú đấy Tôi thấy xúc động vì quyết tâm của chú Tuy có kém bề thanh nhã trong cách tỏ bày Nhưng sự quyết tâm nắm lấy một cái gì sống động trong tâm hồn tôi Đã làm cho tôi thấy phục chú rồi đấy. Chú muốn mổ xẻ tim tôi, để nhìn rõ máu chảy lên láng, chan hòa. Nhưng lúc ấy tôi vẫn còn muốn sống, tôi vẫn còn sợ chết. Đó là lý do khiến tôi khước từ lời yêu cầu của chú, và cứ trì hoãn mãi, chưa chịu đáp ứng điều mong ước của chú, cứ lần lữa hẹn hết ngày này sang ngày khác. Nhưng bây giờ tự tay tôi, tôi sắp sửa moi móc, mổ phanh trái tim tôi ra, và ấn đầu chú xuống vũng máu chan hòa. Và nếu khi tim tôi ngừng đập mà có được một cuộc đời mới nảy sinh trong lòng ngực chú, thực tôi mãn nguyện vô cùng. Chưa đầy 20 tuổi, tôi đã mất cả cha lẫn mẹ. Hình như nhà tôi đã có lần nói cho chú hay là cả cha và mẹ tôi đều qua đời vì cùng một chứng bệnh. Và hẳn chú cũng nhớ rõ là lúc mới nghe nhà tôi kể lại, chú đã tỏ ra hết sức ngạc nhiên về việc cha mẹ tôi hầu như qua đời một lúc. Nói cho đúng ra, cha tôi mất đi vì chứng bệnh khủng khiếp là bệnh tắc ruột và mẹ tôi vì chăm nom săn sóc cho chồng nên đã bị lây bệnh. Tôi là đứa con duy nhất của cha mẹ tôi. Gia đình tôi có tài sản kha khá và nhờ đó tôi đã được nuôi nấng trong một nếp sống êm à rộng rãi. Mỗi khi quay mình nhìn lại quá khứ của mình, tôi vẫn cảm thấy rằng nếu như cha mẹ tôi hoặc ít nhất một trong hai người vẫn còn sống trên đời, thì có lẽ tôi vẫn còn giữ được cái bản tính dễ dàng, rộng rãi của mình. Sau khi cha mẹ tôi thay nhau qua đời. Để lại một mình tôi bơ vơ, lạc lõng. Tôi chẳng có chút ít kiến thức và kinh nghiệm gì về cuộc đời, nên chưa hề biết phân biệt hay, giờ, tốt, xấu gì cả. Mẹ tôi đã không thể có mặt bên cạnh cha tôi lúc ông qua đời, và đến khi mẹ tôi nhắm mắt, bà cũng không được ai nói cho biết là cha tôi đã qua đời trước đó nữa. Tôi không rõ là mẹ tôi có biết gì hay không, hoặc bà vẫn một lòng tin lời chúng tôi khi chúng tôi bảo là cha tôi đã bình phục. Tôi chỉ biết là trước khi nhắm mắt, bà đã nhờ ông chú tôi trông nom tất cả mọi việc trong nhà. Lúc ấy có tôi đứng bên, mẹ tôi chỉ tay vào tôi rồi gật gật cái đầu, nói với chú tôi, xin chú làm ơn trong nom săn sóc cháu dùng tôi. Khi cha mẹ tôi còn sống, cả hai người đều có hứa sau này sẽ cho tôi lên Tokyo học, nên lúc đó dường như mẹ tôi còn muốn nói nhiều điều nữa, nhưng bà chỉ có thể lắp bắp hồn hển. Lên Tokyo. Chú tôi đáp lời ngay, xin vâng. Chỉ cứ yên tâm đừng có bận lòng lo lắng làm chi Có thể là thể chất đàn bà của mẹ tôi đã khiến cho bà chịu nổi những cơn sốt dữ dội Nhưng sau này, ông chú tôi nói lại chuyện mẹ tôi vẫn thường có giọng tán tụng ngợi khen Mẹ cháu thực là một người dèo dai chịu đựng Bây giờ nghĩ lại, tôi không rõ mấy lời nói vừa kể có phải là những lời cuối cùng của mẹ tôi hay không Dĩ nhiên là mẹ tôi biết cái chứng bệnh đáng sợ của mình và cũng thừa biết là lây bệnh nơi cha tôi Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể nói chắc là mẹ tôi tin rằng mình có thể mất mạng vì chứng bệnh ấy. Và dù cho những lời bà nói trong cơn sốt nặng có rõ ràng đến đâu đi nữa, đến khi cơn sốt nhẹ bớt, thường thường mẹ tôi cũng không còn nhớ rõ những lời ấy nữa. Đó là lý do khiến tôi... Nhưng mà thôi, chuyện ấy chẳng đáng nói đến nữa làm chi. Điều tôi muốn nói ấy là ngay từ lúc đó, tôi đã bắt đầu để lộ một bản tính rất hay nghi ngờ. Không bao giờ chịu nhận bất cứ một điều gì nếu không tìm hiểu cạn kẽ. Những lời dẫn giải trên có vẻ như chẳng quan hệ gì với phần chính, câu chuyện tôi đang kể. Nhưng tôi tin là nó sẽ giúp chú hiểu được một khía cạnh trong bản tính của tôi. Vậy xin chú hãy đọc những dòng này theo chiều hướng đó. Bản tính ấy đã khiến cho tôi chẳng những nghi ngờ tính chất luân lý trong các hành vi của từng cá nhân, Mà còn đưa tôi đến chỗ nghi ngờ luôn cả lòng đạo đức nhân nghĩa của người khác nữa. Rồi chú sẽ tự mình nhận thấy cái tính đó đã làm gia tăng khả năng chịu đựng những phiền muộn cùng khổ nại của tôi tới mức độ nào. Tôi đã nói lạc ra ngoài câu chuyện khá nhiều rồi. Ngồi mà ngẫm lại chuyện cũ, trong khi viết cho chú bức thư dài dạc này, tôi thấy lòng mình rất bình thản. Y như là đã tự đặt mình vào địa vị người khác mà nghĩ mà viết vậy. Khi mọi người đều đã đi ngủ, tiếng xe điện chạy dưới đường, nghe rõ mồn một, vậy mà cũng không lọt được vào tay tôi nữa. Tiếng côn trùng kêu ra giả, não nề lên lách qua khung cửa sổ khép kín, luồn vào trong tay làm cho mình có cảm tưởng như đó là tiếng rơi của những giọt sương mai trong mùa thu sắp tới. Nhà tôi hồn nhiên nằm ngủ trong căn phòng bên cạnh, chẳng hay biết gì. Cây bút trong tay tôi xào sạc, nhẹ nhàng cào trên mặt giấy trong khi tôi viết hết hàng này sang hàng khác. Hết trang nọ tới trang kia. Lúc ngồi trước bàn viết, tôi thấy lòng mình thật là bình thản. Nếu nét chữ của tôi đôi khi có vẻ không được đều đặn, chú cũng đừng nên cho là đầu óc tôi đang bị rối loạn, mà nên hiểu chẳng qua chỉ vì tôi không quen tay cầm bút đó thôi. Dù sao đi nữa, còn có một thân một mình trên đời, nên tôi chẳng biết làm gì hơn là trăm sự đều trông cậy vào ông chú tôi, đúng như lời mẹ tôi dặn lại. Về phần ông chú, ông ấy trông nom chăm sóc tôi thật tử tế, và đúng như tôi đã hằng hy vọng ông ấy đã thu xếp cho tôi lên học ở Kinh Đô. Tôi lên Tokyo và học trường cao đẳng. Thừa ấy, sinh viên đại học dữ dằn, thô bạo hơn sinh viên ngày nay rất nhiều. Chẳng hạn như một thằng cha tôi biết có tối đã gây sự cãi nhau ầm y với một viên chức làm đêm và đã vác ngay quốc gỗ mà nện vào đầu người này, một cú khá đau. Thằng cha say rượu nên trong lúc lơ mơ đã không nom thấy người kia. Giữa lúc hai bên thượng càng chân hạ càng tay, lấy mất cái mũ sinh viên của mình. Dĩ nhiên là tên họ cu cậu đã được viết nắn nót trên một miếng giấy nhỏ gài bên trong mũ. Cảnh sát đã sắp sửa làm báo cáo về trình với nhà trường. Phúc bảy mươi đời cho cu cậu là may nhờ có người bạn can thiệp dùm. Cho nên câu chuyện đã được nhấn chìm rồi, bỏ qua luôn. Chú lên đại học, được rèn luyện trong bầu không khí trang nhã ngày nay hẳn là cảm thấy khinh miệt những hành vi loạn cùng táo bạo như thế. Mỗi khi nhìn lại những ngày ấy, tôi đều cảm thấy là thủa đó cả lũ chúng tôi đều ngây ngô ngớ ngẩn quá chừng. Tuy nhiên trong cuộc sống sinh viên thủa đó vẫn có một cái gì đó chất phác đáng kính yêu, ngày nay không còn thấy nữa. Thủa đó chú tôi tháng tháng đều gửi tiền học lên cho tôi, và hiển nhiên là số tiền đó không bằng số tiền ông nhà vẫn gửi lên cho chú mỗi tháng. Dĩ nhiên là vật giá đã lên cao rất nhiều kể từ ngày tôi còn là một sinh viên cho đến ngày nay. Tuy nhiên, theo tôi nhớ lại, thì chẳng có lúc nào tôi cảm thấy thiếu thốn, để thấy cần phải có thêm tiền nong chi tiêu cả. Ngoài ra, vì tình trạng kinh tế của tôi như vậy, nên tôi chẳng có lý do gì mà phải ghen tị, thêm muốn cảnh ngộ của các bạn học. Khi quay nhìn lại chuyện cũ, tôi thấy có vẻ như là một số bạn học của tôi còn phải ghen tị. Thèm muốn cảnh ngộ của tôi là đằng khác Ngoài số tiền học hàng tháng Tôi còn nhận được thêm một món tiền Để tiêu pha vào các việc bất thường Và để mua sách Vì ngay từ thừa đó Tôi đã có tính ham mê sách vở rồi Vì chưa hiểu biết gì Việc đời chẳng những tôi đã nhắm mắt tin tưởng chú tôi Mà còn có ý tôn kính Và biết ơn ông ấy nữa Ông ấy là một tay làm ăn buôn bán Có một thời còn làm nghị viên hội đồng huyện nữa Hình như ông ấy có quan hệ với một chính đảng nào đó thì phải. Tuy ông ấy với cha tôi là anh em, song dường như tính tình hai người phát triển theo hai chiều hướng, hoàn toàn trái ngược. Cha tôi là một người thật thà ngay thẳng, cả đời chỉ mong sao giữ vẹn được di sản của tổ tiên truyền lại cho mình. Ông chỉ có mấy cái thú uống trà và chơi hoa và ham thích đọc các thi tập. Hình như ông cũng thích chơi đồ cổ và tranh vẽ nữa. Nhà tôi ở vào miền quê, tôi nhớ... Có một người buôn đồ cổ vẫn thường từ thành phố, ở cách nhà tôi chừng hai dặm đường về thăm cha tôi, mang theo nào những bức họa, lưu hương và bao nhiêu thứ khác nữa. Ông chú tôi sống ở thành phố, cách xa quê tôi khoảng chừng 10 số Tôi nghĩ cha tôi thuộc về hạng người mà thiên hạ vẫn gọi là nhà tư sản, một nhà thân sĩ ở nông thôn rất sành điệu, biết thưởng thức các nghệ phẩm giá trị, do đó giữa cha tôi và người em lăn lộn trước đời quả có một sự trái ngược hoàn toàn về tính khí. Có điều lạ là mặc dù tính tình trái ngược nhau như thế, hai người lại có vẻ thương yêu nhau lắm lắm. Cha tôi thường nói đến chú tôi với cái giọng tán tụng hết lời, cho rằng ông em mình thực là một con người tài giỏi. Có lần cha tôi nói với hai mẹ con tôi, việc cha mẹ để tài sản lại cho con cái, có một điều bất khả là hay làm cùn nhụt những tài cán cố hữu của con cái mình đi. Nếu con người không biết phấn đấu trong trường đời, thì thực là tệ quá mức rồi. Trong lúc nói như vậy, cha tôi đã đưa mắt nhìn tôi với cái nhìn đầy ý nghĩa, khiến tôi không làm sao mà quên được. Làm sao tôi có thể nghi ngờ được cái ông chú này, người mà cha tôi tin tưởng và ca ngợi nồng nhiệt đến như thế. Dĩ nhiên là tôi cũng thấy tự hào vì ông chú mình, và đến khi cha mẹ tôi khuất núi cả rồi. Ông chú tôi không phải chỉ là người khiến tôi có thể vanh vang lên mặt với đời, mà ông còn trở nên một con người tất yếu, không có không xong, trong cuộc đời tôi nữa. Trong dịp nghỉ hè năm sau, khi tôi trở về quê nhà, thì ông chú tôi đã đem gia đình dọn về ở nhà tôi và làm chủ nhân căn nhà ấy. Việc đó đã được hai chú cháu tôi thu xếp, hẹn hò từ trước khi tôi lên Tokyo. Trong suốt thời gian tôi vắng mặt nơi quê nhà, Tất nhiên là cần phải có một sự sắp đặt như thế. Trong thời gian đó, ông chú tôi hết sức bận bịu về những công việc làm ăn, giao thiệp. Tôi nhớ rõ khi hai chú cháu cùng nhau thỏa thuận rằng ông sẽ đem gia đình về ở nhà tôi và quản lý tài sản gia đình tôi. Trong khi tôi vắng mặt, chú tôi đã mỉm cười mà nói. Dĩ nhiên là xét về phương diện các nghiệp vụ nơi đô hội, thì chú ở lại đằng nhà chú tiện lợi hơn là ở một miền cách thành phố đến hai dặm đường. Ngôi nhà của gia đình tôi đã được truyền lại nối tiếp qua nhiều đời, khiến trong huyện ai ai cũng biết tiếng. Có lẽ chú thừa hiểu là ở miền quê, nếu kéo sập hay bán đứt một ngôi nhà đã được truyền lại nối tiếp qua nhiều đời, trong khi gia đình vẫn còn có người nối dõi, thì thực là to chuyện vô cùng. Bây giờ thì những chuyện như thế chẳng làm cho tôi phải bận tâm, lấy một mải may, nhưng thừa ấy tôi còn trẻ dại, nên cứ bị răng co vò xé mãi giữa hai con đường. Chẳng biết phải xử trí ra sao, hoặc lên kinh đô theo đuổi học hành và sao lãng việc trong non nhà cửa, hoặc là ở lại trong non nhà cửa và bỏ giờ giang công việc học hành. Sau cùng, ông chú tôi phải bấm bụng miễn cưỡng bằng lòng dọn về căn nhà chống trải không người của gia đình tôi. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh là cứ để ông giữ nguyên căn nhà cũ trong thành phố, để ông có thể đi lên đi xuống, chạy qua chạy lại, bất kỳ khi nào cần thiết. Dĩ nhiên là tôi thấy chẳng có gì mà phải bàn tán lôi thôi. Tôi sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều kiện nào, miễn là làm sao mình có thể lên học ở Tokyo mà thôi. Tôi như một đứa bé, hết sức yêu mến căn nhà mình, và khi xa lìa căn nhà ấy, tôi thấy nhớ nhung vô hạn. Tôi như một du khách dù có đi đến bất cứ chân trời góc bể nào, cũng vẫn không bao giờ nghi ngờ rằng sẽ có một ngày nào đó mình lại trở về nơi quê cũ làng xưa. Đã đành là tôi thích lên học ở Tokyo nhưng cũng sẽ hết sức vui sướng khi được trở về quê vào dịp nghỉ hè tới. Điều đó thì chẳng còn ai nghi ngờ gì được. Và cứ thế tôi học hành vui chơi thật là hăng hái ở nơi Đô Thành, nhưng thỉnh thoảng vẫn mơ đến cố hương. Tôi không hiểu ông chú tôi đã phân chia thời giờ giữa hai nơi cư ngụ ra làm sao, trong khi vắng nhà. Dù sao khi nào về quê, tôi cũng thấy ông cùng toàn thể gia đình tụ tập trong căn nhà tôi hết. Tôi cho là mấy đứa con nhỏ của ông, Hắn còn đi học, thường ngày vẫn sống trên thành phố, nhưng cứ, đến dịp hè, đều được đem về nhà chúng tôi ở miền quê. Tất cả mọi người đều vui vẻ mừng rỡ khi thấy mặt tôi. Tôi cũng rất vui mừng khi thấy nhà mình nhộn nhịp vui tươi. Chắc chắn là nhộn nhịp vui tươi hơn khi cha mẹ tôi còn sống nữa. Ông chú tôi đuổi thằng con lớn ra khỏi căn phòng của tôi, nơi mà nó đã đến đóng đô trong thời gian tôi vắng mặt, để lấy lại phòng cho tôi ở. Tôi không đồng ý bao rằng nhà quá đông người, tôi có nằm trong phòng khác cũng chẳng sao. Nhưng ông chú tôi lại cứ khăng khăng không chịu. Đâu có được, đây là nhà của cháu kia mà. Có nhiều lúc nghĩ đến cha mẹ, tôi thấy buồn giàu, nhưng nói chung thì tôi đã được sống một dịp nghỉ hè thú vị với gia đình chú tôi. Tuy nhiên có một việc đã gây ra một hình ảnh tối tăm hắt vào lòng tôi trong mùa hè năm ấy. Chú thím tôi đã hai ba phen khuyến khích tôi, Một thằng vừa mới chân ướt chân giáo bước vào đại học, nên nghĩ đến việc lấy vợ. Lần đầu, khi hai ông bà nói đến chuyện cưới hỏi, tôi đã hết sức kinh ngạc vì cái câu chuyện bỗng dưng được nêu ra một cách bất ngờ này. Nhưng rồi chú thím tôi cứ nói đi nói lại mãi đến ba bốn lần, làm cho tôi phải thấy khó chịu. Lần thứ hai tôi dứt khoát từ chối không chịu bàn đến việc ấy. Đến lần thứ ba, tôi đã buộc lòng phải hỏi ngay mặt hai ông bà vì lý do nào. Mà cứ khăng khăng nhắc mãi đến chuyện đó vậy Lý do chú thím tôi đưa ra thật là đơn giản Tôi phải lo lấy vợ càng sớm càng hay Để có người trông nom nhà cửa và sinh con nối dõi cha tôi chứ Trong thâm tâm tôi vẫn có cảm tưởng là khi nào về quê Thì chỉ gặp chuyện vui vẻ tốt đẹp Nên bây giờ gặp chuyện bất ngờ thì không khỏi bực mình Dĩ nhiên là tôi đã quá quen thuộc với những sự tình miền quê Để có thể bỏ qua những lời chú tôi khuyên nhủ Nào là phải lo làm ăn tử tế, phải nghĩ tới chuyện lập gia đình để lấy người nối dõi trong nhà. Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ là mình hoàn toàn ghét bỏ cái viễn tưởng này. Chẳng qua chỉ vì tôi mới bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đại học, nên thấy lúc này mà nghĩ đến việc vợ con, nhà cửa, thực chẳng khác gì quay ngược đầu ống kính viễn vọng mà ngắm nhìn quang cảnh ngoài xa vậy. Làm như thế thì đảo lộn hết cả còn gì. Tôi quên hẳn câu chuyện tơ duyên đó. Nhìn khắp mặt bạn bè, tôi thấy hình như trong bọn thanh niên sống quanh mình, chẳng có anh nào là có dáng vẻ một ông chủ gia đình có vợ con ràng buộc cả. Hình như bọn họ đều tự do muốn làm gì thì làm. Tùy theo ý riêng và theo tôi biết thì chưa anh nào có vợ hết. Dĩ nhiên là nếu chịu khó tìm hiểu, moi móc cho sâu thì mình cũng có thể khám phá ra rằng, mặc dù sống đời buông thả bông lông, một vài anh cũng đã từng bị gia đình ép buộc lấy vợ. Tuy nhiên lúc đó, tôi còn quá trẻ dại để có thể ngờ được trên đời lại có những chuyện buồn cười như thế. Ngoài ra, dù trong bọn chúng tôi có anh nào ở trong cảnh ngộ đặc biệt như thế, thì cũng giấu như mèo dâu cứt. Chẳng bao giờ, he môi, động đến câu chuyện vợ con, câu chuyện mà bọn sinh viên trẻ tuổi chẳng bao giờ nghĩ tới. Sau này nghĩ lại, tôi mới thấy là mình cũng đứng trên vị trí này. Tuy nhiên, lúc đó tôi chẳng hề bận tâm chút nào, cứ tìm đủ cách để sống vui thêm một năm nữa trên đại học. Cuối năm học đó, tôi lại xách hành lý trở về quê nhà, nơi có mộ phần cha mẹ tôi. Trong nhà tôi, nơi năm ngoái cha mẹ tôi còn sống, tôi lại nhìn thấy những khuôn mặt hớn hở của ông chú, bà Thím, cùng mấy đứa em họ. Một lần nữa, tôi lại được hít thở làn không khí ấm cúng nơi quê nhà, tới lúc đó vẫn còn thắm thiết như những ngày trước. Để phá tan cái nếp sống đều đều tẻ nhạt trong cả một năm trở về quê nhà kể cũng thú vị ra phết. Tuy nhiên, tôi đã không được hưởng một thời gian vui vẻ lâu dài trong những khung cảnh quen thuộc, hầu như đã trở nên một thành phần trong con người tôi. Một lần nữa, ông chú tôi lại đột nhiên mang vấn đề hôn nhân ra mà bàn bạc với tôi. Lý do ông đưa ra để khuyên nhủ tôi lập gia đình vẫn là cái lý do ông đã nêu ra năm ngoái. Nhưng lần này... Ông đã có trong đầu một người mà ông muốn xếp đặt cho tôi lấy làm vợ Điều này khiến cho câu chuyện lại càng thêm rắc rối Hơn nữa, người con gái mà ông cho rằng rất xứng đáng làm vợ tôi Chẳng phải ai khác hơn là con gái của ông Nghĩa là chính cô em họ của tôi Ông bảo tôi Như thế thật là tiện lợi cho cả hai bên Cha cháu lúc sanh tiền dường như cũng vẫn nghĩ đến chuyện ấy Nghe chú tôi nói vậy Chính tôi cũng thấy là nếu mình bằng lòng thì tiện đôi đường, và tôi tin ngay là rất có thể cha tôi ngày trước cũng đã bàn chuyện ấy với chú tôi rồi. Nhưng bây giờ nghe chú tôi nói, thực là lần đầu tiên tôi có cái ý nghĩ, có thể là mình lấy cô em họ làm vợ. Giá như chú tôi không nêu ra những sự tiện lợi của việc này, thì chắc chắn là cho đến muôn đời cũng chẳng bao giờ tôi lại có cái ý tưởng kỳ cục đến thế. Do đó tuy hết sức ngạc nhiên, song chính tôi cũng phải công nhận, là cái hy vọng của ông chú mình không hẳn đã hoàn toàn vu vơ. Có thể tôi là thằng lơ là chẳng chịu để ý đến cái gì, xong tôi tin rằng lý do chính khiến tôi ngại ngùng không muốn lấy cô em họ chỉ là sự lạnh nhạt hoàn toàn của tôi đối với cô ta. Lúc nhỏ, tôi vẫn thường lên ở trên nhà chú tôi nơi thành phố và chơi đùa cùng cô em họ này. Tôi thường hay ngủ đêm tại nhà chú tôi. Như vậy, tôi cùng cô em họ lúc còn nhỏ tuổi hai đứa rất thân với nhau. Tất nhiên Chú thừa biết là anh em họ thì chẳng nên yêu nhau. Lấy nhau làm gì? Có lẽ là tôi chỉ nhắc lại một thực tế mà ai ai cũng nhận thấy cả. Nhưng tôi tin rằng muốn cho tình yêu này nở giữa đôi trai gái thì trước hết phải có một cái gì mới mẻ, kích thích ngay từ buổi đầu. Chứ giữa hai người đã quen biết nhau quá nhiều thì làm gì còn có sự kích thích cần thiết đó nữa. Cũng giống như đợt khói đầu tiên tỏa trên nén hương hay hương vị đầu tiên của chén rượu mình vừa mới nhấp trên môi. Trong tình yêu, quả có cái giây phút mà người ta cảm thấy tất cả sức mạnh của tình luyến ái. Có thể là hai người rất quen thuộc thân thiết với nhau, nhưng không bao giờ thấy được cái giây phút say xưa luyến ái đó. Dù cho nghĩ ngược nghĩ xuôi đến thế nào đi nữa, tôi cũng không thể nào ép buộc chính mình lấy cô em họ làm vợ được. Ông chú tôi bảo nếu tôi muốn ông sẵn sàng hoãn đám cưới lại chờ đến khi tôi tốt nghiệp. Nhưng ông nói thêm, như ngạn ngôn đã nói, việc tốt lành thì nên làm ngay, chứ để lâu ngày trần trừ không lợi. Chú muốn, nếu có thể, nên làm lễ an hỏi ngay từ bây giờ. Riêng với tôi thì một vị hôn thê cũng chẳng cần thiết gì cho mình hơn một cô vợ hết, vì vậy tôi đã từ chối phát. Ông chú tôi chán ngán, cứ thốn mặt ra. Còn cô em họ tôi thì khóc thút tha thút thít, không phải đau buồn vì đời không có tôi. Nhưng vì lòng tự trọng của đàn bà con gái Đã bị tổn thương khi tôi cự tuyệt không chịu lấy nàng Tôi biết chắc là nàng cũng chẳng hề yêu thương gì tôi hơn là tôi yêu thương nàng Tôi lại khăn gói trở về Tokyo Mùa hè năm sau, tôi trở về quê lần thứ ba Như thường lệ, tôi nóng lòng sốt ruột chờ cho qua kỳ thi cuối năm rồi hối hả, Vội vàng xa lánh Tokyo càng sớm càng hay Thực vậy, tôi nhớ quê nhà, nhớ ghê nhớ gớm Dĩ nhiên chú biết là bầu không khí nơi làng quê mình thật không giống bầu không khí ở bất cứ nơi nào khác. Ngay cả đất đai hình như cũng có một mùi vị riêng biệt. Ngoài ra, tôi còn muốn tô thắm lại trong kĩ ức của mình những hình ảnh dễ yêu dễ mến của cha mẹ cho lòng mình được ấm lại. Tôi cứ ngong ngóng trong chờ tháng 7, tháng 8 để có thể về sống yên ổn, Ấm êm trong những khung cảnh quen thuộc y như con rắn cuộn mình trong hang ổ mỗi khi mùa đông trở về. Tôi lại còn ngây ngô đến độ tin rằng vấn đề hôn nhân giữa mình với cô em họ, như vậy là đã được giải quyết xong xuôi, chẳng còn có gì phải bận tâm suy nghĩ nữa. Tôi tin rằng là sống ở trên đời một khi mình đã công khai gạt phát điều gì không thích thì chắc chắn là sau đó mình sẽ được yên thân và chẳng còn có gì mà nói nữa rồi. Vì vậy, tôi vẫn thản nhiên, không bận tâm nghĩ ngợi gì đến việc mình không chịu cúi đầu chiều theo ý chí và hy vọng của ông chú. Cả một năm qua, chẳng hề mày may bận tâm nghĩ đến việc ấy. Đến dịp hè, tôi lại trở về quê nhà với dáng vẻ hớn hở vui mừng như thường lệ. Nhưng thái độ của ông chú đối với tôi đã thay đổi hẳn. Ông không còn niềm nở, vồn vã đón tiếp tôi trở về như mọi năm. Tuy nhiên, vì là một thanh niên dễ dãi, thế nào xong thôi, chẳng để ý đến việc gì hết, nên mãi đến bốn năm ngày sau khi trở về đến nhà, tôi mới nhận thấy điều đó. Có một vài cơ hội đã khiến tôi bắt đầu nhận thấy điều này, và khi nhìn quanh mình, tôi mới thấy chẳng phải chỉ có ông chú đã trở nên xa cách, và cả bà thím cùng cô em họ cũng thế nữa. Ngay đến thằng con trai lớn của ông chú tôi, từ lâu vẫn thường viết thư hỏi thăm về việc học hành, vì nó cho biết, sau khi tốt nghiệp trung học, muốn lên học một trường cao đẳng thương nghiệp trên Tokyo, đến lúc này cũng cư xử với tôi một cách lạ lùng. Trong thâm tâm, tôi băn khoăn suy nghĩ. Tại sao mà lòng dạ mình lại thay đổi hẳn thế này? Nhưng câu hỏi vừa được nêu ra đã được thay đổi thành. Tại sao mà lòng dạ họ đã thay đổi hẳn thế này? Rồi đột nhiên tôi cảm thấy rằng, hai đấng sinh thành đã khuất núi của tôi, nay đã vén cao màn tre trước con mắt lơ mơ đù đờ của tôi, để cho tôi nhìn rõ bộ mặt cuộc đời. Chúa, ạ, tự một nơi nào đó trong đáy lòng tôi, tôi tin tưởng rằng, Tuy đã xa lánh cõi đời từ lâu, cha mẹ tôi vẫn thường yêu thương chăm sóc tôi y như khi các người còn sống. Tôi không nghĩ là do đến lúc đó cái óc lý luận của mình hãy còn mịt mờ, nhưng trong đầu óc cũng như trong mạch máu tôi, quả đã có một khối mê tín từ ông bà tổ tiên truyền lại. Tôi cho là cái khối ấy, đến lúc này, vẫn còn ẩn chìm tại đó. Tôi đi một mình đến ngọn đồi nơi chôn cất cha mẹ tôi và quỳ xuống trước mộ, nửa phần thương nhớ, nửa phần biết ơn. Và như thể hạnh phúc mai sau của tôi hoàn toàn nằm trong tay những người nằm yên dưới mặt đá lạnh. Tôi cầu nguyện cha mẹ trong non che chở cho mình. Đọc đến đây, có thể là chú thấy buồn cười, và tôi sẽ không trách móc nếu chú thấy buồn cười như vậy. Nhưng con người tôi vốn như thế đây. Bất thình lình, dường như cuộc đời tôi đã lật ngược hẳn lại như người ta vừa lật ngược bàn tay. Trước đó, đã có lần tôi từng trải qua kinh nghiệm như thế này. Tôi nghĩ là vào khoảng tôi 16 hay 17 gì đó, tôi đã bàng hoàng sững sờ khi khám phá ra rằng, trong cuộc đời này, quả có cái đẹp. Tôi dụi mắt nhiều lần, không tin vào những gì mình thấy, thế rồi lòng tôi gào lên. Ôi, đẹp ơi là đẹp. Chính vào khoảng 15-16, theo lối nói thông thường mà con trai con gái bắt đầu biết nói đến yêu đương, tôi không khác gì những đứa con trai, con gái thông thường, và đó là lần đầu tiên trong đời. Tôi nhìn thấy đàn bà con gái là tiêu biểu cho cái đẹp trần gian. Con mắt tôi vẫn bao lâu không nhìn thấy sự hiện hữu của người khác phái, bất chợt mở choàng, dương to để thấy một khung trời mới mẻ đang phơi bày ngay trước mặt mình. Cái ý thức bất chợt của tôi về sự thay đổi thái độ nơi ông chú, theo ý tôi, cũng là một kinh nghiệm tương tự. Tôi đã nhìn thấy ông chú tôi cùng toàn thể gia đình ông ta như những con người hoàn toàn khác lạ. Tôi thấy bàng hoàng, kinh ngạc, và tôi bắt đầu dự cảm là nếu không chuẩn bị sẵn thì đời mình khốn đốn đến nơi, mình sẽ không biết đường nào mà lần, trừ phi mình sẵn sàng đối phó với mọi sự. Tôi nghĩ thật là nhờ vong linh cha mẹ mà mình bắt đầu hiểu biết tường tận những chi tiết về tài sản gia đình đã trao cho ông chú trong nom cai quản. Hình như là ông ấy bận việc ghê gớm, lúc nào ông cũng kêu bận và chẳng bao giờ ngủ lại nhà lấy một vài đêm liền. Cứ về nhà hai ba tối là ông lại lên tỉnh hai ba tối. Gặp ông lúc nào, tôi cũng thấy ông có vẻ vội vàng, hấp tấp. Chú bận quá, bận quá. Mỗi lần gặp tôi, ông đều nói như một cái máy như vậy rồi lại hối hả ra đi. Trước khi nảy ra ý nghi ngờ, tôi vẫn cứ tin là ông bận bịu thật sự. Đôi khi có vẻ kinh ngạc, tôi vẫn thường tự nhủ. ấy làm ra vẻ bận rộn bù đầu, có vẻ đó là cái mốt mới nhất của thiên hạ gần đây ấy mà. Nhưng sau khi đã quyết định nói chuyện với ông cho rõ đầu đuôi về phần tài sản cha mẹ để lại cho mình, tôi mới có ý ngờ là ông cố tình tránh né không muốn đả động gì đến chuyện ấy. Dù thế, nào đi nữa, tôi cũng thấy chẳng dễ gì mà có cơ hội tóm đầu được ông, níu chân ông lại. Cuối cùng, tôi cũng gặp được ông để hai bên đàm phán. Dùng tiếng đàm phán, nghe có vẻ bất ổn, nhưng thực ra đó là tiếng duy nhất có thể làm cho ta hình dung ra được cuộc nói chuyện giữa hai chú cháu tôi. Ông chú tôi cứ một mực coi tôi như một đứa trẻ, trong khi tôi thì nghi ngờ ông ấy ngay từ lúc mới chuyện trò. Chắc chắn là giữa hai chú cháu chẳng làm sao có được một cách giải quyết êm ấm ổn thỏa được rồi. Đáng tiếc là trong thư này, viết quá vội vàng, nên tôi không thể nào kể rõ kết quả cuộc đàm phán đó trong từng chi tiết được. Nói thực ra, còn có một cái gì quan trọng hơn nhiều mà tôi muốn viết rõ ra đây. Tôi thấy khó lòng có thể kìm hãm ngòi bút... Dường như đang hâm hở lướt tới phần chính của câu chuyện Vì đã để mất vĩnh viễn cơ hội gặp lại chú Để kể lại chú nghe trong khi rảnh rỗi Nên tôi không thể nói hết những điều mình muốn nói ở đây Tôi vốn không quen cầm bút Lại thiếu kinh nghiệm Nên rất tiếc là chẳng làm sao nói cho hết ý mình Chắc hẳn chú còn nhớ lời tôi nói hôm ấy rằng Trên đời chẳng làm gì có riêng một hạng người gọi là ác nhân Và mình phải luôn luôn ghi lòng tạc dạ sáng thiện nhân bị lôi cuốn, dụ dỗ vẫn có thể trở thành ác nhân trong một sớm một chiều. Chú thực có hảo tâm khi nhắc nhở cho tôi biết rằng, lúc đó tôi đã nóng nảy, mất bình tĩnh quá nhiều. Chú cũng hỏi tôi rằng, trong trường hợp nào thiện nhân có thể sớm hơn đột nhiên biến thành ác nhân. Và đến khi tôi trả lời gọn thon lọn, một tiếng, tiền thì chú trông có vẻ bất mãn ra mặt. Tôi nhớ như in vào lòng cái vẻ mặt bất mãn của chú. Bây giờ Tôi mới thú thật là khi mở miệng nói ra điều ấy, chính là lúc tôi đang nghĩ đến ông chú quý hóa của tôi. Lòng đầy ghét bỏ, tôi đang nghĩ đến ông chú của mình như là khuôn mẫu tiêu biểu cho tất cả những con người bình thường, chỉ vì tiền bạc mà trở thành ác nhân trong sớm tối. Dường như đối với tôi, ông ấy đã trở thành hiện thân của tất cả những gì không đáng cho mình tin cậy trong cõi trần gian này. Đối với chú, con người muốn đào sâu vào lãnh vực tư tưởng. Hẳn là câu trả lời của tôi không làm cho chú thấy thỏa mãn. Hẳn là chú thấy quá nhạt nhẽo, tầm thường. Nhưng đối với tôi, đấy lại là cả một thực tế sống động đấy chú ạ. Có thật là tôi nóng nảy, mất bình tĩnh hay không? Tôi tin tưởng là những lời người ta thốt ra trong cơn nóng nảy lại thường chịu đựng một thực sự sống động hơn là những lời nói tỏ bày tư tưởng đã được thốt ra trong khi đầu óc bình thường. Chính máu huyết làm cho thân thể con người sống động. Lời nói chẳng phải chỉ để gây tác động trong không khí mà thôi. Lời nói còn có sức mạnh thúc đẩy con người làm nên những sự việc to lớn hơn nữa. Nói gọn một lời thì ông chú tôi đã lừa gạt để chiếm lấy tài sản của tôi. Ông đã xoay sở gạt gẫm thực, là dễ dàng trong suốt ba năm tôi xa nhà lên học ở Tokyo. Nghĩ lại tôi mới thấy mình thật ngớ ngẩn, không thể tả khi giao phó tất cả cho ông chú cai quản. Tất nhiên cũng còn tùy quan điểm nhiều người. Có người lại cho tôi là một người con trai trong trắng, cao cả đáng quý. Bây giờ cứ mỗi khi quay lại nhìn thời gian đó, là tôi không sao ngăn được nguyên rủa chính mình, tại sao mình lại có thể thật thà nhẹ dạ cả tin cho đến thế nhỉ? Tôi vẫn thường tự hỏi lòng, tại sao mình lại có thể thật thà, thẳng thắn quá chừng như vậy nhỉ? Nói vậy nhưng tôi vẫn phải thú nhận là đôi khi vẫn ao ước làm sao mà mình chưa bao giờ đánh mất cái tính thật thà cả tin cố hữu của mình. Đệ cho mình vẫn có thể y như con người ngày trước. Xin chú nhớ dùm cho rằng chú đã gặp tôi sau khi tâm hồn tôi đã vấy bụi dơ bẩn. Nếu chúng ta phải kính trọng những bậc tiền bối vì họ sống lâu hơn mình và tâm hồn họ vấy bụi dơ bẩn hơn tâm hồn mình thì chắc chắn tôi là một bậc tiền bối đáng được chú tôn kính. Rõ ràng là nếu tôi làm theo sự trông mong của ông chú nghĩa là lấy cô em họ làm vợ thì chắc chắn là tôi sẽ có lợi rất nhiều về phương diện vật chất. Nhưng lý do thật sự đã thúc đẩy ông chú tôi bày đặt ra cái sách lược của ông, chính là lòng vị kỳ. Ông đã bày mưu tính kế như vậy, thực chẳng phải vì cái hảo ý chăm lo cho quyền lợi giữa hai gia đình. Ông sắp đặt cuộc hôn nhân đó, chẳng qua chỉ do óc tính toán lợi hại đầy ti tiện của chính ông mà thôi. Tôi không thương yêu gì cô em họ, nhưng cũng chẳng ghét bỏ gì nàng. Sau này nghĩ lại, tôi vẫn thấy thích thú là mình đã cự tuyệt việc lấy cô ta làm vợ. Rõ ràng là dù cho có lấy cô ta làm vợ, tôi vẫn bị ông chú che mắt lừa gạt như thường, nên tôi vẫn còn được an ủi đôi chút, ở chỗ ít nhất là trong một vấn đề. Tôi đã được tự do làm theo ý riêng. Tuy nhiên, đây là một chi tiết quan hệ, dù rằng đối với chú, tôi có vẻ như ngớ ngẩn, ngây ngô lắm lắm. Những người thân thích khác đã chen vào can thiệp để giải quyết vụ tranh chấp giữa hai chú cháu nhà tôi. Tôi chẳng tin tưởng lấy một người nào trong bọn họ, hơn thế tôi còn coi họ như thù địch của mình nữa. Tôi đã mặc nhiên cho rằng ngay đến ông chú, mà còn che mắt, lừa gạt mình thì bọn kia cũng cùng một ruột, sao mà khá hơn được. Tôi lý luận. Đến ông chú, người mà bố mình ca ngợi hết lời, còn gạt gẫm lừa dối mình, thì những người kia làm sao có thể làm cho mình tin tưởng được đây? Tuy vậy. Chính nhờ mấy người đó mà tôi mới lấy lại được một phần tài sản sở hữu. Số tiền bạc lấy lại được ít hơn là tôi trông đợi rất nhiều. Tôi phải chọn một trong hai con đường. Một là cứ im lặng đón nhận những gì người ta dành lại cho mình. Hai là vác đơn đi kiện để lôi ông chú ra tòa Tôi giận điên người lên, nhưng vẫn cứ do dự, e sợ rằng nếu đi tố tụng lôi thôi thì phải chờ đợi một thời gian lâu dài trước khi tòa án có một phán quyết. Tôi hãy còn đương đi học. Nên thấy thời gian hãy còn quý báu Tôi không muốn làm cho việc học của mình bị gián đoạn Nên tìm tới một anh bạn cũ trên thành phố Cùng theo trung học ngày trước Nhờ anh ta đem tất cả những gì tôi có Mà đổi ra tiền mặt Anh ta khuyên tôi không nên dại dột như thế Nhưng tôi khăng khăng nhất định không nghe Tôi đã quyết tâm xa lìa quê hương Ra đi mãi mãi Tôi đã thề không bao giờ thèm nhìn mặt lại ông chú tôi nữa Trước khi bỏ nhà ra đi Tôi ra viếng mộ cha mẹ tôi lần cuối. Suốt từ dạo đó đến giờ, tôi chưa hề đi thăm mộ hai người. Tôi nghĩ là rồi đây, mãi mãi chẳng bao giờ còn cơ hội để viếng mộ hai người nữa. Anh bạn cũ đã thu xếp mọi việc đúng theo ý tôi, nhờ cậy, tuy rằng anh ấy chỉ lo liệu song xuôi sau khi tôi trở lên Tokyo một thời gian khá lâu. Muốn bán ruộng đất ở miền quê thật chẳng phải là dễ. Những người muốn mua luôn luôn có ý lợi dụng sự khó khăn của mình. Rốt cuộc, tôi đành bán dụng đất phần mình với một giá thấp hơn thời giá rất nhiều. Cuối cùng, toàn bộ tài sản của tôi vòn vẹn chỉ còn một số phiếu công trái cùng một món tiền mà anh bạn cũ vừa gửi cho tôi. Rõ ràng là di sản cha mẹ để lại cho tôi đã hao hụt mau chóng khác thường. Điều làm cho tôi khó chịu bực mình nhất là chính mình không hề tích cực chịu trách nhiệm về sự hao hụt xa xú đấy. Tuy nhiên, nhờ số tiền của còn lại mà tôi đã có được một nếp sống chắc chắn là quá đầy đủ, dư giả đối với một sinh viên. Thực thế, chưa bao giờ tôi ăn tiêu quá nửa số tiền lời mà mình thu được hàng tháng. Nhưng, giả như nếu phải sống cuộc sống chắt bóp mồm miệng hơn, có lẽ là tôi đâu phải rơi vào những cảnh ngộ mà mình chưa bao giờ tưởng tượng đến, như sau này. Thấy chẳng cần phải sống tàn tiện, dê xẹn như trước... Nên tôi bắt đầu có ý rời căn nhà trọ ồn ào ầm ý để đến một căn nhà mới của riêng mình. Thoạt đầu tôi hơi lưỡng lự, chưa dám thực hiện ngay ý định. Nghĩ đến việc phải sắm sửa đồ đạc trong nhà, rồi lại phải kiếm một bà già thật thà, đáng tin để trông non nhà cửa cho gọn gàng, ngăn nắp mỗi khi mình vắng nhà, tôi lại thấy ngại ngại. Dù sao đi nữa, một hôm tôi cũng quyết định tản bộ chơi một vòng, nhân thể để ý nhìn xem có căn nhà trống nào mình thấy đặc biệt vừa ý hay không. Đi xuống phía tây ngọn đồi Hongōdai, tôi lại vòng lên con dốc Koishikawa đi về phía thiên viện Denju. Toàn thể khu vực này đã thay đổi hẳn bộ mặt kể từ khi có đường xe điện chạy qua vào dạo. Ấy. Khi mình dạo bước đi ngược lên con dốc thì chỉ thấy bức tường đất của pháo binh công xưởng phía bên trái cùng những cánh đồng cỏ hoang phía bên phải mà thôi. Tôi dừng chân bên bãi cỏ một lúc mà trong lòng chẳng nghĩ ngợi gì. Bẩn vơ đưa mắt nhìn sang bờ đất phía ngọn đồi bên kia. Ngay bây giờ, cảnh sắc khu đó cũng không đến nỗi xấu, còn vào dạo đó thì thú vị hơn rất nhiều. Trong ra chỉ thấy xanh ngắt một màu, càng nhìn càng thấy đầu óc mình nhẹ nhàng thư thái. Bất chợt tôi tự hỏi, chẳng biết là liệu mình có thể tìm ra một căn nhà thích hợp ở khu này hay không. Tôi băng qua đồng cỏ tới một con đường đất hẹp, rồi lần theo con đường đi lên phía bắc. Cho đến ngày nay, mình vẫn còn thấy khu ấy có một vẻ quê mùa êm ấm, hẳn là chú có thể hình dung vào dạo ấy, còn đẹp mắt đến đâu. Tôi dạo quanh nhiều lần, đi qua không biết bao nhiêu ngõ hẹp cho đến khi tới được một hiệu bán bánh kẹo nhỏ nhỏ. Tôi bước vào, hỏi người đàn bà đang đứng bán hàng xem bà ta có biết quanh đây có căn nhà xinh xắn, sạch sẽ nào cho thuê hay không. Bà ta đáp, để tôi xem nào. Rồi có vẻ như nghĩ ngợi một lúc bà ta tiếp. Tôi e rằng trong lúc này không thể nghĩ ra rồi. Tôi nghĩ bụng thôi, thế là tiêu mất mọi hy vọng và vừa toan rời khỏi cửa hiệu, thì bà ta hỏi. Thế cậu có muốn ở trọ trong một gia đình người khác không hả? Nghe là tôi thấy thích liền. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Dù sao sống trong một gia đình êm ả như người khách trọ duy nhất, có lẽ còn tiện lợi, gấp mấy lần, sống trong một căn nhà riêng của mình. Tôi bèn ngồi lại nghe bà chủ hiệu bắn nói cho hay về gia đình quen biết. Mà bà nghĩ là có thể nhận tôi vào ở trọ. Đó là một gia đình quân nhân Hay nói cho đúng hơn Là một gia đình trước kia có liên hệ với quân đội Người chủ gia đình đã bỏ mạng Bà chủ hiệu bánh mì nghĩ vậy Trong cuộc chiến tranh Trung Nhật Gia đình vợ gó con côi còn lại Sống trong căn nhà cũ kỹ của họ Ở gần sĩ quan học hiệu Ichigaya Cho tới mãi một năm trước đây Nhưng sau thấy nhà cửa quá rộng rãi Chống trải Đó là loại nhà có chuồng ngựa xây liền ngay đằng sau, nên họ đã bán căn nhà cũ để dọn về ở một căn nhà khác nhỏ hơn. Trong nhà vòn vẹn có ba người. Bà chủ hiệu bánh kể lại cho tôi nghe, là bà vợ Góa cùng cô con gái và chị người làm. Góa phụ hình như đã có lần nói với bà chủ hiệu bánh kẹo là cửa nhà vắng vẻ quá, nên muốn có một người ở trọ cho vui nếu tìm được một người nào thích hợp. Tôi nghĩ là căn nhà êm tịnh này rất thích hợp với mình. Nhưng lại e sợ là một gia đình như thế ngại ngùng, chẳng muốn nhận cho một sinh viên lạ mặt đến ở trọ trong nhà. Tôi đã định từ chối không chịu đến ở trọ trong nhà ấy. Tuy nhiên tôi tự nhắc nhở mình rằng, kể ra thì mình cũng là một sinh viên chững chạc ra dáng. Ngoài ra tôi lại còn đôi cái mũ sinh viên đại học, trông oai đáo để là oai. Đọc đến đây hẳn chú thấy buồn cười mà nghĩ. Rõ khi Cái mũ sinh viên đại học thì có gì mà ghê gớm đến thế? Nhưng vào thời đó, xin chú nhớ cho sinh viên đại học có giá hơn thời nay rất nhiều. Như vậy, cái mũ tứ giác vuông vắn đã khiến cho tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Theo như lời chỉ dẫn của bà chủ hiệu bánh kẹo, nhưng cũng chẳng cần có ai giới thiệu, tôi tìm đường mò tới nhà bà quá phụ ấy một mình. Tôi tự giới thiệu với quá phụ và nói cho bà ta biết vì đâu mình tìm đến. Bà ta hỏi tôi rất kỹ về lai lịch con người cùng ngành học chuyên môn của tôi. Chắc những câu trả lời của tôi đã làm bà vừa ý, đẹp lòng, nên bà ta đã mau mắn bảo là tôi muốn dọn đến ở ngay lúc nào mình muốn. Bà ta có lối ăn nói thật thà thẳng thắn, khiến tôi không khỏi thích thú. Tôi nghĩ bụng. Không biết tất cả những người vợ lính có giống được bà này hay chăng? Đồng thời, tôi vừa cảm phục vừa ngạc nhiên khi thấy một người đàn bà tính khí kiên cường như thế, mà cũng có lúc cảm thấy thân mình cô đơn và cửa nhà quạnh quẽ. Tôi dọn đến ở nhà trọ ngay tức thời và được dành cho ở ngay căn phòng nơi trò chuyện với bà chủ nhà ngay hôm mới đến gặp mặt. Đó là căn phòng đẹp nhất nhà. Từ lâu năm, tôi vốn chưa hề phải sống nơi tối tăm bẩn, thỉu, vì vào thời tôi, trong khu Hongo, đây đó đã có xây dựng giải rác một số nhà cửa sang trọng rồi. Tôi đã quen sống trong những căn phòng, xét theo mức sống sinh viên thì quá đầy đủ và đẹp đẽ. Nhưng căn phòng tôi mới dọn đến này thì lại đẹp mắt hơn bất cứ căn phòng nào tôi đã ở tại Tokyo trong thời gian qua nữa. Lúc mới dọn vào tôi đã nghĩ là có lẽ căn phòng này quá đồ sộ đối với một sinh viên như mình. Đó là căn phòng rộng trải kín 8 tấm chiếu, có chỗ ngủ riêng, bên cạnh lại còn kê một giá sách để trang hoàng cho đẹp mắt. Phía đối diện với lối đi có một phòng tắm rộng nom hai thước, quay về phía nam. Tuy không có cửa sổ nhưng nhìn ra một hàng hiên lúc nào cũng có ánh nắng trói trang. Ngay hôm mới dọn đến, tôi đã thấy trong phòng kê giường ngủ có một bình hoa, bên cạnh lại có cây đàn cô tô dựng thẳng trên vách. Cả những bông hoa lẫn cây đàn không hề làm tôi khoái trí chút nào, vì đã được gần gũi một ông bố chỉ thích những thứ nào thơ, nào trà đạo. Nên từ khi còn nhỏ tuổi, tôi đã có khuynh hướng sành sỏi nhưng khắt khe trong những thú vị đó. Tôi đã học được cái thói rè biểu khinh miệt, những lối trang sức phơi bày thừa mức mà tôi nhìn thấy trong cái bệ tường nhà này. Nhờ tay ông chú tôi, mà phần lớn những tác phẩm nghệ thuật cha tôi từng khổ công thu thập, nay đã đội nón ra đi, nhưng tôi vẫn còn giữ được một vài món đáng giá. Phần lớn những món này, tôi đã trao cho anh bạn cũ ở quê nhà trong nom gìn giữ dùm. Tuy nhiên, thấy có bốn năm bác liễn, hay hay nên, trước khi rời nhà lên Tokyo... Tôi có moi trong tủ ra vài bức đem nhét xuống đáy hành lý. Tôi đã trông chờ có dịp đem treo một trong những bức đó ngay trong phòng mới của mình, nhưng vừa nhìn thấy những bông hoa và cây đàn là tôi cụt cả hứng. Sau này mới biết là bà chủ đã đem bày hoa và treo đàn ở đó cốt để làm đẹp lòng mình. Tôi vừa thấy thích thích mà cũng vừa thấy bực bực. Cứ tưởng cây đàn vẫn được treo ở đó từ lâu vì trong nhà chẳng biết đem treo ở đâu khác kia chứ. Nghe tôi kể lại đến đây chắc là chú đã mường tượng ra hình bóng một cô gái thanh xuân nào trước mắt. Tôi phải thú thật là ngay trước khi dọn đến nhà này, tôi đã sinh lòng tò mò vì muốn tìm hiểu về cô gái này. Có lẽ vì sự tò mò chính mình cũng thấy rõ này đã làm cho tôi mất tự nhiên, hoặc cũng có thể là tôi chưa vượt qua được sự thẹn thùng ngượng nghịu của con trai mới lớn, nên khi được bà chủ nhà giới thiệu cùng cô con gái, tôi đã tỏ ra hết sức lung túng ngượng ngùng. Còn cô nàng thì khỏi phải nói. Mặt cứ đỏ như là gấc chín. Qua sự quan sát phong thái cùng cử chỉ bà mẹ tôi, tưởng tượng ra hình ảnh cô con sẽ như thế nào, và thành thực mà nói. Đó là một hình ảnh tưởng tượng, không lấy gì làm nở mũi cho lắm. Đã đi đến kết luận rằng, bà mẹ là một người vợ lính chính hiệu con Nai Vàng, nên tôi đã tiếp tục mừng tượng ra hình ảnh một cô gái con nhà lính chính hiệu bà Lang Chọc. Nhưng tất cả mọi sự đoán mò đoán mẫm của tôi, đàn biến, biến ngay trong khoảnh khắc. Khi tôi vừa nhìn thấy nàng lần đầu tiên. Và đây là lần đầu tiên, tôi thấy ngập lòng cái mùi hương mới mẻ trước mắt của một người khác phái, từ xưa đến giờ, chưa bao giờ thấy được. Từ đó trở đi, những bông hoa trong bình đặt trên bệ tường không còn làm cho tôi thấy gai mắt nữa, và cây đàn koto treo trên vách trước mặt cũng không làm cho tôi thấy bực mình, khó chịu nữa. Bất cứ lúc nào thấy những bông hoa trong bình có vẻ tàn úa là cô con gái bà chủ, cũng đem hoa tươi vào thay ngay. Thỉnh thoảng, nàng còn đi vào lấy cây đàn đem về phòng riêng ở xê xế phòng tôi. Trong những lúc ấy, tôi thường ngồi lặng lẽ bên bàn viết tỉ tay chống cầm lắng nghe tiếng đàn. Tôi cũng chẳng biết tiếng đàn ấy là hay hoặc dở, nhưng thấy chẳng bao giờ nàng chơi một bản nhạc nào khó khăn rắc rối, nên tôi đoán nàng chẳng phải một tay trong nghề. Thực vậy, tôi nghĩ rằng Trình độ nghệ thuật đánh đàn cũng không khá hơn gì nghệ thuật cắm hoa của nàng cả. Tôi có biết chút ít về nghệ thuật cả hai trường hợp này nên có thể nói chắc rằng thực quả nàng không phải là tay xanh trong hai ngành này. Tuy nhiên, nàng không hề có ý ngại ngùng ngượng nghịu, cứ ra công trang hoàng cái bệ tường trong phòng tôi với đủ mọi thứ hoa. Hoa lúc nào cũng cắm theo cùng một lối và trong cùng một bình. Còn đến cái thứ âm nhạc lại lạ lùng hơn nữa, vành tai mà nghe, mình cũng chỉ thấy toàn những âm thanh ngập ngừng đứt đoạn, thỉnh thoảng mới có tiếng hát mà cô nàng định bụng đánh đàn đệm theo. Tôi không bảo là nàng không cất tiếng hát, nhưng tiếng hát có giọng rụt rè như thù thì, thì thầm. Những lúc bị mẹ ngầy ngà, nàng lại càng lý nhí, thấp giọng hơn nữa. Tuy vậy, tôi vẫn cứ vui mừng hớn hở mà ngắm những bông hoa cắm thực vụng về và lắng nghe những giọng hát cũng đan tầm thường vô vị đó. Khi rời bỏ quê nhà, ra đi lần vừa rồi, tôi đã thành một kẻ yếm thế khi nhân. Ý nghĩ cho rằng không làm sao có thể tin tưởng người khác đã trở nên một quan niệm ăn sâu vào trong đầu óc xương tủy tôi, không làm sao gột rửa được nữa. Chính vào dạo đó, tôi bắt đầu có ý cho ông chú, bà thím cùng tất cả các bà con thân thích khác mà tôi đã đem lòng oán ghét là đại biểu cho toàn thể loài người. Trên chuyến tàu đi Tokyo, bất đồ tôi tự thấy mình đang đưa mắt nhìn những hành khách đang đi cùng một chuyến xe với con mắt đầy nghi ngờ, soi mói. Hễ có ai lại bắt chuyện với tôi là tôi lập tức cảnh giác đề phòng. Lòng tôi nặng trĩu u buồn. Tôi cảm thấy như mình đã nuốt chì vào bụng. Thần kinh tôi căng thẳng, lòng như đang bị trăm ngàn mũi nhọn đâm sâu. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng mình rời căn nhà trọ, phần lớn là do những nguyên nhân như thế. Chứ nếu bảo rằng tôi muốn ra ở một căn nhà riêng, chẳng qua chỉ vì bất chợt có nhiều bạc tiền dùng rỉnh trong túi, thì thực là nông cạn quá. Nếu chỉ vì riêng vấn đề tiền bạc, thì tôi đã chẳng hơi đâu nghĩ đến việc dọn đi nơi khác làm gì. Sau khi dọn về Koshikawa một thời gian khá lâu, tôi vẫn thấy đầu óc mình căng thẳng như thế. Không làm sao mà cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng cho được. Tôi nhìn khắp xung quanh với con mắt đầy nghi ngờ tâm tối. Đến độ tôi phải hổ thẹn với chính mình Có điều lạ là trong khi con người tôi Càng ngày càng lầm lì ít nói Thì đầu óc và mắt tôi lại gia tăng hoạt động Với một mức độ khủng khiếp Tôi cứ ngồi lặng lẽ bên bàn viết Như một con mèo Đưa mắt quan sát từng cử chỉ hành động Của những người khác trong nhà Để ý Canh chừng, giò xét không lúc nào ngơi đến Đôi khi tôi cảm thấy là mình mắc tội với họ Mình đang cư xử Y hệt một thằng móc túi mà không định bụng ăn cắp đồ vật nào, tôi vẫn thường tự nhủ một cách chán trường như vậy. Đọc đến đây hẳn là chú đang tự hỏi, nếu quả thực ông ấy như vậy thì làm sao mà ông ấy còn có ý yêu thích cô con gái bà chủ nhà được nhỉ? Làm sao ông ấy có thể thích thú, thưởng thức cả cái nghệ thuật cắm hoa lẫn nghệ thuật đánh đàn thấp kém của cô ta được nhỉ? Tôi chỉ có thể cho chú hay là chính tôi trong lúc ấy cũng cảm thấy cả hai sự mâu thuẫn này, nhưng bây giờ tôi chẳng biết làm gì hơn là cứ kể lại tất cả những cảm nghĩ của mình vào dạo đó, càng sát bao nhiêu càng hay bấy nhiêu. Tôi chắc là chú có thừa khả năng để tìm ra một lời giải thích thỏa đáng. Tuy nhiên, chú hãy lắng nghe tôi nói lời này. Tôi đã nghi ngờ khắp cả loài người trong vấn đề tiền bạc, nhưng lúc đó tôi chưa hề biết nghi ngờ tình yêu. Một người nào khác, hẳn thấy là điều đó hết sức lạ lùng và mâu thuẫn, ngay tới chính tôi khi nghĩ lại cũng còn thấy mâu thuẫn nữa kia mà. Nhưng vào dạo đó, tôi chẳng hề bận tâm chút nào đến sự mâu thuẫn giữa hai tình trạng đó. Tôi có thói quen gọi quá phụ là bà chủ. Do đó, từ đây trở đi, tôi sẽ luôn luôn gọi bà là như vậy. Bà chủ thường hay phê bình tôi là cậu con trai trầm lặng có dáng vẻ người lớn, còn có lần bà khen tôi là người siêng năng, chăm chỉ học hành. Bà không đả động gì đến cái ánh mắt bất an hay cái dáng vẻ soi mói của tôi. Hết. Tôi không biết đó là vì bà không nhận thấy tính tình kỳ lạ của tôi hay là vì bà giữ lịch sự nên không nhắc nhở gì đến. Dù sao, cũng có điều chắc chắn là bà chủ đã nhìn tôi bằng con mắt tốt lành, có lợi cho tôi. Có lần bà còn đi đến độ cất giọng tôn kính mà ca ngợi tôi là con người quảng đại. Tôi còn đủ ngay thật để đỏ mặt mà nói là không phải. Mà bảo là bà đã xét lầm rồi. Nhưng bà chủ đáp lại với giọng thật là nghiêm trình. Cậu nói vậy chỉ vì cậu không nhận ra những đức tính tốt đẹp của chính mình mà thôi. Dường như trước đó, không lúc nào bà trông chờ là có được một sinh viên ở trọ trong nhà. Khi cho bà hàng xóm biết mình có ý muốn cho một người đến ở trọ, có vẻ như là bà chỉ trông mong là có được một công chức nào đó tìm đến mà thôi. Tôi ngờ là bà đã đành lòng chấp nhận là chỉ có một công chức lương bổng ít ỏi. Mới chịu đến ở trọ nhà mình. Khi ca ngợi tôi là một con người rộng rãi, hẳn là bà đang ngấm ngầm so sánh tôi với người công chức nghèo kiết trong trí tưởng tượng của bà. Quả thực là tôi có được dư giả chút ít về tiền nông. Và tôi nghĩ là mình đã có được một nếp sống mà bất cứ một ai phải chắt bóp bạc tiền không thể nào theo nổi. Như vậy là về vấn đề tiền bạc tôi có thể được rộng rãi tiêu pha. Nhưng cái sự tiêu pha rộng rãi này thực quả chả có chút quan hệ nào với tinh khí con người cả. Hình như bà chủ, theo cái thói quen của đàn bà, đã coi sự rộng rãi trong cách tiêu pha với sự rộng rãi trong tâm hồn tôi chỉ là một. Thái độ của bà chủ tự nhiên là gây ảnh hưởng đến chính tâm hồn tôi. Con mắt tôi bớt soi mói đi, và lòng tôi bắt đầu cảm thấy thư thái hơn. Tôi nghĩ là việc bà chủ và những người trong nhà không hề để ý đến cái dáng vẻ soi mói, nghi ngờ và khép kín của tôi đã làm cho tôi cảm thấy sung sướng rất nhiều. Dần dà, vì thấy quanh mình chẳng có gì khiến phải dò xét, canh chừng, nên tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc mình được thành thơ êm à. Bà chủ là người có đôi chút hiểu biết, rất có thể là vì hiểu rõ tâm trạng tôi nên bà đã cư xử như vậy, và cũng có thể là vì bà thực sự cho tôi là người rộng rãi và dễ chịu. Bao rằng tôi dễ chịu thì có vẻ là đúng. Vì nếu chỉ quan sát dáng vẻ bên ngoài của tôi, thì chẳng ai thấy được chi nhiều về những hiện tượng rối loạn bên trong đầu óc tôi cả. Dần ra khi lòng mình đã được êm ả hơn hẳn, tôi mới bắt đầu gần gũi bà chủ. Tôi bắt đầu cười nói, bông đùa với bà chủ lẫn cô con gái của bà. Có những ngày tôi được hai mẹ con bà mời đến cùng uống trà. Có những tối, tôi còn đi ra ngoài mua bánh kẹo về mời hai mẹ con bà sang phòng tôi chơi. Và tôi chợt thấy... Là phạm vi giao tiếp của mình Đã bất ngờ mở rộng một cách đáng kể Đúng thế Tôi đã dành nhiều thì giờ vào việc chuyện trò Lẽ ra là để học hành mới phải Tuy phí phạm thì giờ như vậy Nhưng tôi lấy làm lạ Là mình chẳng hề bận tâm mày may Dĩ nhiên là bà chủ Chẳng có bận rộn gì mấy trong suốt cả ngày Nhưng tôi lấy làm lạ Là chẳng những cô chủ đã đi học chữ Còn học cắm hoa và đánh đàn Cũng chẳng bao giờ có vẻ gì là bận bịu hết cả Vì thế ba người chúng tôi Bất cứ lúc nào nổi hứng, cũng có thể học mặt chuyện trò táng gẫu cho vui. Thường thường thì cô chủ tìm đến phòng tôi, đôi khi nàng ló mặt ngoài hàng hiên, có khi nàng đi qua phòng uống trà, ăn sáng và thò mặt vào ngay cửa phòng. Nàng thường đứng im lặng một lúc, rồi gọi tên tôi và nói, anh đang học bài hả? Trong những lúc đó, tôi thường làm ra dáng đang chăm chú gục đầu vào một cuốn sách, dày cộm, trông rõ ra về một nhà thông thái. Nói cho ngay, vào dạo đó, nào tôi có tha thiết gì đến việc học hành. Có thể là tôi để mắt ngó đến hàng lô sách thật đầy, nhưng thực ra, chỉ vành tai chờ đợi cô chủ đến gọi mình. Nếu chẳng may nàng không đến gọi như tôi chờ đợi thì tôi lại đứng lên, mò tới phòng nàng, cất tiếng hỏi. Cô đang học bài đấy ư? Phòng cô chủ trải rộng sáu chiếc chiếu ở ngay sát bên phòng uống trà và ăn sáng. Đôi khi bà chủ ngồi trong phòng này. Đôi khi lại ở trong phòng cô con gái và cả hai mẹ con thường dùng chung một phòng lớn, không ai có ý muốn chiếm làm của riêng bất kỳ khi nào tôi đứng ngoài cửa gọi vào bà chủ cũng cất tiếng mời. Cậu vào chơi. Nhưng cô chủ, dù cho có mặt ngay đó, cũng ít khi lên tiếng mời mọc theo tiếng bà mẹ. Thỉnh thoảng cô chủ cũng sang phòng tôi vì một vài công việc lặt vặt nào đó và thường nán lại tán gẫu với tôi. Vào những lúc đó tôi thấy lòng mình sao xuyến không yên một cách lạ lùng. Sau này tôi thường cố gắng, nhưng không mấy thành công. Lòng tự nhủ cố mà tin rằng sự sao xuyến ấy chẳng qua chỉ là sự lúng túng tự nhiên của một thằng con trai đang một mình mặt đối mặt với một cô con gái. Thực ra tôi chẳng có thấy khó chịu gì đâu, chỉ thấy lòng mình xốn sang sao xuyến và nguyên nhân sự xốn sang sao xuyến ấy. Là cái cảm giác không yên, cho là mình đang phản lại con người xưa cũ của mình thì phải. Về phần cô chủ thì có vẻ hết sức tự nhiên. Thực thế, nàng có vẻ tự chủ đến nỗi lắm, lúc làm cho tôi phân vân tự hỏi. Có lẽ nào đây cũng vẫn là cô rụt rè e thẹn đến thế trong khi gầy đàn hay sao? Đôi khi thấy con gái ngồi lại bên phòng tôi quá lâu, bà chủ ngồi bên phòng uống trà lại cất tiếng gọi về. Tôi còn nhớ là đã bao lần nàng thưa lại. Vâng. Con về ngay bây giờ đây, rồi vẫn cứ ngồi lì tán gẫu. Dù sao thì cô chủ cũng không còn bé bỏng gì nữa. Tôi có thể thấy rõ điều đó, và lại rõ ràng là nàng cũng muốn cho tôi hiểu rõ là nàng không còn bé bỏng gì nữa đâu. Mỗi khi nàng ra khỏi phòng, tôi lại thở phào một cái, thấy người nhẹ nhõm hẳn đi. Nhưng đồng thời, căn phòng cũng có vẻ trống rỗng hẳn đi, và trong đáy lòng, tôi vẫn thường tạ lỗi với nàng vì cái cảm giác nhẹ mình như thế. Tôi cũng biết là mình đã xử sự chả khác gì đàn bà con gái. Đối với nột thanh niên ngày nay, chắc chắn là chú thấy như vậy. Nhưng chú biết cho, bọn tôi thời đó lại đều vớ vẩn như thế. Ít khi bà chủ ra khỏi nhà, mà khi nào ra khỏi nhà, thể nào bà cũng đem con gái đi theo. Tôi không thể nói chắc đó là một sự ngẫu nhiên hay cố ý. Có vẻ chính tôi mở miệng nói ra điều này thì nghe không được xuôi tai cho lắm, nhưng sau một thời gian quan sát bà chủ thật kỹ càng, Quả thực là tôi thấy có vẻ như bà đang khuyến khích tôi cùng con gái bà càng ngày càng gần gũi, thân thiết nhau hơn. Ngược lại, cũng có những trường hợp bà lại tỏ ra rè rặt, giữ gìn. Trong những trường hợp này, ban đầu tôi thấy hơi bực mình khó chịu. Tôi muốn biết rõ thái độ của bà ra sao, chú ạ. Ít nhất, theo con mắt tôi, cách xử sự của bà thật là mâu thuẫn. Và vì trong ký ức tôi còn in đậm việc dối lừa bịp bợm của ông chú... Nên tôi không sao tránh được nghi ngờ là bà chủ cũng đang âm mưu dối lừa bịp bợm. Cuối cùng tôi đi đến kết luận là dù thái độ của bà có ra sao đi nữa, chẳng qua cũng chỉ là giả dối. Không hiểu sao bà lại cư xử một cách mâu thuẫn như thế. Tôi thường tự hỏi mà không sao tìm được cách trả lời. Tôi thường lao nhào bực bội với chính mình. Ôi, đàn bà vẫn thế mà, đâu ai mà hiểu rõ, được họ. Thế rồi tôi cố gắng tìm cách tự an ủi rằng... Bà chủ xử sự, sự như thế, chỉ vì bà ấy là đàn bà mà nghĩ cho cùng, thì đàn bà chẳng qua chỉ là một lũ ngu mà thôi. Tuy nhiên, dù cho có coi thường đàn bà con gái đến đâu, tôi cũng thấy mình không làm sao coi rẻ cô chủ. Hình như cứ mỗi lần đứng trước mặt nàng tôi, lại thấy cái đầu óc lý luận của mình u mê, đờ đẫn hẳn đi. Tình yêu của tôi đối với nàng hình như đã trở thành tín ngưỡng. Có thể là chú thấy lạ lùng khi tôi dùng đến tiếng này với cái ý nghĩa tôn giáo ẩn chìm trong đó để tà lại những cảm nghĩ của mình đối với một cô gái. Nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn còn tin và tin chắc như sắt như đá rằng tình yêu chân thật cũng chẳng khác gì đức tin trong tôn giáo cả. Bất cứ lúc nào nhìn thấy khuôn mặt cô chủ là tôi cũng lại thấy lòng mình tươi thắm hẳn lên. Bất cứ lúc nào mơ tưởng đến nàng, tôi cũng cảm thấy trong lòng trào dâng một nỗi niềm hân hoan thanh cao phơi phới. Nếu các sự lạ lùng không sao hiểu nổi, Mà người đời vẫn thường gọi là tình yêu, vẫn thường tạo ra hai đầu mối, một đầu mối cao cả như thần thánh và một đầu mối thấp hèn của tình dục, thì chắc là tình yêu trong lòng tôi lúc đó đã dâng lên tới cực điểm của sự cao cả thần thánh. Tôi không dám nói là mình khác hẳn nhân gian. Tôi cũng là con người bằng xương bằng thịt, nhưng một khi con mắt đã nhìn ngắm đến nàng, thì tuyệt nhiên tôi không hề có chút hơi hướng xác thịt nào hết như chú có thể tưởng tượng ra khá rõ mối quan hệ giữa ba người bọn tôi đã trở nên phức tạp ra sao. Càng ngày tôi càng yêu thương say đắm cô con gái, trong khi càng nghi ngờ, chán ghét bà mẹ. Tuy nhiên, sự thay đổi trong lòng không được đem phơi bày trên nét mặt, cùng tỏ rõ trong không khí gia đình. Thế rồi vì lẽ này hay lẽ nọ, tôi bắt đầu tự hỏi, phải chăng mình đã hiểu lầm bà chủ suốt từ trước đến giờ hay không? Tôi bắt đầu nghĩ rằng thái độ mâu thuẫn bề ngoài. Chẳng phải là dấu hiệu của sự giả dối lừa gạt Và trái với sự nghi ngờ trước kia của tôi Dù có theo cách nào đi nữa Bà chủ cũng tuyệt nhiên không hề có ý gì lừa dối tôi cả Tôi đi đến chỗ công nhận rằng Cách ăn ở có vẻ mâu thuẫn của bà chủ Là kết quả của việc trong cùng một lúc Bà vừa muốn cho con gái gần gũi thân thiết với tôi Lại vừa muốn gìn giữ Canh chừng cho khỏi có chuyện đáng tiếc Hai thái độ đó của bà Không nhất thiết là không phù hợp nhau Khiến cái này ngăn trở cái kia. Cuối cùng, tôi đi đến kết luận là dù có đôi khi, bất chợt có vẻ gìn giữ canh chừng sau khi đã khuyến khích con gái làm thân với tôi, thực ra bà chủ không hề có ý thay lòng đổi dạ. Chẳng qua là bà chỉ muốn trông chừng cho hai đứa tôi, đừng đi đến chỗ thân mật quá đáng mà thôi. Vốn chẳng có một dụng ý đen tối muốn gần gũi con gái bà về mặt xác thịt, nên tuy thật sự cảm thấy là bà đã lo quá xa, tôi không còn có ý giận bà nữa. Sau khi đã quan sát thái độ của bà chủ trong ít lâu, tôi đã nhìn bà dưới một con mắt khác và tin là bà hoàn toàn tin tưởng nơi mình. Hơn nữa, tôi lại còn có chứng cứ để tin là bà đã tín nhiệm tôi ngay từ lúc hai bên mới gặp nhau lần đầu. Sự khám phá này quả đã gây ra một tiếng vang kỳ diệu trong lòng tôi, lòng một kẻ đã học để trước tiên biết nghi ngờ tất cả những người khác. Tôi phân vân tự hỏi, phải chăng đàn bà đã được trời phú cho một trực giác để thoạt nhìn một cái? Họ đã có thể biết ngay ai là người có thể tin được, ai là kẻ không thể nào tin được. Nhưng về sau, tôi lại tự nhủ. Phải chăng vì đàn bà có nhẹ dạ cả tin như thế nên luôn luôn bị đàn ông lừa dối? Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật buồn cười. Tại sao chính tôi vào dạo ấy lại không xét đến sự tin tưởng của mình nơi cô chủ? Một niềm tin tuyệt đối, chẳng căn cứ trên cái gì khác ngoài trực giác của chính mình. Tuy đã thề là không bao giờ tin tưởng người đời, song tôi lại tuyệt đối tin tưởng cô con gái bà chủ. Tuy nhiên, tôi lại thấy sự tin tưởng của nàng nơi tôi còn kỳ dị hơn nữa. Tôi nói đến rất ít họ hàng, làng xóm của mình. Tuy chả đà động gì đến cái sự kiện đã khiến cho mình phải bỏ nhà xa quê hương mà đi. Chỉ nghĩ lại chuyện đó là tôi đã thấy bực bội, tức mình còn nói chi đến việc kể lại, do đó mỗi khi bà chủ đề cập đến quá khứ... Là tôi lại lái câu chuyện sang một hướng khác Nhưng bà chủ thì không thích thế Đã bao phen Bà cứ đòi tôi nói về gia đình mình Cuối cùng Tôi đành kể hết sự tình cho hai mẹ con bà nghe Khi thấy tôi nói rằng mình sẽ không bao giờ trở lại quê nhà Vì ở đó Tôi chẳng còn gì ngoài hai nấm mồ của cha mẹ Bà chủ có vẻ hết sức cảm động Còn cô chủ thì khóc Tôi thấy mình kể hết mọi chuyện cho mẹ con bà nghe Thực là phải Và tôi cảm thấy vui lòng Sau khi nghe kể chuyện, bà chủ bắt đầu xử sự, như thể những nhận định do trực giác của bà đối với tôi đều đúng hết, bà đãi ngộ tôi, y hệt như một người bà con thân thích nhỏ tuổi vậy. Điều này chẳng hề làm cho tôi cảm thấy khó chịu chút nào, trái lại còn khiến tôi thấy vui lòng là đằng khác. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít lâu, lòng nghi ngờ của tôi lại một lần nữa lại ngóc đầu trỗi dậy. Điều làm cho tôi sinh lòng nghi ngờ, chẳng qua chỉ là một việc hết sức tắt mắt, nhỏ nhen. Nhưng với thời gian, càng ngày tôi lại càng sinh ra nghi ngờ hơn. Có một vài sự việc nhỏ nhỏ, tôi cũng chẳng nhớ là gì nữa, đã khiến tôi nghĩ rằng, việc bà chủ thúc đẩy con gái gần gũi, thân thiết với tôi, cũng chẳng khác gì việc ông chú tôi trước đây muốn sắp đặt cho tôi lấy con gái ông vậy. Thế là bà chủ, người mà mới đây tôi còn tin là tốt lành tử tế, chẳng mấy chốc đã trở nên một sách lược ra rào quyệt. Tôi thấy lòng mình tràn ngập những ghê tởm. Khi nghe bà chủ nói lần đầu rằng chỉ vì nhà cửa quá rộng rãi vắng vẻ mà bà muốn cho một người đến ở trọ tôi tin lời bà ngay. Về sau, khi quen biết bà nhiều hơn tôi vẫn thấy không có lý do nào khiến mình phải thay đổi ý nghĩ. Mặt khác xét vấn đề lợi hại với cái trạng thái kinh tế dư giả của tôi bà có dành cho tôi một mối quan hệ đặc biệt thì cũng chẳng có gì là lạ vì tôi quyết chẳng phải là một người thiếu hấp dẫn với những ai muốn kén chồng cho con gái mình. Một lần nữa Tôi lại thấy mình ở cái thế gìn dữ, canh chừng. Dĩ nhiên là cái thái độ như thế tôi cũng chẳng ăn thua hơn kém gì. Vì dù sao tôi cũng hết lòng yêu cô con gái bà, yêu ghê yêu gớm. Lắm lúc tôi không khỏi chê cười, dè biểu chính mình. Tôi tự xỉ vào mình là thằng ngốc, thằng khùng. Nếu những mối nghi ngờ của tôi không quá sâu đậm, có lẽ tôi đã không đau khổ chi nhiều. Cũng lắm là chỉ tự chế diễu mình là một thằng ngốc nay thế này, mai thế nọ. Nhưng tôi khổ đau thật sự khi bắt đầu nảy ra ý nghĩ rằng, có lẽ cô con gái cũng là một sách lược ra giảo quyệt chẳng kém gì bà mẹ. Thật đau đớn không sao tưởng tượng nổi khi nghĩ rằng cả hai mẹ con bà chủ đang xếp đặt, tính toán, mưu mô tất cả mọi sự đằng sau lưng tôi. Không phải chỉ buồn bã đau xót mà thôi, tôi còn thấy tuyệt vọng đến chết người đi nữa. Tuy nhiên mặt khác tôi vẫn muốn tuyệt đối tin tưởng cô chủ. Thế là tôi cứ lặng lẽ lững lờ Giữa tin tưởng với nghi ngờ. Đằng nào cũng chỉ do óc tưởng tượng của tôi mà ra song đối với tôi đằng nào cũng lại có vẻ rất chân thật, dù là nghi ngờ hay tin tưởng. Tôi tiếp tục đi dự các khóa giảng ở đại học, nhưng thấy giọng những người đứng trên giảng đường nghe mới xa xôi yếu ớt làm sao. Tôi không làm sao mà chăm chú học hành gì được. Những hàng chữ chập chờn nhảy múa trước mắt chưa kịp lên tới đầu óc tôi đều đã tan biến ngay đi như những làn khói tọa mờ Tôi cũng hóa ra lầm lì ít nói. Có hai ba thằng bạn đã hiểu lầm đi xì xào với nhau rằng tôi đang đắm mình trong mặt tường. Tôi cũng chẳng buồn nói cho họ hiểu rõ sự thật. Quả thực là tôi thấy mình sung sướng, được nấp sau cái mặt nạ mà bọn họ đã ngỡ ngẩn khoác vào cho tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nào hoàn toàn thấy thỏa mãn với vai trò ấy. Lắm lúc tôi còn làm ra vẻ vui nhộn ồ nào khiến bọn họ trưng hừng sững sờ. Nhà tôi ở ít khi có khách đến chơi Bà chủ dường như không có nhiều bà con thân thích Bạn học của cô chủ thỉnh thoảng có đến chơi nhà Nhưng cô nào cô nấy đều nói năng nhỏ nhẹ Lặng lẽ đến nỗi mình khó có thể tưởng là họ có trong nhà nữa Họ giữ gìn như thế là vì tôi Nhưng tôi đâu có hiểu điều này Còn bạn bè của tôi, những đứa đến chơi nhà Chẳng có thằng nào là dạn dĩ, táo bạo cả Nhưng cũng chẳng có thằng nào ý tứ đến độ nói năng nhỏ nhẹ khi tau để tôn trọng sự yên tĩnh của người khác. Trong những dịp đó, tôi là người ở trọ, lại có vẻ như là chủ nhà. Trong khi cô chủ lại ở địa vị chẳng khác gì địa vị của một thực khách, không được niềm nở đón tiếp. Tuy nhiên, điều đó chẳng quan trọng gì mấy. Tôi chép lại chỉ vì chợt nhớ lại đó thôi, ngoài ra cũng vì nó dẫn tới một điều ít vớ vẩn hơn. Một hôm ngồi trong phòng uống trà ăn sáng, Tôi chợt nghe có tiếng đàn ông con trai từ phòng cô chủ vọng ra. Là khách của cô chủ, nên người này nói năng nhỏ nhẹ hơn bất kỳ một thằng bạn nào đến chơi với tôi. Tôi vảnh tai lên nghe mà vẫn không làm sao biết được người ấy nói những gì. Tôi ngồi thử người bên bàn viết, bực bội, nhưng chẳng biết múa may làm sao cho hết bực. Tôi băn khoăn tự hỏi, chẳng hay người ấy là họ hàng, hay chỉ là người quen biết mà thôi. Chẳng biết là người ấy trẻ hay già nhỉ. Dĩ nhiên là chết dí trong phòng, tôi không làm sao mà tìm ra câu trả lời được, nhưng tôi đâu có thể sồng sộc đến mở cửa phòng cô chủ thò đầu vào mà xem mặt người khách của nàng. Tôi thấy bồn chồn, bực bội tưởng chết đi được. Ngay khi người khách ra về, tôi vội rời phòng mình đến hỏi xem người ấy là ai. Hai mẹ con bà chủ trả lời thật đơn giản, quá đơn giản để có thể làm cho tôi thỏa mãn. Tôi nhìn họ với con mắt bất bình nhưng cũng không còn đủ can đảm để dò hỏi gì thêm. Dĩ nhiên là tôi không có quyền tò mò như thế. Tôi còn phải tôn trọng phẩm cách của mình, điều mà tôi đã được rèn dạy phải đánh giá cao từ bao năm trước. Nhưng rõ ràng là sự tôn trọng phẩm cách của chính mình đã không thành công cho mấy trong việc khắc phục tính tò mò tầm thường của tôi. Điều này thì hiện rõ trên nét mặt tôi lúc đó đang bất bình ra mặt. Hai mẹ con bà chủ phá ra cười. Chả biết là họ muốn chế nhạo hay muốn bày tỏ hảo ý đối với tôi. Lúc đó, tôi đang cuốn quyết, tít mù, nên không sao hiểu nổi. Về sau, tôi cứ băn khoăn mình lại hỏi mình, chẳng hay mẹ con nàng có cho mình là thằng ngốc hay không nhỉ? Tôi được tự do muốn làm gì thì làm, muốn đến trường lúc nào thì đến, muốn đi lúc nào thì đi, muốn sống theo cách nào, muốn lấy ai làm vợ cũng được, chẳng, cần phải hỏi ý ai, xin phép ai hết. Đôi lúc, chỉ suýt nữa là tôi đã ngỏ ý quyết tâm xin hỏi bà chủ lấy con gái bà làm vợ. Nhưng cứ mỗi lần định mở miệng, tôi lại thấy trần trừ. Vận mệnh tôi rõ ràng là sẽ thay đổi hẳn nếu tôi không lấy được nàng. Nhưng tôi nghĩ rằng ít nhất mình vẫn còn có niềm an ủi là có thể nhìn thế giới theo một phương giác khác có lợi hơn. Ngoài ra, tôi còn nghĩ là mình có thừa can đảm để chấp nhận một sự đổi thay như thế. Nhưng tôi không còn nghĩ đến chuyện rất có thể là mình đã bị dụ dỗ để nuốt cái mồi câu mà bà chủ đã dơ ra để nhử mình. Tôi tự thề với mình rằng... Dù có thế nào đi nữa, cũng không bao giờ để cho người khác có thể lừa gạt mình y như ông chú tôi đã lừa gạt, chơi cho tôi một vố quá đau như ngày trước. Thấy tôi có bao nhiêu tiền đều đem cúng hết cho mấy cô hàng sách, bà chủ nhắc nhở tôi nên để bớt chút tiền mua quần áo mới mà mặc. Quả thực là bao nhiêu quần áo tôi mặc đều là thứ do nhà may lấy từ trước bằng thứ vải bông dệt ở miền quê. Dạo đó sinh viên không có thói quen mặc quần áo tơ lụa. Tôi nhớ có lần một thằng bạn được gia đình gửi cho một bộ quần áo hàng lụa dày. Ông bố anh ta là một nhà buôn ở Yokohama, có cái lối ăn mặc khá lạ đời. Vừa mới trông thấy bộ quần áo đó, cả bọn chúng tôi ai nấy đều phá ra cười, chế diễu. Thằng bạn đó xấu hổ quá, tìm đủ cách chống chế, rồi vứt bộ quần áo vào một xó, chẳng bao giờ dám sò chân tay vào. Cuối cùng, chúng tôi phải bắt ép cu cậu mới chịu đem ra khoác vào mình. Ác hại thay bộ quần áo đó lại có đầy lũ giận chẳng biết từ đâu tới nằm đầy khắp cả. Hắn là thằng cha ấy khoái chí lắm vì có được cơ hội thủ tiêu ngay bộ quần áo quý hóa đó. Hắn đem cuộn cả lại thành một bó rồi nhân khi đi chơi đem quảng tuốt xuống một cái lạch gần Nezu. Lúc ấy có tôi đi cùng với hắn. Tôi còn nhớ là mình lúc đó đứng trên cầu nhìn thằng bạn mà khoái chí cười chẳng hề thấy là phi phạm chút nào cả. Tất cả những chuyện này Xảy ra hồi tôi còn sống trong nhà trọ Sau đó Tôi đã có vẻ già dặn hơn Nhưng vẫn chưa hề có cái thú ăn mặc bảnh bao Để phải bận tâm nghĩ đến việc trưng diện Tôi vẫn có cái ý nghĩ kỳ cục cho rằng Quần áo đẹp cũng như bộ mép Là những thứ sinh viên như mình chỉ nên nghĩ đến Một khi đã tốt nghiệp Đó là lý do khiến tôi trả lời bà chủ rằng Quần áo không cần thiết như sách học Bà chủ biết rằng tôi mua sách rất nhiều nên hỏi Thế cho tôi hỏi Cậu có thể nói cho tôi, hay là cậu có đọc hết cả những cuốn sách mà cậu bê về hay không? Tất nhiên là có những cuốn sách tham khảo cần thiết, cũng như là những cuốn từ điển cần phải tìm đọc luôn luôn. Xong cũng có lắm cuốn tôi chưa từng ghé mắt đọc qua, lấy một lần. Tôi lúng túng không biết trả lời ra sao. Đến lúc đó tôi mới thấy là mình cũng đã mua lắm thứ không cần thiết gì mấy. Vậy thì tôi cũng nên dành một ít tiền mua quần áo mới phải. Ngoài ra... Tôi cũng còn muốn mua một món quà tặng cô chủ nữa, như thế một tấm thắt lưng hoặc một ít vải may áo, gọi là để cảm tạ tấm thân tình của hai mẹ con bà chủ đối với tôi. Do đó, tôi nhờ bà chủ làm ơn mua giúp mình một thứ hàng vài vóc gì đó hợp với tôi và với cả con gái bà. Nghe nói bà chủ trả lời là không chịu đi một mình mà bắt tôi phải đi cùng. Bà con bảo cả con gái đi theo nữa, được nuôi nấng dậy dỗ trong một bầu không khí khác hẳn với ngày nay, bọn sinh viên chúng tôi thời đó... Không có thói quen đi dạo phố cùng bọn đàn bà con gái Thưa ấy, tôi là một thằng nô lệ của tập quán Còn tệ hơn Bây giờ nữa kìa Thoạt nghe bà nói Tôi còn trần chừ đôi chút Nhưng sau cũng chiều ý Cô chủ chịu khó làm đẹp da dáng Sẵn có làn da trắng trẻo tự nhiên Nàng lại còn thoa phấn Càng thêm nổi bật Khiến người qua lại cũng phải chăm chú ngắm nhìn Điều làm tôi thấy ngột ngạt Là sau khi ngắm nàng cho no mắt Họ lại đưa mắt nhìn tôi Ba người chúng tôi đi đến một cửa hiệu ở Nihonbashi, mua mấy thứ vải vóc cần thiết. Thật khó mà quyết định nên mua thứ hàng nào. Chúng tôi cứ quanh đi quẩn lại, mất bao nhiêu là thì giờ. Bà chủ lại còn déo gọi đích danh tôi mà bàn bạc, hỏi ý về bất cứ thứ hàng nào mà người bán đưa bà xem. Bà luôn luôn ướm thử hàng vải lên vai con gái rồi bảo tôi lui lại hai ba bước ngắm nhìn. Thế nào, cậu có thích thứ hàng này không? Cậu có thấy hợp nhãn hay không? Tôi cố gắng đóng cho trọn vẹn vai trò của mình, luôn luôn tỏ bày ý kiến. Khi thì cháu nghĩ thứ hàng đó không được đẹp mắt lắm. Khi lại, vâng, hàng đó thích hợp với cô nhà lắm. Cuối cùng, lúc chúng tôi rời khỏi cửa hiệu thì cũng đã đến giờ ăn cơm tối. Bà chủ nói là để cảm ơn tôi đã có lòng tử tế, bà xin mời tôi đi ăn cơm hiệu với hai mẹ con bà. Bà đưa chúng tôi đến một đường phố nhỏ hẹp tên là Kiharadana. Ở đó có một dạp hát nhỏ bé Cổ lỗ. Hiệu ăn chúng tôi đi vào cũng nhỏ hẹp thật xứng với đường phố. Tôi chẳng biết gì về vùng này nên không khỏi ngạc nhiên làm sao bà chủ lại tỏ ra thông thạo đến thế. Khi chúng tôi trở về nhà thì trời đã tối mịt. Hôm sau là Chủ Nhật nên tôi có thể nằm lì trong phòng suốt cả ngày. Vừa mới vác mặt đến trường vào sáng thứ hai, tôi đã thấy một thằng bạn cùng lớp nhảy sổ đến buông lời chọc ghẹo. Chừng nào cu cậu khăn đóng áo dài đi hỏi vợ đây. Cô nàng của cậu. Thật là một mỹ nhân nguyệt thẹn hoa nhường đấy. Chắc là thằng quỷ này đã nhìn thấy ba người chúng tôi trong khu Nihonbashi hôm thứ Bảy vừa rồi. Khi về nhà, tôi kể lại cho hai mẹ con bà chủ nghe lời trêu chọc của thằng bạn. Bà chủ cười rồi nhìn thẳng mặt tôi một cách lạ lùng rồi hỏi. Hẳn là lời trêu chọc đó làm cậu khó chịu lắm. Tôi nghĩ ngay có lẽ đó là cách dò dẫm những ý nghĩ thầm kín trong đầu óc đàn ông con trai của các bà các cô. Có lẽ vào lúc ấy, tôi nên nói phăng cho bà hay lòng dạ của tôi đối với con gái bà như thế nào, nhưng lòng tôi chưa chấp quá nhiều hoài nghi để có thể thành thật. Tôi lại cố nén lòng không cho bà hay sự thật, và khéo léo lái câu chuyện của chính tôi sang vấn đề kết hôn của con gái bà. Tôi cố gắng dò dẫm ý nghĩ của bà chủ về vấn đề này xem sao. Bà đã nói rõ là có một vài người đã từng đến dạm hỏi con gái bà, nhưng vì con gái bà còn đi học, Nên bà thấy chưa việc gì mà phải vội vàng. Tuy không nói trắng ra, song rõ ràng là bà có vẻ rất đắc ý về tấm nhan sắc mặn mà của con gái mình. Bà nói xa xôi rằng muốn gà chồng cho con mà lúc nào chẳng đắt. Chỉ có một mẹ một con, nên dĩ nhiên là bà không muốn mẹ con phải sống xa nhau. Nghe bà nói vậy, tôi thấy là bà đang băn khoăn, khó nghĩ về việc nên để cho con gái lấy chồng rồi theo chồng dọn đi, hay là bà nên thu xếp để bắt người chồng con bà ở rể. Trong khi chuyện trò, tôi thấy nhờ bà chủ mà mình biết được một điều lấy làm thú vị. Nhưng tôi đã bỏ qua cơ hội nói về chính mình, gần đến phút nghĩ là không kịp nói chuyện mình nữa. Tôi thấy tốt hơn là đưa đẩy vài câu cho phải phép rồi rút về phòng mình. Cô con gái bà đang ngồi bên tôi khi tôi kể lại cho hai mẹ con nghe những lời bông đùa trêu ghẹo của thằng bạn vào buổi sáng. Nghe kể, nàng còn cười nói vui vẻ. Thế thì quá lắm. Nhưng sau đó, nàng đã lặng lẽ rút vào phòng ngồi quay lưng về phía tôi. Từ lúc nào tôi chẳng hay, mãi đến khi sắp sửa đứng dậy về phòng, tôi mới biết. Khi quay nhìn nàng tôi chỉ thấy có tấm lưng. Dĩ nhiên là nhìn sau lưng thì không sao biết được lòng dạ của nàng, nên tôi không thể đoán được nàng nghĩ thế nào về vấn đề hôn nhân. Nàng ngồi trước cái kệ gần bệ tường. Cửa phòng mở. Tôi nghĩ là nàng vừa lấy trong ngăn tủ một cái gì để trên bắp đùi mà ngắm nghĩa. Qua cánh cửa mở tôi thoáng thấy mấy tấm vải mình vừa mua ngày hôm trước, tấm vải tôi đã mua tặng nàng và tấm vải tôi mua cho chính mình đang nằm chồng lên nhau trên cùng một ngăn. tôi không nói năng gì, sắp sửa đứng dậy thì bà chủ bất thần nghiêm trang lên tiếng hỏi, thấy cậu ra sao? bà đặt ra câu hỏi đột ngột quá làm tôi ngẩn tò te trong một lúc, chẳng hiểu là bà định nói đến chuyện gì. mãi một lúc sau. Mới nghĩ ra là bà đang bàn chuyện có nên gả chồng sớm cho con hay không, tôi mới đáp. Dạ, cháu nghĩ là nên thủng thẳng ít lâu, đi đâu mà vội. Bà có thấy thế không ạ? Bà chủ nói là chính bà cũng có ý nghĩ như vậy. Ấy, mối quan hệ giữa bà chủ, cô chủ và chính tôi đã chặt chẽ đến độ đó thì bỗng đâu có một anh chàng thò mặt ra. Hắn trở nên một người sống chung trong gia đình và kết quả là vận mệnh tôi từ đó thay đổi gây gớm. Nếu anh chàng này không chặn ngang đường đời của tôi, thì có lẽ chẳng bao giờ có chuyện hôm nay tôi phải ngồi viết cho chú lá thư chàng Giang Đại Hải này. Nói cho chú nghe, ma quỷ đã chặn ngang đường đi trước mặt, và chỉ trong chốc lát đã hắt cái bóng tối tăm mù mịt của nó lên cuộc đời tôi, rồi làm cho cả cuộc đời tôi tối tăm mãi mãi. Có một điều tự tôi phải nói rõ ấy, là chính tôi đã lôi kéo anh chàng này về sống trong cùng một căn nhà. Dĩ nhiên là tôi tất phải xin bà chủ bằng lòng cái đã. Trước hết, tôi nói cho bà hay tất cả những sự tình liên quan đến người này và hỏi liệu bà có thể cho hắn đến ở cùng hay không. Nhưng đến khi tôi nói là mình phải tìm cách đem hắn về ở cùng, thì bà chủ đành phải ưng chịu. Thế là cuối cùng tôi đã được chiều ý. Tôi đã có thể làm được điều mà mình cho là tốt lành. Tôi tạm gọi tên thằng bạn tôi là ca, K. Ca và tôi chơi thân với nhau từ thuở nhỏ. Chẳng cần nói chú cũng biết là hai chúng tôi là người đồng hương với nhau. Ca là con trai một thầy tu phái chân tông. Không phải là trưởng nam nên Ca được cho đi làm con nuôi một ông bác sĩ nào đó. Ở miền đất tôi sinh sống, phái bản nguyện tự có thế lực rất mạnh, nên cách thầy tu phái chân tông sống đời vật chất đầy đủ hơn tu sĩ các phái khác nhiều. Đơn cử một ví dụ, nếu như một thầy tu phái chân tông Có con gái đến tuổi lấy chồng, ông ta có thể nhờ một đàn gia làm mai mối để kiếm cho con một tấm chồng xứng đáng, thật chẳng khó khăn gì. Tất nhiên là bao nhiêu phí tổn đều không phải moi từ trong túi ông thầy tu ra mà trang trải. Ấy, đại, để như thế, mà những ông thầy tu phái chân tông đều là những tay khá giả cả. Gia đình ca sống đời đầy đủ, nhưng tôi không biết có đủ sức để gửi thằng con thứ lên tu nghiệp ở Tokyo hay không. Tôi cũng chẳng biết liệu có phải là việc thu xếp cho ca đi làm con nuôi nhà khác cốt để cho hắn có thêm tiện nghi mà đi tu nghiệp hay không nữa. Dù sao, thì ca cũng đi làm con nuôi một ông bác sĩ. Việc đó xảy ra khi chúng tôi còn ở trung học. Đến nay, tôi vẫn còn nhớ rõ là mình đã hết sức ngạc nhiên khi thấy bạn mình đã bất thần thay đổi hẳn họ vào lúc giáo sư mở sổ gọi tên trong lớp. Gia đình cha mẹ nuôi của ca vốn giàu có nên đài thỏ hết học phí cho hắn. Khi hắn lên học trên Kinh Đô Tuy Kha và tôi không lên Tokyo trong cùng một chuyến Nhưng tình cờ lại cùng vào ở trong một nhà trọ Dạo ấy, đi đến đâu cũng có vài ba sinh viên ăn ngủ cùng một phòng Và làm việc ở những chiếc bàn kê sát bên nhau Y như tôi với Kha vậy Bọn tôi giống như những con thú rừng bị bắt sống trên núi Đem về nhốt trong lồng trong cũi, Chen chúc bên nhau mà bực tức đưa mắt nhìn ra bên ngoài Hai đứa chúng tôi sợ cả thành phố Tokyo lẫn những con người Tokyo, tuy nhiên khi túm năm tụm ba trong căn phòng trải vừa sáu chiếc chiếu, thì cả bọn lại ăn nói huynh hoang, nhìn cả thiên hạ không bằng nửa con mắt. Tuy chân diện một bọn tôi là như thế, nhưng thằng nào thằng nấy đều hâm hờ một lòng, quyết sao cho một ngày nào đó sẽ trở thành những vị nhân tiếng tâm lừng lẫy. Quả vậy, ca học hành rất hăng. Vì ra chào đời trong một ngôi chùa nên hắn thường hay nói đến tinh tiến, và theo như tôi thấy thì chỉ nguyên một tiếng tinh tiến cũng đã đủ khiến ta hình dung đầy đủ các hành vi cùng động tác của hắn, khiến lòng tôi tràn ngập một nỗi uy kính khác thường. Ngay từ dạo chúng tôi còn ở trung học, vẫn thường làm cho tôi phải lung túng không biết đường nào mà lần mỗi lần hắn bàn đến vấn đề làm cho mình nhức đầu, nhức óc như tông giáo hay triết học. Tôi không rõ có phải vì sự cảm hóa của ông bố hoặc vì ảnh hưởng của bầu không khí đặc biệt trong căn nhà cũng là ngôi chùa hay không, mà ca trông còn có vẻ thầy tu hơn là những ông thầy tu thông thường nữa. Nguyên là cha mẹ nuôi hắn ngay từ đầu có ý gửi hắn lên Tokyo để theo học nghề, nhưng ca vốn là thằng rất cứng đầu, một khi lên tới Tokyo lại khăng khăng nhất định không bao giờ là một y sĩ cả. Tôi có trách hắn là không nên dối lừa gạt gẫm cha mẹ nuôi như thế. Nhưng thằng này thật lớn mật, hắn dám nói toạc ra, hắn cứ làm theo ý riêng, dù có ai bảo hắn lừa dối đi nữa. Hắn cũng có cần, chừng nào mà việc làm của hắn còn làm cho hắn đạt được đạo. Cứ nghe hắn nói thì có vẻ như chính hắn cũng không hiểu cái tiếng đạo đó có ý nghĩa gì. Còn tôi thì chắc chắn là mù tịt rồi, không sao hiểu nổi. Nhưng đối với bọn non non try try như chúng tôi dạo đó, thì những từ ngữ mơ hồ ấy có những âm hưởng rất nên tôn kính. Hù khờ như tôi cũng phải nhận rằng không hề có chút gì tầm thường, ti tiện trong sự quyết tâm đầy nhiệt tình của hắn để đi theo tiếng gọi của cái mà tôi thấy như là những tâm tình cao cả. Do đó tôi hoàn toàn đồng ý với ca. Chẳng biết sự tán đồng của tôi đã làm cho ca phấn khởi tới mức độ nào thì tôi không rõ. Chỉ biết chắc một điều là với thằng chỉ chăm chăm theo một ý đồ như ca thì dù cho tôi có phản đối dữ dội đến đâu cũng chẳng bao giờ làm hắn thay đổi thái độ được. Và dù còn non dại, tôi cũng thấy là chẳng nhiều thì ít, thế nào mình cũng phải chịu trách nhiệm về tương lai của ca. Nếu như hắn gặp chuyện gì không may, vì lẽ mình đã từng tán đồng, khuyến khích hắn. Giọng hăng hái tán thành của tôi, ngụ ý rằng mai sau, đến khi thành nhân, đưa con mắt hiểu biết nhìn lại những gì hắn đã làm trong quá khứ. Nếu như có điều gì không may xảy đến cho hắn, thì tôi sẽ sẵn sàng gánh chịu một phần trách nhiệm, dù rằng vào lúc đó... Có lẽ là tôi chưa cảm thấy cần phải làm việc ấy. Ca và tôi vào học cùng một khoa. Hắn chẳng hề có chút ăn năn, cứ nhơn nhơn cái mặt mà dùng tiền cha mẹ nuôi gửi cho để đi theo cái đạo mà hắn ưa thích. Tôi chỉ có thể nói là trong hai người, hắn là đứa bình, thản hơn tôi, chẳng có chút băn khoăn về sự dối trá của hắn. Dường như hắn chỉ bụng tin rằng chẳng bao giờ việc làm của hắn bị phanh phui mà giả như có bị ai phanh phui ra nữa thì hắn cũng có cần đến kỳ nghỉ hè đầu tiên, kê không chịu trở về quê nhà. Hắn nói là sẽ đi thuê một căn phòng trong một ngôi chùa nào đó ở vùng Komagome để yên tâm học hành. Quả đúng như lời, khi trở lại Tokyo vào thường tuần tháng 9, tôi thấy hắn đã đóng đô trong một ngôi chùa dơ giấy gần chùa Đại Quan Âm. Phòng của hắn nhỏ xíu, nằm ngay gần chính điện, nhưng hắn lại có vẻ khoái lắm vì ở đó hắn có thể tha hồ mà học bằng thích. Tôi nghĩ là ngay từ đó mình thấy nếp sống của hắn càng ngày càng giống nếp sống một ông thầy tu. Hắn lại đeo cả một chuỗi tràng hạt trên cổ tay, và khi tôi hỏi đeo như thế để làm gì, thì hắn lại dơ chuỗi tràng hạt cho tôi xem, vừa lần tay đếm từng hạt. Có vẻ như một ngày, hắn lần tràng hạt không biết bao nhiêu lần. Tuy vậy tôi vẫn chẳng hiểu hắn lần tràng hạt như thế để làm cái quái gì. Những hạt sâu với nhau thành một chuỗi tròn như thế, cứ lần mãi đến đời nào cho xong. Đến bây giờ nghĩ lại. Tôi vẫn cứ phân vân tự hỏi là không hiểu trong khi tay lần tràng hạt như thế, đầu óc hắn đang nghĩ đến những gì. Trong phòng hắn, tôi còn thấy có cả một cuốn kinh thánh nữa. Tôi hơi ngạc nhiên vì nhớ lại là nhiều lần có nghe hắn nói đến kinh kệ, nhưng chưa bao giờ thấy hắn đả động gì đến cơ đốc giáo cả. Tôi không sao nén được thắc mắc, buột miệng hỏi hắn lý do, vì đâu mà trong phòng hắn lại có cuốn kinh thánh như vậy, thì ca trả lời là chả có lý do đặc biệt nào hết. Thấy cuốn sách được bao nhiêu người tìm đọc và đề cao, thì hắn cũng đọc chơi cho biết vậy thôi. Hắn còn nói thêm là khi nào có dịp, hắn sẽ tìm đọc luôn cả cuốn Koran, Kinh Thánh của Hồi giáo nữa. Đọc đến câu, Mohammed và Thanh Kiếm, hắn lại có vẻ khoái chí ra mặt. Cuối cùng, sau khi bị người nhà thôi thúc, sang dịp hè năm sau, hắn mới chịu về quê. Dường như là khi về nhà, hắn chẳng hé môi nói một lời nào về việc hắn đã đổi ngành học chuyên môn gì hết. Chú là người đã từng hấp thụ giáo dục học đường, hẳn là biết rõ những chuyện như thế này, nhưng người ngoài thì lơ mơ không thể tưởng. Chẳng mấy ai có hiểu biết gì về nếp sống của sinh viên cùng khuôn phép của nhà trường. Những điều vốn là hiểu biết thông thường của chúng ta lại có vẻ hết sức xa lạ đối với người đời bên ngoài. Và lại, chúng ta quen sống trong một bầu không khí, so ra có tính cách nội bộ, chứ ít khi chịu khó hướng ra bên ngoài, nên dễ có khuynh hướng cho rằng, Tất cả những việc dù lớn hay nhỏ, trong trường, mình, người đời mấy, cũng phải biết. Riêng về điểm này, ca có vẻ hiểu biết người đời hơn tôi nhiều. Hắn cứ nhơn nhơn vác mặt về nhà rồi lại vác mặt ra đi, chẳng hề băn khoăn thắc mắc gì hết. Hai đứa cùng đi một chuyến tàu lên Tokyo và khi đã ngồi yên trong toa tàu, tôi mới hỏi ca xem liệu hắn có chuyện gì rắc rối với gia đình hay chăng. Hắn đáp là mọi việc đều êm ả, chẳng có gì rắc rối hết sang đến vụ hè thứ ba đúng vào cuối dịp hè mà tôi quyết tâm vĩnh viễn xa rời miền đất có mồmạ cha mẹ mà ra đi tôi có khuyên ca nên về quê nhà nhưng hắn không buồn nghe hắn lại còn hỏi tôi rằng cơn cớ gì mà cứ mỗi năm lại phải về quê một lần mới được Hiển nhiên là hắn muốn ở lại Tokyo để thông thả học hành tôi đành để hắn ở lại Tokyo và về quê nhà một mình vận mệnh tôi trong thời gian về quê hai tháng này đã đổi thay qua những cơn sóng gió, Báo bùng ra sao? Trước đây tôi đã viết, rõ rồi, khỏi cần phải kể lại nữa. Thế là đến tháng 9, tôi đem cái tấm lòng đầy những bất bình, u uất của một con người cô độc, đau buồn về gặp lại ca ở Tokyo. Vận mệnh hắn đến lúc đó cũng đã đổi thay theo một chiều hướng không tốt, y hệt như vận mệnh tôi vậy. Chẳng hề cho tôi biết trước ý định, hắn đã viết thư cho cha mẹ nuôi thú, thật là hắn đã lừa dối họ suốt từ trước đến giờ. Có lẽ ngay từ đầu, hắn đã có ý nói cho họ hiểu rõ như thế. Hắn là cu cậu cũng mong đợi rằng cha mẹ nuôi sẽ thấy là có bắt hắn thay đổi môn học thì cũng đã quá muộn rồi. Dù có buồn bực, giận dỗi đến đâu thì rốt cuộc cũng đành cho phép hắn học tiếp các ngành hắn thích. Dù sao một khi đã sắp sửa bước vào đại học Kha không muốn tiếp tục dối lừa cha mẹ nuôi nữa. Có lẽ là hắn đã nhận ra rằng dù cho có muốn Hắn cũng không thể nào bịt mắt dối lừa cha mẹ nuôi mãi mãi. Ông bố nuôi của ca giận điên lên khi đọc thư của hắn. Ông ta viết thư trả lời với một giọng hết sức nghiêm khắc, bảo là không sao có thể gửi học phí cho một thằng có ăn học mà hư đốn ngỗ nghịch, dám lừa bịp cả cha mẹ mình. Ca đưa cho tôi xem lá thư này, rồi hắn cũng đưa cho xem một lá thư khác. Tới tay hắn, đại khái cũng cùng một lúc với lá thư thứ nhất. Lá thư sau do cha mẹ đẻ của hắn gửi đến. Lời lẽ trách móc, xì và nặng nề cũng không thua gì lá thư thứ nhất. Có lẽ vì nghĩ đến cha mẹ nuôi hắn, mà cha mẹ đẻ hắn phải lên giọng nghiêm khắc như vậy. Tất cả đều nói cho Kha biết là chẳng còn ai điên mà phí thời giờ bận tâm lo lắng cho hắn nữa. Bây giờ, hắn có ngay mối lo gấp là làm sao có tiền để trả học phí, còn việc lấy lại họ cũ của bố đẻ hay nhờ người dàn xếp với nhà cha mẹ nuôi là chuyện sau này hãy bàn đến. Tôi có hỏi ca rằng bây giờ hắn đã nghĩ ra cách nào để xoay tiền chưa, thì hắn trả lời là định đi dạy học ở một trường nào đó. So với ngày nay, sinh viên muốn kiếm việc làm thật là dễ dàng hơn rất nhiều, nên khi muốn kiếm tiền tiêu thêm, thật chẳng có gì khó khăn cả. Vì thế, tôi nghĩ rằng thế nào hắn cũng xoay sở trót lọt cả. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy là mình có trách nhiệm trong quyết định của ca, làm ngược lại sự trông đợi của cha mẹ nuôi để đi theo con đường riêng của hắn. Chính tôi là người đã từng tán thành khuyến khích hắn, nên trong tình trạng này, không thể khoanh tay đứng nhìn bạn mình gặp khó khăn. Tôi lập tức giúp đỡ ca ngay về mặt vật chất, nhưng hắn khước từ liền, không một hai gì hết. Hắn có cái tính thích tự mình lo liệu hết mọi bề hơn là ngửa tay đón nhận sự giúp đỡ của bạn bè. Tóm lại, hắn quan niệm là một thằng con trai, đã lên đến đại học mà không thể đứng vững một mình thì thật là đáng xấu hổ hết chỗ nói. Tôi không thể, chỉ vì muốn làm tròn trách nhiệm của mình, làm mất lòng Ke, nên đành để mặc cho hắn làm gì thì làm. Sau đó ít lâu, ca có tìm được việc làm như đã trông đợi, nhưng với một thằng tiếc, thì giờ như hắn, chú có thể tưởng tượng thật cay đắng, biết bao khi phải bớt đi bao nhiêu, thì giờ học hành để lo kiếm tiền. Với gánh nặng mới đè trên vai, Ke phải cố gắng cực nhọc hơn bao giờ hết, để có thể học hành như trước. Sức khỏe hắn suy giảm trông thấy. Nhưng hắn vốn là thằng đầu bò cứng cỏi, nên chẳng buồn để ý gì đến những lời tôi lo âu nhắc nhở hắn phải giữ gìn sức lực. Cũng vào dạo này, mối quan hệ giữa hắn cùng cha mẹ nuôi càng ngày càng rắc rối, tồi tệ hơn. Vì ca không có thì giờ rảnh rỗi nên dạo này hai đứa chúng tôi ít có dịp trò chuyện với nhau. Tôi không sao hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện được. Tuy nhiên, tôi cũng thừa biết là muốn tìm một cách giải quyết êm đẹp thật vô cùng khó khăn. Tôi cũng nghe nói là có người thử đứng ra làm trung gian cho hai bên điều đình với nhau. Người đó đã viết thư thúc giục ca nên trở về quê nhà để dễ bề thu xếp mọi chuyện. Nhưng ca đã khăng khăng từ chối đến cùng, bảo là không sao có thể làm theo lời được. Cái thói cứng đầu cứng cổ của ca lại càng làm cho những người ở nhà thêm lộn tiết hơn. Và mặc dù hắn đã nói rõ cho họ biết là hắn không thể nào rời bỏ Tokyo vào giữa năm học. Sự chối từ của Kha lại làm cho sự tình càng thêm tệ hại. Hắn không những đã làm mất cảm tình của cha mẹ nuôi, mà còn làm cho trả cha, cha mẹ đẻ cũng phải nổi giận nữa. Tôi lo lắng, vội viết một lá thư giàn hòa để làm cho mấy người kia nguôi giận, nhưng dường như lá thư của tôi chẳng hề có một hiệu quả nào. Có vẻ như thiên hạ còn thấy lá thư của tôi không đáng được trả lời nữa. Thế là tôi cũng phát cáo luôn. Từ trước đến giờ, tôi chỉ đồng tình với Kha mà thôi. Nhưng từ lúc đó về sau, tôi đã quyết định đứng hẳn về phía hắn, phải trái gì cũng mặc kệ, không thèm kể đến nữa. Cuối cùng, cái quyết định lại trở về họ cũ của bố mẹ đẻ. Cha mẹ đẻ lo liệu thu xếp bồi thường cho cha mẹ nuôi của hắn, tất cả những món tiền đã tiêu vào việc nuôi hắn ăn học. Tuy nhiên ngoài việc xảy ra, gia đình hắn nhất định không làm gì thêm nữa. Cha mẹ đẻ hắn bảo thôi thế, từ nay rũ sạch mọi nợ nần với hắn rồi. Tôi nghĩ là nói theo lối cũ hắn đã bị tống cổ ra khỏi nhà. có lẽ thật vậy, gia đình hắn cũng không có ý định ăn ở cạn tàu giáo máng với hắn như vậy. nhưng ít nhất thì ca cũng cảm thấy là hắn đã bị trút hết mọi quyền. ca là đứa mất mẹ từ sớm, nên một phần tính tình của hắn là do sự nuôi dưỡng của mẹ kế. tôi không sao tránh khỏi ý nghĩ cho rằng, giá như mẹ đẻ hắn còn sống, thì đâu đến nỗi có sự ngăn cách quá lớn trong mối quan hệ giữa hắn và gia đình hắn, cho đến thế. Tôi đã kể trước ông bố ca là một tăng lữ, nhưng tôi tin là trong cái thái độ khăng khăng cố chấp, lấy nghĩa lý, thì ông ta có vẻ như một võ sĩ hơn là tu sĩ. Khi tôi nhận được một lá thư dài do anh rể ca gửi đến, thì câu chuyện về hắn đã bớt sôi nổi được một đôi phần. Ka kể lại cho tôi hay rằng ông này là bà con với cha mẹ nuôi hắn, nên ý kiến của ông ta đã đóng một vai trò quan trọng trong việc chu toàn cho ca đi làm con nuôi, cũng như khi trở về họ cha mẹ đẻ. Trong thư, người anh rể cho tôi biết là vợ ông ta rất lo lắng cho ca, không biết hắn có gặp điều gì rắc rối hay không, và bà ta muốn nhận được tin hắn càng sớm càng tốt. Ca quý bà chị gái hơn ông anh cả rất nhiều. Ông này đã nối nghiệp bố, trụ trì ở một ngôi chùa. Bà chị ca cách biệt về tuổi tác với hắn quá nhiều đến nỗi, ca coi chị ruột như là một người mẹ. Hắn quý trọng bà chị này hơn hẳn bà mẹ ghẻ của hắn. Tôi đưa lá thư cho cây xem. Hắn chỉ cho biết là chính hắn cũng nhận được hai ba lá thư ý nghĩa tương tự, và hắn đã viết thư trả lời rằng chẳng có gì phải lo lắng hết. Cái số mệnh trơ treo đã khiến chị gái hắn lấy được tấm chồng cũng chẳng dư giả gì, nên tuy thương em rất mực mà bà ta vẫn chẳng có thể giúp đỡ chi cho hắn về mặt vật chất cả. Tôi viết thư trả lời cho anh rể hắn, nhắc qua những lời ke đã nói. Hơn nữa, tôi lại còn nói thêm với một giọng chắc chắn. Mạnh mẽ là xin hai ông bà cứ an tâm Vạn nhất trong trường hợp ca gặp điều chẳng may Hắn vẫn có thể trông cậy vào chính tôi Bất cứ lúc nào cần thiết Dĩ nhiên là tôi rất thành thật Khi nói những lời như thế Tôi cảm thấy phải hết sức làm sao Cho bà chị của ca được yên lòng Không ngờ rằng Chính vì cái hảo ý của mình đối với ca Mà tôi đã làm cho cả cha mẹ đẻ Lẫn cha mẹ nuôi của hắn Bực mình khó chịu Kết cục là họ đã đối đãi với tôi Một thái độ thật là lạnh lùng, khinh miệt Việc ca trở lại họ cũ của cha mẹ đẻ đã xảy ra khi hắn theo học năm thứ nhất đại học. Sau đó hắn đã phải làm việc cực nhọc trong suốt một năm rưỡi để lo kiếm ăn. Cuối cùng, tôi bắt đầu thấy là sự lao lực quá độ đã làm hao mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần hắn. Dĩ nhiên là sự đôi co vì việc hắn rời bỏ cha mẹ nuôi đã có ảnh hưởng không tốt đến hắn. Hắn càng ngày càng có giọng thương cảm, ai oán hơn. Nói năng như thể là một mình hắn phải còng lưng gánh chịu tất cả những nỗi bất hạnh trên thế gian này. Khi có người vạch cho hắn thấy rằng, làm vậy là phi lý, thì hắn đùng đùng nổi cơn tam bành lục tặc, giận dữ điên cuồng. Thế rồi, hắn bắt đầu thắc mắc về tương lai mà chính hắn dường như cũng thấy là không còn hứa hẹn như trước. Tất nhiên, khi mới bước chân lên đường học vấn, ai ai cũng có những hoài bão vĩ đại, giống hệt một người vừa khởi đầu một chuyến đi mới mẻ vậy. Nhưng rồi một, hai năm sau, nhất là khi gần đến ngày tốt nghiệp, quá nửa sinh viên mới chợt nhận ra là mình đã tiến bước quá chậm và đã bắt đầu thấy thất vọng rồi. Rõ ràng là trường hợp của K cũng giống hệt như vậy. Nhưng sự buồn bã lo âu của ca lại lớn lao hơn là của các bạn hắn rất nhiều. Cuối cùng, tôi thấy chỉ còn một cách là cố gắng làm cho hắn khuây khỏa được chút nào hay chút nấy. Tôi bảo hắn là nên ngừng làm việc quá sức. Là hắn phải nên nghỉ ngơi hưởng thụ một chút vì chính cái tương lai rạng rỡ của hắn sau này tôi vẫn biết cái thói cứng đầu cứng cổ của ca nên không dám hy vọng là công việc của mình sẽ được dễ dàng Tuy nhiên đến khi bắt tay vào việc đụng đầu thực tế tôi mới thấy công việc còn khó khăn rắc rối hơn mình tưởng nhiều hắn chủ trương rằng học vấn không phải là mục đích duy nhất của hắn hắn bảo rằng quan trọng nhất là phải làm sao cho mình trở nên một con người mạnh mẽ qua sực mạnh ý chí và người ta chỉ có thể thực hiện được điều đó bằng cách sống trong những cảnh ngộ gay go, tăm tối. Lấy đôi mắt con người bình thường mà nhìn, có lẽ người ta thấy hắn hơi điên. Hơn nữa, những cảnh ngộ gay go dường như đã chẳng hề làm cho ý chí của hắn được mạnh mẽ thêm chút nào cả, trái lại còn làm cho hắn trở thành thằng suy nhược thần kinh là khác. Không biết xoay sở ra sao, tôi đành làm ra vẻ hết lòng đồng ý với hắn. Bảo với hắn rằng, từ trước đến giờ, tôi vẫn chỉ có cái ước vọng là làm sao có thể tiến lên một nếp sống như nếp sống của hắn. Đó không phải chỉ là những lời nói rỗng tuyết mà thôi đâu, vì thật ra tôi vẫn nhận thấy là ca quả có tài lôi cuốn người khác, và đôi lúc, hắn đã có thể lôi cuốn tôi theo lời, làm bất cứ việc gì. Cuối cùng, tôi đề nghị hắn đến ở chung với tôi, cho tôi có thể học hỏi lối sống hơn đời của hắn. Thế là vì cái tính cứng đầu cứng cổ của ca... Tôi buộc lòng phải khom lưng uốn gối chiều theo ý hắn Cuối cùng tôi đã lôi được hắn về ở chung với mình Sát ngay bên phòng tôi Có một căn phòng phụ thuộc trại vừa bốn chiếc chiếu Từ cổng ngoài đi vào Phải qua phòng này rồi mới đến phòng tôi được Nên xét theo khía cạnh thực dụng Thì căn phòng này hết sức bất tiện Tôi đã thu xếp để ca sống ở đó Ban đầu tôi có ý để ca ở chung phòng với mình Còn căn phòng phụ kia Thì cả hai dùng chung khi nào cần thiết Nhưng ca khăng khăng không chịu Hắn bảo là muốn có một căn phòng riêng dù nhỏ hẹp đến đâu cũng được Như tôi đã nói, ngay từ đầu, bà chủ đã không bằng lòng cái lối thu xếp như vậy Bà bảo là trong căn nhà trọ, xét về mặt thương mại Có hai khách trọ thì lợi hơn là một thật đấy Nhưng bà nhắc lại là bà đâu có mở nhà trọ nên không muốn có người khách trọ nào khác nữa Tôi phải nói cho bà an lòng rằng thằng bạn tôi sẽ không làm phiền bà đâu Bà trả lời là làm phiền hay không? Bà chẳng cần biết, chỉ biết là bà không muốn tí nào để cho một người ngoài vào ở trong nhà. Đến khi tôi thưa lại rằng mình cũng chỉ là một người ngoài, thì bà bảo rằng ngay từ khi mới gặp tôi lần đầu, bà đã biết rằng tôi là người đáng được tin cậy. Tôi nhăn nhó mỉm cười. Thế rồi bà xoay lý lẽ sang một chiều hướng khác, bảo rằng sau này tôi sẽ ăn năn hối tiếc về việc đem một người khác về ở chung nhà. Tôi hỏi tại sao bà lại nghĩ vậy, thì lần này bà chỉ mỉm cười, không nói. Quả thật, chẳng có lý do nào khiến tôi thấy cần phải đem ca về ở chung phòng, nhưng tôi cảm thấy rằng, nếu mình giúp đỡ cho hắn một món tiền tiêu hàng tháng, thì chắc là hắn sẽ ngại ngần, khó lòng mà nhận, vì hắn vốn là thằng có đầu óc kiên cường, độc lập lắm kia. Vì vậy, tôi tính là chỉ có cách kéo hắn về ở chung rồi, rồi mỗi tháng gửi thêm bà chủ một số tiền đi chợ mua đồ ăn cho cả hai đứa, mà không cho hắn hay. Tuy vậy tôi không hề hé môi nói một lời nào về những khó khăn tiền bạc của ca cho bà chủ biết. Tôi chỉ nói cho bà hay là mình rất lo lắng cho sức khỏe của ca, nếu cứ để hắn sống một mình mãi, chắc là hắn sẽ trở thành một con người trái tính trái nết. Tôi cũng kể lại cho bà nghe những chuyện rắc rối giữa hắn với cha mẹ nuôi cùng việc hắn bỏ luôn nhà cha mẹ đẻ mà đi. Tôi nói chỉ vì mong sưởi ấm cuộc đời lạnh lẽo, cô đơn của hắn nên muốn rủ hắn đến ở chung với mình. Rồi tôi tự hỏi liệu có thể trông cậy bà chủ chăm sóc tận tình cho hắn hay không, vì hắn đang cần được người săn sóc như thế lắm. Có vẻ như bà chủ đã bị tôi thuyết phục. Tôi chẳng hé môi nói lấy một tiếng cho ca biết chuyện này. Tôi thấy sung sướng cho hắn chẳng hay biết gì đầu đuôi sự sắp đặt cho hắn bước chân vào nhà này. Hắn cứ tỉnh bơ mà vác thân đến ở, và tôi cứ đón hắn như thường, làm như không có chuyện gì hết. Bà chủ cùng cô chủ đã tử tế giúp tay hắn tháo gỡ hành lý, hơn nữa lại còn tiếp đón hắn hết sức niềm nở. Tôi cũng rất sung sướng, mặc dù ca vẫn giữ nguyên dáng vẻ thường lệ, vì tôi cảm thấy rằng mẹ con bà chủ mà vồn vã với hắn như vậy cũng chỉ vì tôi mà thôi. Khi tôi hỏi ca xem hắn thấy căn nhà này thế nào, hắn chỉ trả lời gọn thon lọn, không đến nỗi tệ. Câu trả lời của hắn làm cho tôi ngỡ ngàng, khó hiểu vì vừa mới trước đây. Hắn còn sống trong một căn phòng bần thiểu ẩm ướt, quay mặt về hướng Bắc. Đồ ăn của hắn thì cũng tương ứng với nhà cửa, nào có khá hơn gì. Tôi thấy là hắn mà được đến ở với tôi, thật như người đang từ trong đáy hang tăm tối được ngoi lên đỉnh ngọn núi cao ánh nắng chan hòa, vậy mà hắn lại còn dám lên giọng nói vậy. Rõ ràng là cái thói cứng đầu cứng cổ của hắn đã khiến hắn làm ra vẻ lạnh nhạt với sự đổi thay đẹp tốt này. Nhưng tôi cũng tin chắc là hắn chỉ tỏ vẻ lạnh nhạt bên ngoài cho đúng với chủ trương quen thuộc của hắn đó thôi. Hình như vì đã được nuôi nấng dạy dỗ theo giáo lý nhà Phật, nên hắn coi sự xa xỉ trong đồ ăn thức uống cũng như trong nhà cửa, như là những điều không hợp với đạo đức thì phải. Lại thêm vì đọc những chuyện về các bậc cao tăng cùng các vị thánh đồ từ đời xưa đời xưa, nên hắn có khuynh hướng coi thể xác với linh hồn là hai cái hoàn toàn cách biệt. Quả vậy, dường như lắm khi hắn nghĩ là càng hành hạ thể xác, thì con người càng làm tăng thêm sự dạng dỡ của linh hồn. Tôi thấy phương kế hay nhất là bây giờ phải tránh tất cả mọi sự đôi co với hắn, với bất cứ giá nào. Tôi định bụng đem tảng băng ra bỏ ngoài trời chờ cho đến lúc chảy tan thành nước ấm ấm. Đến lúc đó, tôi tin là hắn sẽ có dịp mà nhìn thấy sự lầm lạc trong lối sống của mình. Tự thấy là lối đối xử của bà chủ. Đã làm cho chính tôi dần dần mỗi ngày một vui vẻ hơn Nên lần này tôi cũng định đem kinh nghiệm đó ứng dụng với Ke xem sao Tôi đã chơi với hắn quá lâu Nên biết rõ là trong tính tình hai đứa chúng tôi Có một sự khác biệt rành rành Tuy nhiên tôi lại nghĩ rằng Kể từ khi bước chân vào nhà này Tôi đã thấy lòng mình bớt dối ren đi nhiều Vậy thì tấm lòng ca thế nào cũng sẽ được nuôi ngoai khuây khỏa dần dần trong nhà này Ca có quyết tâm nhiều hơn tôi Hắn là hắn phải học nhiều hơn tôi gấp bội phần. Hơn nữa, từ lúc lọt lòng, hắn đã có đầu óc thông minh hơn tôi. Tôi không thể nói nhiều đến sức học của hắn trên cao đẳng học hiệu, vì lẽ hai đứa tôi không học cùng một ngành. Nhưng ở trung học, lúc hai đứa tôi cùng học một lớp, thì luôn luôn tôi bị ca vượt qua hắn. Thật thế, tôi đã tự coi mình là thua kém ca về đủ mọi phương diện. Nhưng khi cố lôi kéo ca dọn về ở chung, tôi lại tin là mình đã tỏ ra sành sỏi việc đời hơn hắn. Đối với tôi, hình như hắn không hiểu, không thấy được sự khác biệt giữa sự cứng đầu với sự chịu đựng. Tôi muốn chú để ý tới điều tôi sắp nói ra đây. Tôi nói ra điều này, chính là vì chú đó. Sự phát triển hay là phá hoại của cả nhục thể lẫn tinh thần con người đều do những kích thích bên ngoài. Mình phải nên hết sức cẩn thận để ý canh chừng cho những kích thích ấy dần dần gia tăng cường độ. Nếu không, sẽ có một ngày mình chợt khám phá ra rằng, nhục thể hoặc tinh thần đã bị thui chột sau khi phát triển theo những chiều hướng hiểm ác phi thường và đến lúc đó thì đã quá muộn. Các bác sĩ y khoa đã giảng giải là không có cái gì cần được ta chú ý cho bằng cái dạ dày con người. Nếu ta chỉ ăn toàn cháo loãng trong một thời gian, một ngày kia, người ta sẽ thấy là dạ dày đã mất hết khả năng tiêu hóa những món ăn nào đặc cứng hơn cháo loãng. Đó là lý do khiến các bác sĩ y khoa thường khuyên chúng ta Nên tập cho dạ dày quen với tất cả mọi thứ đồ ăn Nhưng tôi không cho là chỉ có vấn đề thói quen mà thôi đâu Tôi nghĩ đó còn là một cái gì đáng để ý hơn cả sức đề kháng của cơ năng dinh dưỡng Theo sau việc gia tăng dần dần các chất kích thích Chú có thể tưởng tượng được liền kết quả sẽ ra sao Sau khi sức mạnh của dạ dày cứ suy nhược dần theo một chiều hướng trái ngược Ca là một trang nam nhi vĩ đại hơn tôi nhiều Nhưng hình như hắn hoàn toàn không nhìn thấy cái chân lý đơn giản này Dường như hắn cảm thấy rằng một khi đã làm quen với sự khốn khổ Thì con người sẽ không còn thấy khốn khổ nữa Đối với hắn, cứ lặp đi lặp lại mãi một kích thích ấy Lại là một điều công đức Tôi nghĩ rằng hắn tin là sẽ đến lúc hắn trở nên trai lì với gian khổ Mà không bao giờ ngờ rằng sự gian khổ cuối cùng sẽ hủy hoại luôn đời hắn Tôi muốn nói tất cả những cái đó cho ca nghe Nhưng biết trước là khi nghe tôi giải bày phải trái, hắn sẽ đùng đùng phản kháng. Và tôi nghĩ bụng, chắc chắn là trong lúc tranh luận, hắn sẽ lại lôi cả một lô những khuôn phép của người thời xưa ra mà dẫn giải lôi thôi. Và đến lúc đó bắt buộc tôi sẽ phải nêu ra sự khác biệt giữa hắn với những người thời trước. Đến lúc đó hắn sẽ vịn vào điều này mà trách móc, rồi lại còn cứng đầu cứng cổ hơn trước để chứng tỏ tính tình trước sau như một của mình. Một khi đã làm như thế, Hắn sẽ cảm thấy bị bó buộc phải làm đúng những điều đã nói ra trong khi bàn cãi. Về phương diện ấy, thằng cha này quả thật đáng sợ vô cùng, mà cũng vĩ đại vô cùng. Hắn sẽ khăng khăng tiến tới chỗ tự mình phá hoại chính mình. Tuy nhiên, dù là tự hắn đi đến thành công hay tự tay phá tan phá nát đời hắn, mình cũng phải nhận rằng hắn quyết không phải là một thằng tầm thường. Dù sao, tôi cũng biết quá rõ tính tình của hắn nên không dám nói cho hắn hay những ý nghĩ trong bụng. Hơn nữa, tôi còn sợ rằng gần đây hắn có vẻ bị suy nhược thần kinh. giả như tôi có thuyết phục được hắn, thì cũng sẽ làm cho hắn bị kích động kinh khủng. Tôi không sợ phải đôi co cái cọ với hắn, nhưng nghĩ lại, nỗi cô đơn ngày trước đã làm cho mình đau đớn biết bao nhiêu, nên ngày nay không nỡ lòng nào làm thằng bạn thân phải rơi vào cảnh ngộ cô đơn như mình ngày trước, hoặc tệ hơn nữa. So đẩy hắn vào một cảnh ngộ cô đơn đáng sợ hơn của tôi ngày trước. Vì vậy, ngay cả sau khi hắn đã dọn về ở cùng tôi, vẫn cố gắng tránh né việc phê bình lối sống của hắn. Tôi quyết định lặng lẽ đợi chờ xem hoàn cảnh chung quanh sẽ làm cho hắn thay đổi thế nào. Hơi lén đến nhà bà chủ và cô chủ tìm cách nói chuyện với ca càng nhiều càng hay. Tôi tin rằng nếp sống thầm lặng của ca từ trước tới giờ đã có tác dụng tai hại đến hắn. Cứ nghĩ đến trái tim của hắn là tôi lại nghĩ tới cục sắt lâu ngày chẳng được đem dùng nên đã bị hoen gì. Bà chủ nghe tôi nhờ, cười mà bảo ca là thứ người thật rất khó bắt chuyện. Như thế cho tôi hiểu rõ cô chủ đã kể lại một cuộc gặp gỡ giữa ca với cô nàng. Nàng đi đến gần ca, làm ra vẻ hỏi xem trong lò sửa của hắn có còn than lửa hay không. Hắn trả lời là không. Đến khi nàng hỏi có cần đốt lửa hay không, hắn cũng trả lời gọn lọn là không. Nàng hỏi tiếp thế, hắn không thấy lạnh hay sao, thì hắn bảo là có, nhưng không thấy cần đốt lửa làm gì, rồi hắn ngậm miệng ra điều không muốn nói tiếp nữa. Tôi thấy khó mà có thể bật cười trước một câu chuyện như thế, cùng những lời phê bình đại khái. Anh ấy thật là kỳ cục, phải không? Tôi thấy cần phải giải thích qua loa cho hai mẹ con bà chủ, hiểu là đang vào mùa xuân, thật ra cũng chẳng cần gì lắm mà phải nhóm lửa trong lò. Tuy nhiên, tôi cũng phải nhận là quả thật hai mẹ con bà chủ chẳng phải là vô lý khi cho rằng ca là một thằng rất khó bắt chuyện. Tôi cố gắng làm trung tâm liên lạc giữa ca và hai người đàn bà con gái. Nếu khi nào trò chuyện cùng ca ở nhà, bao giờ tôi cũng tìm cách mời hai mẹ con bà chủ vào ngồi chung phòng, và khi nào trò chuyện cùng hai mẹ con bà chủ, tôi cũng tìm cách lôi ca đến cùng ngồi nói chuyện cho vui. Tùy mỗi trường hợp dùng một phương pháp Tôi thật đã tìm hết cách cho mấy người đó gần gũi với nhau. Dĩ nhiên là ca chẳng thấy hứng thú gì cả. Có khi đang ngồi cùng cả nhà hắn chợt lặng đứng dậy đi ra ngoài, chẳng nói, chẳng rằng chi hết. Lại có lúc hắn không chịu ra khỏi phòng riêng khi tôi đến gọi nữa. Có lần hắn hỏi tôi, tại sao cậu lại cứ khoái nói những câu chuyện dớ dần không đâu như vậy? Tôi chỉ cười tuy rằng đáy lòng biết là mình đang bị hắn khinh miệt theo một ý nghĩa nào đó, rất có thể là tôi đang bị hắn khinh miệt thật, vì hắn có cái nhìn cao xa hơn tôi rất nhiều, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng nếu chỉ có cái nhìn cao xa mà thôi, thì con người ắt đã bị méo mó, lệch lạc không sao chịu nổi rồi. Tôi quyết định là dù sao đi nữa, trước tiên ta cũng cần phải sống y như mọi người. Dù cho đầu óc ta có chứa đầy những cảnh tượng lớn lao, cao cả đến đâu cũng vậy. Nếu như ta không sống cho ra sống, Rốt cuộc ta vẫn chỉ là một kẻ vô tích sự mà thôi. Cố gắng làm cho Ke sống cuộc đời bình thường hơn. Tôi phải dùng đủ mọi thủ đoạn để thúc đẩy dỗ dành hắn gặp gỡ. Chuyện trò với hai người khác phái càng nhiều càng lâu thì càng tốt. Tôi nghĩ bụng một khi đã quá quen thuộc với bầu không khí, dường như do hai người khác phái tạo ra, hắn sẽ đem được một dòng máu mới mẻ vào trong con người hắn. Thí nghiệm của tôi dường như đã thành công dần dần. Điều mà ban đầu có vẻ hết sức khó khăn này đã càng ngày càng dễ đạt được. Tôi nghĩ là ca đang tỉnh ngộ để nhận biết sự hiện hữu của thế giới khác bên ngoài thế giới của riêng hắn. Một hôm, cu cậu bảo tôi rằng thật ra đàn bà con gái cũng chẳng đến nỗi đáng ghét, đáng khinh như mình tưởng. Hắn có cái lối vẫn luôn luôn đòi hỏi ở đàn bà con gái một sự hiểu biết và học hỏi y hệt như ở đàn ông con trai, và vì không được như ý, hắn quay ra khinh miệt họ. Hắn không biết rằng, phải nhìn đàn bà con gái với một ánh mắt khác hẳn. Tôi bảo hắn, nếu cậu và tớ, hai thằng con trai cùng chí hướng cùng không lấy vợ và cứ mãi mãi chuyện trò với nhau cho tới khi về với đất mẹ, thì rốt cuộc cả hai đứa mình cũng chỉ tiến bước trên hai con đường song song chẳng bao giờ gặp nhau được cả. Hắn đáp, hắn là như thế. Trong lúc nói vậy, tôi đang mơ tưởng đến cô chủ, nên lời nói chẳng nhiều thì ít cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tôi không hề hé miệng đả động chút nào cho Ke thấy những gì ẩn náu bên trong nhận xét của mình. Tôi rất vui lòng khi thấy hắn dần dần biết ngôi đầu ra khỏi bức tường thành sách vở, để tâm hồn hắn thoát ra khỏi cái lồng giam hãm trong bấy nhiêu lâu. Chính đó là mục đích đầu tiên của tôi khi lôi kéo hắn vào trong nhà này, và dĩ nhiên là tôi sung sướng khi nhìn thấy mình thành công, tốt đẹp. Tôi nói cho hai mẹ con bà chủ hay ý nghĩ của mình. Tuy không hờ một lời nào cho ca biết hết, hai người cũng có vẻ vui lòng như tôi vậy. Tuy Khe và tôi học cùng một phân khoa xong không theo cùng một ngành chuyên môn, tự nhiên là chúng tôi đi về theo những giờ giấc khác nhau. Khi nào về nhà trước, tôi chỉ việc đi qua phòng hắn vào phòng mình, nhưng khi nào về sau hắn, bao giờ tôi cũng có lệ chào hỏi đôi lời. Khi đó, dù đang đọc bất cứ sách gì bao giờ, Khe cũng thường ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên một chút để đáp lại. Cậu mới về. Tôi thường im lặng gật đầu hoặc đáp gọn một tiếng "ờ" khi đi qua bàn học hắn. Một hôm tình cờ có việc, trên đường về phải ghé qua Kanda, nên tôi về đến nhà muộn hơn thường lệ. Vội vàng dạo bước đẩy cửa đi vào, đúng lúc đó tôi nghe có tiếng cô chủ từ phòng ca dội ra. Ngay trước cổng ngoài là phòng uống trà, ăn sáng tiếp đó là phòng cô chủ. Bên trái là phòng ca rồi đến phòng tôi. Tôi đã sống trong nhà này quá lâu, Nên chỉ nghe thoáng qua là biết liền tiếng nói từ phòng nào vang ra bên ngoài. Tôi nhanh nhẹn khép cửa lại. Cô chủ nín bật không nói năng gì nữa. Trong lúc đang tháo đôi ùm tôi mới mua đôi ủm dây dợ chẳng chịt. Lúc đó được coi là rất hợp thời trang, thì trong phòng ca đã lặng ngắt không một tiếng người. Tôi thấy thật là lạ lùng. Hay là mình nghe lầm chăng? Nhưng rõ ràng là khi mở cửa bước vào phòng ca, tôi thấy hai cô cậu. Đang ngồi bên nhau trong ấm cúng đáo để thế kia mà. Hỏi, cậu mới về hả? Còn cô chủ vẫn ngồi một chỗ hỏi theo. Cậu đã về nhà. Có thể là tôi tưởng tượng xong, tôi nghĩ là mình quả có thấy trong cái cách chào hỏi của nàng có vẻ gì lúng túng, sượng sung. Giọng nàng có vẻ không được tự nhiên. Tôi hỏi cô chủ, bà chủ đâu rồi cô? Câu hỏi không có ý nghĩa gì sâu xa hết. Tôi hỏi thế chỉ vì thấy căn nhà có vẻ vắng lặng khác thường vậy thôi. Thì ra bà chủ không có ở nhà, bà đã đi ra phố cùng chị người làm. Như vậy trong nhà chỉ có một mình ca với cô chủ mà thôi. Tôi không khỏi ngạc nhiên, mặc dù tôi đã ở khá lâu trong căn nhà này. Dĩ nhiên là lâu hơn ca rất nhiều. Mà có bao giờ bà chủ để tôi ở nhà một mình với con gái bà đâu? Tôi hỏi cô chủ là có phải bà chủ có việc gì vội vã, gấp gáp lắm hay không? Thì nàng chỉ đáp lại bằng một tiếng cười. Vẫn biết là đàn bà con gái... Vẫn có cái thói hay cười vớ vẩn như vậy, nhưng tôi chúa ghét cái lối cười của họ vào những lúc như thế này. Tôi cũng biết đó là một điểm rất thông thường nơi các cô gái trẻ tuổi, nhưng dù sao cũng phải nhận rằng cô chủ quả có cái thói kiếm cớ mà cười trong những chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt tôi có dáng không vui, nàng liền nín cười ngay lập tức trả lời rằng không chẳng có việc gì gấp gáp đâu. Nghĩ mình chẳng qua chỉ là một khách trọ đâu, có quyền gì cha hỏi nàng thêm. Tôi đành ngậm miệng, không nói năng gì nữa. Tôi vừa mới thay quần áo xong thì bà chủ cùng chị người làm đã trở về. Ngay sau đó, chúng tôi ngồi vào bàn ăn bữa cơm tối. Nhà trọ này cung cấp tất cả mọi thứ cho khách trọ, nên trước đây khi tôi chưa quen thân gia đình bà chủ, thì chị người làm vẫn thường mang một mâm riêng vào phòng cho tôi. Nhưng ít lâu sau, coi tôi như người trong nhà nên cứ đến giờ ăn, Là họ lại gọi tôi ra ngồi ăn cùng. Do đó, khi ca mới dọn đến ở, tôi chủ trương là cho hắn vào ngồi ăn chung với cả nhà cho vui. Và để tỏ ý biết ơn là họ làm theo lời mình, tôi đã mua một cái bàn ăn nhẹ bằng gỗ mỏng, trông thật bóng bẩy đẹp tốt, lại có chân gấp để tặng mẹ con bà chủ. Ngày nay dường như nhà nào cũng có loại bàn như thế, nhưng vào dạo đó, cả một vùng xung quanh ít nhà sắm được. Tôi lại còn cầu kỳ đi thưa một cái bàn đặc biệt. Do tay thợ khéo chuyên về đồ gỗ ở Ochanomizu làm ra. Chính lúc chúng tôi đang quay quần quanh cái bàn này thì bà chủ cho tôi biết là cái hôm ấy, người bán cá đã không đem cá tới nhà như thường lệ, nên bà đã phải vội vàng ra chợ mua cá về cho chúng tôi ăn. Nghe nói, tôi tự nhủ lòng với người ở trọ trong nhà, việc gì mà bà phải mất công như thế nhỉ? Cô chủ nhìn thẳng mặt tôi và lại cười, nhưng khi bị mẹ mắng thì im bật liền. Thế rồi một tuần lễ sau lúc trở về nhà, một lần nữa tôi lại bắt gặp cô chủ cùng ca ngồi trò chuyện với nhau trong phòng hắn. Lần này vừa mới nhìn thấy mặt tôi là cô chủ cười liền. Tôi nghĩ bụng có lẽ phải hỏi cô ta có gì mà cười mới được, nhưng thay vì hỏi vậy tôi lại lặng lặng cắm đầu đi về phòng mình, chẳng hé miệng nói lấy một lời, chẳng để cho ca kịp có, thì giờ chào hỏi theo như thường lệ. Cậu mới về đấy à? Ngay sau đó, tôi nghe tiếng cô chủ kéo cánh cửa trở về phòng uống trà ăn sáng. Lúc ăn cơm tối, cô ả lại còn bảo rằng tôi là con người kỳ cục. Tôi chẳng buồn hỏi tại sao mà kỳ cục, nhưng nhận thấy bà chủ đang trừng mắt nhìn cô con gái. Sau bữa ăn, tôi lôi kéo ca đi tàn bộ một vòng chơi. Từ phía sau truyền thông viện, hai đứa tôi đi vòng ra vườn bách thảo, rồi trở về dưới chân, con dốc Tomizaka. Đường đi chẳng phải là ngắn, nhưng suốt dọc đường hai đứa tôi chuyện trò rất ít. Do bản tính ca vốn ít nói hơn tôi. Mặc dù chính tôi cũng chẳng phải là tay đa biện gì. Tuy nhiên trong dịp này, tôi vẫn cố bắt chuyện với hắn. Chính ra tôi muốn bàn luận với hắn về vấn đề gia đình, một mẹ một con mà hai đứa tôi đang ở trọ. Tôi muốn biết là ca coi hai mẹ con bà chủ ra thế nào, nhưng với những câu hỏi tôi nêu ra, hắn trả lời thật là vu vơ mờ mịt, khiến mình chẳng hiểu là hắn định nói chuyện trên trời dưới biển gì nữa. Tuy nhiên, dù có mù mịt thật đấy, nhưng những câu trả lời của hắn đều gọn gàng. Chỉ tỏ bày cái ý chính mà thôi Dường như hắn chú ý đến ngành học chuyên môn của hắn Hơn là hai mẹ con nhà này Thật thế Kỳ thi cuối năm thứ hai của chúng tôi đã sắp đến gần Và tôi cũng phải nhận là xét theo lập trình phổ thông của người đời Thì ca sự sự ra dáng một sinh viên hơn tôi rất nhiên Tôi nhớ hắn đã làm tôi kinh ngạc khi nói đến Swedenborg chẳng hạn Nghe hắn nói tôi mới thấy mình thật chẳng khác gì một thằng vô học cả Khi hai đứa tôi đều thi đậu, bà chủ tỏ ý rất đẹp lòng. Thế là bây giờ các cậu chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi. Cả cô chủ, niềm kiêu hãnh thực sự của bà cũng sắp tốt nghiệp đến nơi. Nhưng ca lại bảo tôi rằng, cái bọn con gái sắp ra trường mà vẫn có vẻ như chưa học hỏi được gì hết cả. Hắn chẳng thèm ngó ngàng gì đến những môn cô chủ đã học được bên ngoài nhà trường, chẳng hạn như gầy đàn, cắm hoa và may vá. Một lần nữa. Tôi bảo thẳng mặt hắn là xét đoán giá trị đàn bà con gái, theo cái lối của hắn, là không được. Hắn chẳng hề cãi lại, nhưng cũng chẳng tỏ vẻ gì là chịu nghe theo lời tôi. ấy vậy mà tôi vẫn thấy vui lòng. Giọng điều hắn dường như cho tôi thấy là hắn vẫn khinh miệt đàn bà con gái, nên không thèm bàn luận nghiêm trình đến những chuyện liên quan đến họ. Tôi đi đến kết luận là cô chủ, người mà tôi coi là đại biểu cho tất cả những đức tính cao đẹp của phụ nữ. Đối với K thực ra cũng chẳng đáng kể vào đâu. Bây giờ, rõ ràng là tôi đã sinh lòng đố kỵ đối với hắn rồi. Tôi dù hắn nên cũng đi chơi đâu đó, trong dịp hè sắp tới. Hắn bảo là hắn chẳng ham rời Tokyo chút nào. Hắn chưa có ý định đi chơi đâu hết, nhưng nếu tôi lôi kéo thì hắn cũng sẵn sàng đi cùng. Tôi hỏi tại sao hắn cứ nằm y một chỗ chẳng chịu đi đâu hết vậy thì hắn trả lời là chẳng có một lý do đặc biệt nào hết. Đi mãi làm gì, thằng nằm nhà đọc sách còn hơn. Tôi bảo rằng nếu hai đứa đi cùng đến một nơi nghỉ mát nào đó rồi nằm nơi khí hậu mát mẻ mà đọc sách, há chẳng có lợi cho sức khỏe hơn hay sao? Thì hắn đáp rằng, nếu tôi muốn đi chơi xa là vì lẽ ấy thì tôi cứ việc đi một mình, có ai bảo sao đâu. Ấy cái gì, chứ cái đó thì không được rồi. Tôi đâu muốn để cho hắn ở lại nhà một mình. Đã từ lâu nay Tôi đâm ra khó chịu khi thấy là hắn càng ngày càng thân thiết với hai mẹ con bà chủ hơn. Hẳn là chú muốn hỏi, thế chẳng phải là chính ông đã ép họ phải đón nhận, xin họ phải xử thân với anh chàng này, hay sao? Quả thật, tôi chẳng khác gì một thằng khùng. Thấy hai đứa chúng tôi chẳng bao giờ thỏa thuận được với nhau bất cứ điều gì nên bà chủ bàn góp. Cuối cùng bà quyết định là đến dịp hè, cả hai thằng đều đi nghỉ mát ở Bosu. Ke là thằng ít khi đi đâu xa, còn tôi đến Bosu lần này mới là lần đầu. Cả hai đứa đều chẳng biết gì về miền đất này, nên khi thuyền vừa tới nơi, hai thằng đã vội vã lên bờ ngay. Tôi nhớ rõ là cả hai đứa dắt nhau đến một nơi gọi là Hota. Bây giờ thì nơi ấy đã đổi khác hết rồi, nhưng vào dạo ấy còn là một làng trải lưỡi thật là gớm ghiếc. Đi đến chỗ nào cũng thấy mùi cá sông lên hôi tanh nồng nặc. Và bơi ở chỗ nào, chúng tôi cũng bị sóng đánh ngập đầu, đánh tạt vào những hòn đá to, sắc nhọn, khiến khi ngoi đầu lên được thì đứa nào cũng bị xây sát khắp người. Chẳng mấy chốc tôi thấy chán nơi này, nhưng ca có vẻ bơ thờ, chẳng ra thích mà cũng chẳng ra không thích. Mặc dù chẳng bao giờ hắn ngoi lên bờ mà không bị sứt sẹo lung tung, nhưng ít nhất bề ngoài hắn dường như vẫn có vẻ hoàn toàn bình thản trước khung cảnh quanh mình. Cuối cùng... Tôi thuyết phục hắn ta thật chán ngắt. Thế rồi hai đứa tôi kéo nhau đi đến Tomiura rồi qua Naco. Vào dạo đó, sinh viên rất khoái khu bờ biển này và chúng tôi tìm được một chỗ để bơi lội thật dễ dàng. Ka và tôi thường ngồi trên những tảng đá bên bờ, đưa mắt ngắm nhìn mặt biển trải dài đến tận chân trời xa tít hoặc đáy biển trong suốt với những bãi cát trải dài. Quang cảnh phía dưới những tảng đá thật đẹp đẽ đặc biệt. Chúng tôi có thể nhìn thấy rõ những con cá tung tăng bơi lội trong làn nước trong vắt, có con màu đỏ, có con màu xanh, thật không bao giờ những con cá lại đẹp mắt như thế này. Tôi thường mang sách ra ngồi đọc trên những tảng đá còn ca thì ngược lại. Hắn cứ lặng lẽ ngồi bên tôi, chẳng nói chẳng rằng. Tôi chẳng rõ là hắn đang trầm tư hay đang đắm mình trong cảnh sắc chung quanh, hoặc là đang mơ mơ màng màng mà ngủ ngày nữa. Thỉnh thoảng tôi đưa mắt nhìn lên hỏi xem hắn đang làm gì, thì hắn trả lời gọn thon lòn là chẳng làm gì hết. Đôi lúc tôi ước ao giá, mà cái người ngồi bên cạnh mình lặng lẽ như thế này không phải là ca mà là cô chủ, thì thật là thú vị biết bao nhiêu. Nhưng chẳng may cái ý nghĩ thích thú này lại đưa tôi đi xa hơn nữa, tôi lại băn khoăn tự hỏi, không biết có phải là ca cũng đang ngồi đo đắn mình trong một niềm ao ước như chính tôi hay chăng? Thế rồi tôi đâm ra bứt dứt, và dù đang đọc cuốn sách gì cũng thấy chán ngắt. Tôi thường hét lên thật to. Ngâm một bài thơ hay hát một bài ca, tôi chẳng còn thấy thú vị gì nữa, nên tôi thường gào lên, thét lên như một tên mọi dợ không kìm hãm nổi mình. Có lần tôi đột nhiên nắm lấy cổ áo ca mà hỏi, Này, tớ xô cậu xuống biển một cái chơi nhé. Ca không hề nhúc nhích, cũng chẳng thèm quay mặt lại, hắn cứ nhẩn nha trả lời. Thế cũng hay đấy, xin cứ tự nhiên. Nghe hắn nói vậy, tôi đành buông tay. Vào dạo đó, hình như tình trạng suy nhược thần kinh của ca đã giảm bớt nhiều, nhưng ngược lại đầu óc tôi càng ngày càng căng thẳng, sốn sang theo một tỷ lệ ngược lại. Nhìn cái vẻ lững lờ bình thản của ca mà tôi thấy thèm. Tôi đâm ra ghét hắn. Điều làm cho tôi bực mình nhất là dù cho tôi có làm cái gì đi nữa, ca cũng chẳng thèm để ý đến tôi lấy một mảy may. Tôi cho rằng đó là dấu hiệu sự tự tin của ca, Nhưng việc gần đây Hắn càng ngày càng có vẻ tự tin hơn thật Chẳng làm cho tôi vừa ý chút nào Tôi muốn tìm ra cái lý do chân thật Đã khiến ca đổi thay được như thế Liệu có phải là hắn đã lạc quan như vậy Chỉ vì một lần nữa Hắn thấy việc học hành tấn tới Cùng cái tiền đồ đẹp tươi của hắn hay chăng Nếu quả như vậy Thì tôi chẳng có lý do gì Mà phải cân nhắc lợi hại Để thấy sự xung đột quyền lợi giữa hai đứa Thật vậy Tôi sẽ tìm thấy sự mãn nguyện trong việc nhận ra rằng, những cố gắng giúp đỡ hắn của mình hóa ra không đến nỗi vô nghĩa. Tuy nhiên, nếu sự thanh thản mới mẻ trong tâm hồn hắn, bắt nguồn từ tình yêu đối với cô Chu, thì tôi thấy thật không làm sao có thể tha thứ cho hắn được. Hình như Kai hoàn toàn không hay biết tí gì về mối tình của tôi đối với nàng. Dĩ nhiên là tôi đã cẩn thận giữ gìn không để lộ tí gì về việc ấy. Nhưng rõ ràng là trong những chuyện như thế thì K là một thằng hoàn toàn có vẻ đờ đẫn khu khờ. Và tôi cũng phải thú thật rằng, chính cái vẻ đờ đẫn khu khờ của hắn mà tôi đã yên lòng lôi hắn về ở chung nhà, không chút ngại ngần gì hết. Tôi đã định thổ lộ nỗi niềm với K vào lúc này. Thật ra, lắm lúc tôi đã muốn làm vậy rồi, nhưng không làm sao tìm hay tạo được một cơ hội để khơi màu câu chuyện cho được dễ dàng, tự nhiên cả. Cứ mỗi khi nghĩ lại chuyện cũ, tôi lại thấy cả lũ bè bạn của tôi dạo đó kể cũng lạ lùng, chẳng có thằng nào dám mạnh miệng nói tới những chuyện quen biết đi lại của mình với đàn bà con gái cả. Tôi nghĩ là thật ra lắm thằng trong bọn cũng chẳng có cái quái gì mà nói, nhưng dù sao đi nữa, thì cả bè cả lũ hình như đều không có thói quen trao đổi với nhau những câu chuyện tâm tình có quan hệ đến phái nữ. Chú là người quen hít thở bầu không khí tự do, ngày nay hẳn là thấy điều này hết sức lạ lùng tôi sẽ để chú tự mình so sánh rồi phán đoán xem có phải là bọn tôi vẫn còn quen nề nế nếp chín chu, coi trọng hình thức đạo đức, hay chỉ vì có tích cách hay bẽn lẽn thẹn thùng mà thôi. Ca và tôi, hai đứa là bạn thân, nên chẳng có chuyện gì là không đem ra bàn luận với nhau. đôi khi chúng tôi cũng nói đến cả chuyện yêu đương, nhưng chẳng qua chỉ là nói mép đấy mà thôi, chưa bao giờ vượt qua khỏi những lý luận trừu tượng cả. và như tôi đã nói, rất ít khi bọn tôi bàn luận đến đề tài đó. Chúng tôi chẳng mấy khi nói đến những chuyện gì khác ngoài những vấn đề đại, để như sách vở, học vấn, sự nghiệp, tương lai, hoài báo hay là cách tu dưỡng tấm thân, vân vân. Tuy là bạn thân với nhau, nhưng hai đứa tôi vẫn nghiêm trình giữ lễ, nên tôi thấy thật khó lòng mà vượt qua cái hình thức thủ lễ nghiêm trình này. Tình thân thiết giữa hai đứa tôi đã có một bản chất vững vàng chắc chắn như thế, nên tôi không làm sao có thể mở đầu câu chuyện với cái giọng đột ngột, làm đổ vỡ tất cả được. Lắm lúc tôi đã định kể rõ câu chuyện cô chủ cho ca nghe, nhưng luôn luôn tôi lại bị bức tường thủ lễ ấy chắn ngang trước mặt. Quá ngán ngẩm, tôi ước gì có thể khoét phăng một cái lỗ ở nơi nào đó trên đầu hắn, để cho một làn không khí dịu dàng êm ái có thể lọt vào trong. Đọc đến đây hẳn là chú phải phi cười khi thấy câu chuyện có vẻ như không sao mà nghe lọt tai cho nổi. Ấy thế mà lúc ấy tôi lại đang cuống quýt tối mù thật hết sức hỗn quẫn. Tôi vẫn rụt rè nhút nhát, chẳng khác khi ở Tokyo chút nào. Tôi quan sát từng ly từng tí hy vọng sẽ nắm được cơ hội để thổ lộ nỗi niềm với hắn, nhưng chẳng thấy có lúc nào hắn nhô đầu ra khỏi cái lớp vỏ khép kín cao ngạo của hắn cả. Thật như thể trái tim hắn đã được phết một lớp sơn đen dày đến độ không còn một chút màu hồng nào có thể thâm qua nổi nữa. Tuy nhiên, cũng có lắm lúc tôi cảm thấy an lòng trước cái vẻ cứng cỏi làm cao của hắn. Rồi tôi thấy ăn năn hối hận là đã nghi kỵ một con người như thế, và tôi thầm tạ lỗi cùng hắn. Tôi đâm ra tự khinh ghét vì cái bản tính tầm thường hèn mọn của chính mình. Tuy vậy, chẳng bao giờ tôi lại thấy ăn năn hối hận được lâu, bởi vì ngay sau đó, tôi lại bị những mối nghi ngờ gặm nhấm tim gan. Vào những lúc đó, tôi thường đem mình mà so sánh với Kha, dĩ nhiên là một cách bất lợi. Vì lẽ cái ước muốn so sánh bắt nguồn, ngay từ nghi ngờ. Có điều chắc chắn là tôi thường mình tự nhủ mình, là hắn có cái dung mạo được nhiều con gái thích hơn tôi, và không hề có cái tính tình tùn mùn tặt mặt như tôi. Dĩ nhiên là các cô con gái phải thấy hắn dễ yêu hơn tôi rất nhiều. Còn cái dáng vẻ lơ là của hắn, có khi đàn bà con gái lại coi là dáng vẻ hiên ngang của Trang Nam Nhi, cũng chưa biết chừng. Tuy hai đứa tôi học hai ngành chuyên môn khác nhau, nhưng tôi thừa biết là ngay cả về học lực, tôi cũng không theo kịp hắn. Rút lại xem ra thì hắn có ưu thế hơn tôi rất nhiều, và dù xét theo cách nào, thì tôi cũng tự biết mình không sao địch lại hắn. Và vì thế, sự an tâm của tôi chỉ trong chốc lát lại bị mối bất an lấn át. Nhận thấy tôi cứ bứt rứt, đứng ngồi không yên, kê bảo rằng nếu hai đứa lại dắt díu nhau trở lại Tokyo thì cũng chẳng sao. Nhưng vừa nghe hắn nói đến việc trở lại Tokyo là tôi đã thấy ngán ngầm ngần ngại. Thật ra, tôi không muốn cho hắn trở lại Tokyo nữa kia. Thế là chúng tôi quyết định đi khắp Bosu. Chúng tôi cứ tiếp tục cất bước, hồn ha hồn hèn dưới ánh mặt trời gay gắt đâm sâu vào da thịt. Bước chân dường như vô định, tôi thấy chuyến đi chẳng còn có ý nghĩa gì. Tôi nửa đùa nửa thật nói với ca như thế. Chỉ vì có chân có cẳng nên hai đứa mình cứ phải bước đi đó thôi ăn trả lời. Khi nào quá nóng bức, hai thằng cởi hết áo quần nhảy ùm um xuống biển mà tắm cho mát. Cứ đi nắng rồi lại tắm biển mãi như thế, nên chiều cả hai đứa tôi đều mệt lử cả người, nhấc mình không nổi nữa. Cuộc bộ dưới nắng mãi như thế tự nhiên là thế nào, thân thể cũng mỏi mệt. Nhưng mình không cảm thấy như đang ốm đau, mà như thể là tâm hồn mình đã đi tìm nơi trú ngụ ở một xác thân xa lạ nào khác vậy. Tôi vẫn trò chuyện với ca như thường. Nhưng cảm thấy lòng mình như đã đổi thay hẳn, sự thân thiết cùng sự đố kỵ của tôi đối với hắn đã khoác cho chuyến đi này một tính chất kỳ lạ. Điều tôi muốn nói là có lẽ vì hai đứa cùng quốc bộ dưới nắng, cùng bơi lội dưới nước, mà mối quan hệ giữa hai thằng đã tạm thời chuyển sang một bình diện mới lạ. Hai đứa tôi thật giống như hai người bán hàng rong, đem hàng đi bán thật xa, đã ngẫu nhiên gặp nhau trên đường dài. Cả hai đều trò chuyện với nhau nhưng cả hai đều chẳng bao giờ dây dưa động chạm đến một vấn đề nào quan trọng cả. Chúng tôi cứ cất bước như thế tới choshi giữa đường có xảy ra một việc bất ngờ, đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ mùn một, một. Trước khi rời Boshu, hai đứa tôi ghé qua một miền gọi là Cominato để đến xem vụn cá điêu. Từ đó đến nay đã trải qua bao nhiêu năm rồi. Hề, lại thêm tôi cũng chẳng thấy hứng thú gì đối với những chuyện như thế. Nên tôi không thể nhớ rõ tất cả mọi điều, nhưng nghe người ta kể lại thì Nichiren đã chào đời tại chính miền Kominato này. Theo truyền thuyết thì đúng vào ngày Nichiren một chào đời, có hai con cá điêu đã giạt vào bờ. Từ đó trở đi, để tỏ lòng tôn kính, dân chài trong thôn luôn luôn kiêng cữ không bao giờ đánh cá trong vịnh, nghe nói vì vậy trong vịnh có không biết bao nhiêu là cá điều. Chúng tôi bèn thuê một chiếc thuyền nhỏ ra ngoài vịnh xem cá. Trước bức họa sóng nước chập trùng cùng những con cá màu tía bơi lội tung tăng, tôi ngắm nhìn cảnh tượng lý thú tưởng đến không bao giờ chán mắt. Nhưng ca thì có vẻ như chẳng thấy hứng thú như tôi. Dường như hắn đang nghĩ đến Nichiren thượng nhân thì phải. Trong làng có một ngôi chùa gọi là đàn sinh tự. Có lẽ được gọi như thế vì Nichiren đã ra đời tại nơi này. Ngôi chùa tất nhiên là đồ sộ đẹp mắt. Khang họ ý muốn vào ra mắt tu sĩ trụ trì. Thật ra cả hai đứa tôi trong lúc ấy đều áo quần lôi thôi lốc thốc, nhất là Kê trông lại càng thảm hại. Cái mũ hắn đã bị gió biển cuốn bay mất ngay khi hai đứa đi dọc bên bờ, nên lúc này hắn đội một cái mũ cói trên đầu. Quần áo cả hai đứa tôi đều có bụi đất bám đầy, mồ hôi nồng nặc. Tôi nghĩ là tu sĩ trụ trì sẽ chẳng khi nào thèm tiếp hàng thất hai tha thất thẻo như thế và bảo thẳng ca như vậy, nhưng hắn cứ khăng khăng một mực làm theo ý riêng. Lúc hai đứa đã tới cổng ngoài, hắn còn bảo tôi, nếu cậu ngại ngùng không muốn bước vào, thì cứ việc đứng ngoài chùa mà chờ. Thế là tôi đành phải bước chân theo hắn, mặc dù vẫn cứ đinh ninh trong bụng, là vị trụ trì sẽ chẳng bao giờ thèm tiếp hai đứa như thế này. Nhưng tôi đã lầm to, tất cả các ông sư trong chùa đều nhã nhặn hơn tôi tưởng rất nhiều. Họ dẫn hai đứa tôi vào một căn phòng đẹp đẽ, rộng rãi và vị trụ trì tiếp chúng tôi ở đó. Dạo ấy tôi có những thích thú khác hẳn K, vì thế tôi đã không lắng nghe những lời trao đổi giữa K và vị trụ trì. Tôi chỉ biết là K đã hỏi ông ta rất nhiều điều về Nichiren. Khi vị trụ trì nói cho hắn biết rằng Nichiren là tay viết chữ thảo rất giỏi, đến nỗi được người đời gọi là So Nichiren Nhật Liên. Tôi còn nhớ rõ rằng K vốn là thằng viết chữ như gà bới, đã ngồi nghệt mặt ra. Hẳn là hắn cho rằng điều ấy chẳng có gì đáng để ý. Rõ ràng là hắn chờ đợi vị sư nói cho hắn nghe một điều gì sâu xa hơn về thượng nhân Nichiren này. Tôi không biết là ca liệu có được vừa lòng về câu chuyện nhà sư kể lại cho nghe hay không, chỉ biết là khi hai đứa vừa ra khỏi cổng chùa, ca đã kể lại một lô những chuyện về Nichiren, nghe mãi không hết. Tôi quá nong bức và mệt mỏi, nên chẳng thấy hứng thú gì, chỉ gượng gạo đưa đẩy mấy lời lấy lệ, nghe thật chán ngắt. Chỉ một lúc sau tôi ngậm miệng luôn chẳng buồn nói năng gì nữa. Tôi nghĩ là để đến tối hôm sau hai đứa sẽ đem vấn đề ấy ra bàn luận. Chẳng vội vã làm gì cho mệt. Chúng tôi vào một quán ăn dùng bữa tối rồi sửa soạn đi ngủ liền. Tôi nhận thấy Ca có vẻ không vui vì sự thờ ơ của tôi đối với những chuyện hắn đã kể lại về Nietzsche ngày hôm trước. Hắn bảo tôi rằng làm người mà không có lòng hướng thượng về tinh thần thì chỉ là một thằng ngớ ngẩn ngây ngô. Và hắn bắt đầu công kích tôi về cái thái độ khinh bạc ngày hôm trước. Nỗi băn khoăn lo lắng vì cô chủ đã làm cho tôi trột dạ méch lòng hơn thường lệ trước những lời nói gần như khinh miệt của ca, tôi bèn bắt đầu lên tiếng tự bào chữa. Tôi nhớ là dạo đó mình hay dùng mấy tiếng nhân tính và ca thường đáp lại rằng tôi chỉ nấp sau mấy tiếng đó để che giấu những nhược điểm của mình. Sau này nghĩ lại tôi mới chịu là hắn nói đúng. Tuy nhiên sau này phản tình tôi mới thấy lúc đó... Khi cố gắng bắt hắn phải chịu nhận là hắn thiếu nhân tính, tôi đã có giọng gây gổ chẳng còn giữ được giọng khách quan trong khi phản kháng hắn nữa. Tôi đã khăng khăng ôm chặt lấy chủ trương của mình. Cuối cùng, cá hỏi tôi vì lý do gì mà bảo hắn là thiếu nhân tính. Tôi trả lời là thật ra hắn có nhiều nhân tính, có lẽ còn quá nhiều nữa kia. Xong, cứ nghe cái miệng hắn nói người ta chẳng ai đoán được điều gì. Hơn nữa, tôi nói... Hắn lại đang cố gắng gớm ghê để sinh sống và hành động theo một cung cách chẳng giống con người thông thường lấy chút xíu nào. Khi nghe tôi nói thế, Ke bèn ngưng tranh luận liền. Hắn chỉ nói rằng công phu tu dưỡng chưa được đầy đủ, nên hắn đã làm cho người khác có vẻ như coi rẻ những điều hắn đang cố gắng làm nên. Lời nói của hắn chẳng những đã làm cho tôi tịt ngòi, mà còn khiến cho tôi ăn năn hối hận về những lời nói của mình. Tôi cũng ngậm miệng luôn, không còn lên tiếng biện luận nữa. Kha giọng nói, nếu như cậu biết được những người xưa như tớ biết, họ át cậu đã không nặng lời công kích như thế này. Những người xưa mà hắn nói đến, dĩ nhiên chẳng phải là những trang anh hùng hào kiệt theo cái nghĩa thông thường của người đời, mà toàn là những nhà khổ hạnh đã đọa đầy thân xác để cởi gỡ cho linh hồn, những người đã hành hạ xác thân để tìm đường đạt đạo. Tớ mong cậu hiểu thấu nỗi đau khổ của tớ không biết đến bao nhiêu mà kể. Kê và tôi lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, hai đứa lại tiếp tục cuộc đi bộ vòng vo khiến mồ hôi mồ kê đổ ra như suối. Hai đứa chúng tôi lại có thái độ y như hai anh bán hàng rong cùng đi một đường. Tuy nhiên, trên đường đi, thỉnh thoảng cứ nghĩ tới cuộc tranh luận hôm trước là tôi lại ăn năn hối hận là đã bỏ lỡ mất một cơ hội tốt để thổ lộ nỗi niềm cùng hắn. Tôi tự nhủ lẽ ra mình phải thành thật hơn nữa. Và thay vì dùng những lời lẽ trừu tượng để chê bai mỉa móc hắn, lẽ ra tôi nên nói phăng cho hắn biết cái lý do chân thực nỗi niềm buồn bực của mình, và nếu như muốn yên thân, lẽ ra tôi chẳng nên tìm cách giấu giếm việc đó bằng những lời nói bày đặt vẽ vời nữa. Tuy nhiên, tôi phải thú thực là tình thân thiết giữa hai đứa tôi, do sự giao tế vì học vấn cấu thành, đã trở nên một thứ nọ tính, nên tôi không còn đủ can đảm mà phá vỡ những khuôn phép đã định nữa. Chú có thể nghĩ rằng tôi yếu lòng như vậy chỉ vì tôi sẵn có tính hợm hĩnh không đâu, nhưng chừng nào chú còn hiểu cho rằng đó không hẳn là sự hợm hĩnh thông thường, thì tôi cũng đã lấy làm đẹp lòng lắm rồi. Khi bọn tôi dắt díu nhau về tới Tokyo, thì cả hai đều đã cháy nắng đen sì Vào lúc ấy, tâm trạng tôi đã thay đổi khủng khiếp, và đầu óc tôi không còn bận rộn đến những chuyện vớ vẩn như là ca có nhiều nhân tính hay không nữa. Cả ca nữa, hắn cũng mất hầu hết cái dáng vẻ con nhà tông giáo. Tôi ngờ rằng hắn cũng chẳng buồn băn khoăn nghĩ đến vấn đề thể xác và tâm linh nữa rồi. Giống như là hai dị nhân, hai đứa tôi chố mắt nhìn quang cảnh nhộn nhịp quanh mình. Chúng tôi dừng chân tại Riogoku và mặc dù nóng bức đến chảy mỡ ra, hai thằng cũng ghé vào hồi hướng viện Shamo. Ở phía đông Ryogoku, vùng có nhiều nhà bán chim nổi tiếng, là một bữa thịt chim căng bụng. Bữa ăn này làm ca khỏe khoắn hẳn lên, hắn rủ tôi cùng quốc bộ thẳng một mạch về tới Khoi Tôi vốn có sức hơn hắn nên đồng ý tức thời. Khi hai đứa về tới nhà, bà chủ nhìn thấy mặt mũi hai thằng mà giật mình kinh ngạc. Không những cả hai thằng đã đen thui vì cháy nắng, mà còn gầy rộc cả người vì quốc bộ quá nhiều. Tuy nhiên, bà chủ lấy lại bình tĩnh ngay, lại còn tử tế khen rằng chúng tôi trông có vẻ cứng cáp, khỏe khoắn. Cô chủ nhìn mẹ cười. Mẹ thật là mâu thuẫn, nực cười quá đi. Tôi cảm thấy vui vẻ, quên phức đi rằng lúc cất bước rời Tokyo, mình đã mang đầy trong lòng những nỗi bực dọc đối với nàng. Đi xa lâu ngày, bây giờ trở về chỉ nhìn lại mặt nàng là tôi đã thấy vui vẻ, sung sướng lắm rồi. Ngoài ra, tôi lại thấy rằng thái độ của cô chủ đối với tôi đã có đôi chút thay đổi. Sau một chuyến đi lâu dài như thế, tất nhiên là khi trở về, thế nào chúng tôi cũng phải bỡ ngỡ, mất một thời gian ắt là phải nhờ đến bàn tay đàn bà con gái thì mọi sự mới trở lại khuôn phép thông thường. cả hai mẹ con bà chủ đều ra sức giúp đỡ chúng tôi trong công việc đó. bà chủ vốn rất mau mắn nhưng điều làm tôi thích thú đặc biệt ấy là việc cô chủ hình như có vẻ chăm chút cho tôi nhiều hơn là cho ca một xíu. bây giờ nếu như nàng lộ vẻ chăm chút cho tôi hơn một cách hớ hênh vụng về, có lẽ là tôi đã lúng túng ngượng ngùng, có thể còn bực mình không vui là khác. Nhưng may mắn là nàng tỏ ra rất ý tứ và chỉ hơi lộ vẻ thiên tư với tôi một chút xíu mà thôi. Điều đó làm cho tôi sung sướng quá chừng. Nàng tử tế với cả hai đứa tôi, nhưng đối với riêng tôi thì có vẻ đặc biệt hơn một tí chút, khiến chỉ có riêng tôi nhận ra được mà thôi. Như vậy, kê sẽ chẳng có lý do gì mà cảm thấy khó chịu, nét mặt hắn không hề có vẻ gì khác lạ cả. Tôi nghĩ thầm trong bụng là mình đã thắng ca một kèo lòng tôi tràn ngập niềm vui và ngầm một khúc khải hoàn ca rộn giá. Thế rồi mùa hạ trôi qua. Vào khoảng trung tuần tháng 9, chúng tôi mỗi ngày đi học và về nhà vào những giờ sớm muộn khác nhau. Tính ra trong một tuần có khoảng chừng ba ngày ca về nhà trước tôi. Nhưng trong mấy tuần lễ đầu niên khóa, không có lần nào khi trở về nhà tôi lại thấy bóng cô chủ ở trong phòng hắn cả. Mỗi khi tôi về, ca vẫn thường ngước mắt nhìn lên chào hỏi theo thường lệ. Cậu vừa về đó hả? Tôi cũng trả lời một cách gọn gàng, máy móc đến gần như chẳng có ý nghĩa gì. Thế rồi chẳng ngờ một sáng, tôi nghĩ có lẽ vào khoảng trung tuần tháng 10, tôi ngủ quá giấc nên không có. Thì giờ tìm bộ đồng phục sinh viên đành khoác bừa bộ quốc phục lên người. Và thay vì sỏ đôi giày ống dây dợ làng nhằng, tôi lệt bệt lê đôi dép cỏ tới trường. Thường thường mỗi tuần vào ngày ấy tôi tan học sớm hơn ca, nên hôm đó lúc đi học về, Tôi yên chí là ca vẫn chưa về. Thế nhưng vừa định mở cổng ngoài tôi lại nghe thấy có tiếng ca trong nhà. Lại còn có cả tiếng cô chủ cười vang lanh lảnh nữa. Vì hôm đó tôi đi dép cỏ chứ không đi giày ống, mỗi khi cởi dây, tháo giày thật lâu lắc nên chỉ thoáng một cái đã bước tới phòng ca rồi. Tôi thấy hắn vẫn ngồi ở bàn viết như thường lệ, nhưng cô chủ đã biến đi đằng nào không hay. Đúng lúc mở cửa bước vào, Tôi thoáng thấy bóng nàng quay lưng chạy trốn ra phía ngoài. Tôi hỏi ca làm sao lại có thể về sớm vậy? Hắn trả lời là hôm đó thấy người không được khỏe, nên hắn đã nằm nhà luôn, không đến trường làm gì cho mệt. Tôi đi về phòng mình mà ngồi. Vài phút sau, cô chủ bước vào, tay mang một tách nước trà, miệng cất lời chào hỏi quen thuộc. Tôi thật là thằng đoảng vị vô cùng, nên không biết mỉm cười hỏi lại một câu đại khái như Tại sao khi thấy tôi, Cô lại vội vàng bỏ chạy, đến bây giờ mới trở lại đây. Và dĩ nhiên là tôi cũng chẳng phải loại người có thể bỏ qua không để bụng những chuyện như thế. Nàng ngồi với tôi có độ vài phút rồi đứng dậy ra ngoài hàng hiên. Nàng đến bên ngoài phòng car rồi người đứng ngoài, kè vào trong, trò chuyện với nhau. Nghe lõm bõm câu được câu mất, tôi đoán là hai cô cậu tiếp tục câu chuyện bị ngắt quãng nửa chừng lúc tôi về nhà, vì không nghe được đoạn đầu câu chuyện. Nên tôi chẳng làm sao biết được họ đang nói với nhau về những chuyện gì Rồi thời gian trôi qua thái độ của cô chủ đối với tôi càng ngày càng có vẻ bình thản, lững lờ Nhưng tôi nhận thấy rằng, đối với ca, thì càng ngày nàng lại có vẻ thân thiết hơn Ngay cả những khi có tôi ở nhà, nàng cũng thường đến ngoài hàng hiên gọi tên ca Rồi đi thẳng vào trong phòng, hắn ngồi trò chuyện lâu thật là lâu Hắn là chú sẽ bảo là hai người sống chung một mái nhà Thì có như vậy cũng là lẽ đương nhiên Tôi cũng phải cho chú biết thêm là Khó lòng mà nàng có thể tránh né không bước chân vào phòng hắn được Những thứ như thư từ, quần áo giặt là của hắn Bao giờ nàng cũng đem vào tận phòng của hắn cả Nhưng đối với tôi Kẻ muốn có cái quyền một mình gần gũi bên nàng Muốn chiếm lấy nàng làm của riêng Thì có vẻ như chẳng chuyện gì mà nàng phải ra vào phòng hắn quá nhiều đến thế Quả vậy Đôi khi tôi không sao ngăn nổi cái cảm tưởng là nàng cố ý tránh mặt tôi để được gần gũi với ca nữa kia. Chú lại có thể hỏi. Nếu đã nghĩ vậy, tại sao tiên sinh không bảo hắn ra khỏi nhà này đi đến chỗ nào, thì đi cho khuất mắt. Nhưng chính tôi đã chú ý ép hắn về ở với mình để cho hắn có nơi yên ổn học hành bây giờ, mặt mũi nào mà làm một điều như vậy. Một hôm vào tháng 11, trời mưa lạnh. Tôi theo thường lệ đi qua sân chùa Konyaku. Emma lên con đường đồi nhỏ hẹp dẫn thẳng về nhà. Tấm áo ngoài ướt sũng nước mưa, tôi rét run lên cầm cập. Về đến nhà tôi thấy phòng không có ai, nhưng trong lò sưởi ngọn lửa hồng cháy rực. Tôi vội bước về phòng mình, định hong tay sưởi ấm trên lò than hồng, mà tôi tin trong phòng mình thế nào cũng có. Thế nhưng phòng tôi chẳng làm gì có lò than nào cả. Lòng tôi buồn mênh mang. Vừa lúc đó, tiếng chân người tiến lại gần. Đó là bà chủ. Thấy tôi đang đứng lặng thẫn thờ giữa phòng, bà có vẻ ái ngại, bước vào giúp tôi cởi bỏ cái áo ngoài ướt sũng nước mưa và lấy bộ quốc phục khác thay vào. Nghe tôi kêu lạnh, bà đi ngay sang phòng ca bê cái lò than từ bên đó về phòng tôi. Tôi hỏi bà chủ xem ca đã về chưa, bà cho biết hắn đã trở về, xong lại ra đi ngay sau đó. Hôm ấy, giờ học của K bắt đầu muộn hơn giờ học của tôi, nên tôi ngạc nhiên không hiểu sao hắn lại có thể về nhà trước mình được. Ba chủ bảo có thể hắn bận một chuyện gì khẩn cấp lắm lắm. Tôi cố gắng ngồi xuống dở sách ra đọc. Trong căn nhà lặng lẽ không một tiếng người. Sự giá lạnh của buổi đầu mùa đông cũng như nỗi cô đơn trong lòng tôi đang gặm nhấm tấm thân tôi sắt xe tê tái. Tôi đành quăng sách đứng dậy. Bất chợt tôi muốn đi đến một nơi nào đó chơi cho vui một chút. Hình như cơn mưa đã dứt nhưng bầu trời vẫn lạnh ngắt và nặng nề, chẳng khác chi một tấm trì. Tôi quyết ý sách ô ra khỏi nhà, đi xuống phía đông ngọn đồi, men theo bức tường phía sau pháo binh công xưởng Dạo đó, đường xá khu này vẫn chưa hề được sửa sang, nên con dốc còn dốc hơn ngày nay rất nhiều. Đường đi cũng nhỏ hẹp quanh co, chứ không được như bây giờ. Cống rãnh thì thật là tệ, lại thêm những tòa nhà cao nhất ở phía nam, che khuất cả ánh nắng, nên xuống tới thung lũng con đường trở nên lầy lội kinh khủng. Đến khoảng giữa cây cầu đá và Yanagicho thì đường xấu đặc biệt. Dù cho có đi quốc cao hay dài ống, người đi qua đi lại cũng phải cẩn thận dò dẫm từng bước. Ở ngay giữa đường chỉ có một dải đất hẹp in đầy vết chân người là tương đối khô ráo. Tự nhiên là ai đi qua đi lại cũng phải chú ý đi vào chính giữa để khỏi bước hụt xuống bùn. Dài đất này bề ngang không đến nửa thước. Nên mình mà đi trên đó thật chẳng khác gì bước chân trên tấm thắt lưng đàn bà trải dọc giữa con đường cả. Người đi qua đi lại, len theo hàng một, cất bước thật chậm rãi. Chính tại giải đất hẹp này, tôi đã đụng đầu với ke. Vì đang chăm chăm dán mắt xuống mặt đường, nên tôi không nhìn thấy ca đang từ đằng trước đi về phía mình. Mãi đến lúc bất chợt thấy có người lù lù trước mặt, tôi mới đưa mắt nhìn lên nhận ra là hắn. Tôi hỏi từ nãy đến giờ hắn mò đi đâu hắn trả lời là vừa xuống dưới kia, vẫn với cái giọng cộc lốc như mọi ngày. Chúng tôi thu mình ép sát vào nhau mà len qua đường hẹp. Rồi ngay sau đó tôi thấy có một cô gái đứng sau ca một vài bước. Vốn cận thị tôi phải dương mắt nhìn mãi mà vẫn chưa nhận ra người đó là ai. Chú mắt nhìn một lúc, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra người đó là cô chủ. Nàng hơi đỏ mặt lên tiếng chào tôi. Vào thời đó, đàn bà con gái không để tóc xõa trên chán. Mà đem cấn thành từng cuộn trông như mình rắn ở trên đầu Tôi đứng ngẩn người ra, thẫn thờ nhìn đầu tóc nàng Mãi một lúc sau mới chợt nhớ ra là một trong hai đứa phải sang một bên để tránh đường cho đứa kia đi Tôi vội vàng xoay mình lội bừa xuống vũng bùn để nhường bước cho cô à Sau cùng, tôi mò lên con đường phố chính ở Yanagicho Nhưng lên tới đó rồi lại chẳng biết đi đến nơi nào nữa Đối với tôi lúc ấy đi đâu cũng vậy mà thôi, chẳng còn thú vị gì nữa cả Bực bội, thẫn thờ, tôi đạp bừa xuống bùn. Chẳng thèm để ý xem áo quần có bị vấy bẩn hay không. Rồi tôi lại mò về nhà. Tôi hỏi ca là có phải hắn đi chơi đâu đó với cô chủ hay không? Hắn đáp là không, rồi lại còn giải thích thêm là tình cờ hắn gặp nàng Masagoto nên đã cùng nàng quốc bộ về nhà. Tôi phải dằn lòng không giò la căn vặn gì thêm, nhưng đến lúc ăn cơm tối xong, tôi không sao còn có thể nén lòng được nữa. Hỏi thẳng ngay cô chủ là ban chiều nàng đi đâu vậy? Nàng chỉ trả lời bằng một tiếng cười. Cái lối cười mà tôi ghét đào đất đổ đi. Rồi nàng bảo tôi, đố anh biết đấy, thử đoán xem nào. Dạo đó tôi còn đầu xanh tuổi trẻ, lại dễ nổi nóng, nên khi bị một cô gái trẻ tuổi chơi nước thượng như vậy thì không sao chịu nổi. Trong những người cùng ngồi quanh bàn ăn chỉ có một mình bà chủ, dường như là nhận ra điều này. K thì vẫn thản nhiên với những việc xảy ra quanh mình. Còn cô chủ, thì tôi chẳng hiểu là cô ta có thái độ như vậy là vì có chủ tâm trêu chọc tôi, hay chỉ vì muốn đùa cợt chơi thôi chứ không có gì xấu cả. Nói chung, nàng vốn là một cô gái y tứ, biết suy nghĩ chín chắn, mặc dù là nhất định thế nào cũng có một vài thói xấu thông thường của đàn bà con gái mà tôi chúa ghét. Hơn nữa, tôi mới nhận ra những thói này kể từ khi ke dọn về ở chung nhà mà thôi. Tôi tự nhủ có thể... Đó chỉ là những thói xấu mà tôi vì ghen tuông đã gắn ghép cho nàng, cũng có thể là những điều đó thật vì cái lối làm đọm của một cô gái trước hai chàng con trai. Xin chú nhớ dùm rằng tôi không hề chối cãi là mình có ý ghen tuông. Và như tôi vẫn thường nói với chú, lúc ấy tôi đã hoàn toàn ý thức được rằng ghen tuông chỉ là mặt trái của yêu đương mà thôi. Hơn nữa, tôi đã trở nên ghen tuông vì những lý do đối với người khác, hẳn là hoàn toàn vu vơ vớ vẩn. Ở đây tôi đang nói vòng vo xa đề, nhưng thử hỏi, chú có nghĩ rằng ghen tuông chính là bán diện của yêu đương hay không? Tôi nhận thấy rằng, kể từ khi lấy vợ đến giờ, tôi thấy lòng ghen tuông càng ngày càng suy giảm dần. Tôi cũng nhận thấy rằng nói chung, thì tình yêu của tôi vẫn mãnh liệt không thua gì lúc trước cả. Đã bao lần tôi cứ trù trừ mãi khi định đem phơi bày hết nỗi lòng mình ra rồi hắt vào trong lòng người đối mặt. Tôi không có ý nói người đó là cô chủ mà chính là bà mẹ cô kia. Tôi lại bắt đầu nghĩ đến việc nói thẳng với bà, xin bà gả con gái cho mình. Nhưng nghĩ vậy thì nghĩ, chứ tôi vẫn không làm sao quyết tâm làm được việc ấy. Cứ ngày hôm trước quyết làm thì đến ngày hôm sau tôi lại muốn hoãn. Hẳn chú nghĩ rằng tôi là người quá ư chủ trừ, do dự. Chú có nghĩ như vậy cũng chẳng sao. Tôi chỉ muốn cho chú hiểu rằng tôi mà trù trừ do dự như vậy không, phải là mình thiếu sức mạnh ý chí. Sự thật là, trước khi ca dọn về ở cùng thì tôi ngần ngại không chịu tiến thêm bước nào vì sợ bị người ta lừa dối. Và sau khi ca đến nhà này thì tôi trùn chân lại không dám tiến thêm vì ngại là cô chủ có ý thích ca hơn là ưa mình. Chú có hiểu không, tôi đã đi đến kết luận rằng nếu cô chủ quả có ý thiên về ca thì mình chẳng dạy gì mà tỏ tình làm chi nữa cho tốn hơi. Chú chẳng nên nghĩ là tôi sẽ bị bẽ mặt với ai Tôi chỉ thấy ghê tởm khi nghĩ đến việc phải sống với một người đàn bà trong thâm tâm Lại để ý đến một người khác hơn là để ý đến tôi Tôi đồng ý là trên đời có nhiều anh chàng hả hê sung sướng khi lấy được người đã từng làm cho mình ngây ngất say mê Mà chẳng cần để ý xem người ấy có coi mình ra cái thá gì hay không Tôi vẫn cho rằng những anh chàng như thế hoặc là những thằng cha chẳng nhiều thì ít đã quá coi rẻ cuộc đời hoặc những thằng khờ đáng ghét, chẳng hiểu tí ti gì về tâm lý ái tình hết cả. Lại thêm, tôi cũng quá say đắm trong yêu đương đến độ tự mình nhủ mình rằng, một khi hai đứa tôi mà lấy được nhau, thì chẳng còn có vấn đề gì khiến mình phải lo nghĩ nữa. Nói cách khác, tôi không hề thiếu cái niềm tin của một nhà lý luận về tình yêu cao thượng, nhưng đến khi khám phá ra rằng, mình phải có một vài hành động dứt khoát nào đó, thì tôi lại cứ rụt rè quanh co không dám mạnh bước. Trong khoảng thời gian lâu dài mà chúng tôi chung sống dưới một mái nhà, dĩ nhiên là tôi đã có nhiều dịp để trực tiếp phơi bày tim gan, thổ lộ tình ý của mình đối với cô chủ. Nhưng tôi vẫn lại cứ luôn luôn tìm cách tránh né. Lúc ấy, tôi tự biết, có lẽ là biết quá rõ, rằng nếu mình bàn chuyện tình duyên với cô chủ trước khi thưa chuyện với bà mẹ cô, hóa ra mình đã đi ngược lại các tập quán Nhật Bản một cách quá táo bạo. Tuy vậy, quyết không phải chỉ vì điều này mà tôi đã không thổ lộ tình ý với cô chủ. Tôi cũng còn sợ vì một lý do nào đó, nàng không chịu làm vợ tôi, mặc dù chẳng bao giờ nàng nói toạc ra như vậy. Tôi nghĩ rằng người Nhật, nhất là đàn bà Nhật, không có đủ can đảm để nói toạc ra miệng những lời trắng trợn như thế. Kết quả là tôi cứ ngậm miệng đứng lì một chỗ, chẳng làm sao tiến được về bất cứ một phương diện nào cả. Mặc dù người khác chẳng ai hay biết gì, Tôi luôn có cái cảm giác cay đắng của một người ngủ ngày nằm bệt trên giường, chập chờn hết giấc này sang giấc khác, đến khi mở mắt nhìn khắp chung quanh, thấy thân thể mọi như, dã rời không nhấc nổi chân tay. Năm cũ đã qua, một mùa xuân đã tới. Một ngày đầu xuân, bà chủ rủ bọn tôi đánh bài và hỏi ca xem hắn có muốn rủ thêm bạn bè đến chơi cho vui hay không. Nghe hắn trả lời là bạn bè thì hắn chẳng có một mống. Bà chủ kinh ngạc sững sờ. Quả thật là hắn chẳng có lấy một người bạn nào cả. Chỗ quen biết qua lại, chào hỏi sơ sơ thì quả là hắn cũng có ít nhiều, nhưng trong bọn đó thật chẳng có lấy một ai đủ thân thiết để hắn có thể rủ về nhà đánh bài được cả. Bà chủ quay sang hỏi tôi, tại sao không gọi một vài người bạn đến chơi cho vui? Tôi ậm ừ, trả lời lấy lệ vì lúc đó chẳng có lòng dạ nào mà nghĩ đến việc vui chơi nữa. Tuy nhiên, tôi ấy... Cô chủ cũng lôi kéo được kê và tôi ra khỏi phòng đến đánh bài với hai mẹ con nàng. Khách khứa chẳng ai đến, trong nhà chỉ lèo tèo có mấy người nên canh bài lặng lẽ lạ thường. Cơ vốn không thích thú gì những trò chơi như thế này, nên từ đầu đến cuối, cứ ngồi ý ra như khuôn gỗ, hai tay thọc vào túi áo. Tôi hỏi ca, chẳng lẽ hắn không biết bài nào trong tập Thika Hyakunin Isu hay sao? Hắn trả lời là chẳng biết được tí gì cả. Cô chủ nghe lời tôi nói hẳn thấy như có vẻ khinh miệt cai, nên bất cứ lúc nào có dịp cũng ra tay giúp sức hắn. Cuộc chơi biến thành một cuộc tranh tài cao thấp giữa tôi và hai cô cậu này. Tí nữa là tôi đã bắt đầu gây sự cãi nhau ẩm ý. May là Kha từ đầu đến cuối, chẳng hề thay đổi thái độ, lấy mảy may. Hắn không hề lộ ra vẻ gì hớn hở đắc ý, khi được cô chủ ra mặt về hùa với mình cả. Nhờ đó cuộc chơi mới được êm ả vô sự, cho đến lúc mãn. Hai ba hôm sau, bà chủ cùng cô chủ rời nhà ra đi từ sáng sớm, bảo rằng phải đi thăm một người thân thích ở Ichigaya. Ở nhà chỉ còn Kha và tôi, vì hai đứa tôi hãy còn được nghỉ học. Tôi không có hứng thú đi ra ngoài, ngồi bệt xuống lò than, tựa cầm trên tay mà nghĩ ngợi vần vơ. Kha cũng lặng lẽ thu mình trong phòng hắn. Cả tôi lẫn hắn, chẳng đứa nào làm một điều gì để lộ cho đứa kia biết là mình hãy còn ở nhà. Sự im lặng đè nặng trong nhà. Chẳng làm chúng tôi bận tâm vì cả hai đứa đều đã quá quen rồi. Vào khoảng 10 giờ, cánh cửa ngăn giữa phòng hai đứa chợt mở toang. Tôi thấy Kha đứng bên ngoài cửa nhìn vào mà hỏi tôi đang nghĩ ngợi gì vậy. Tôi không thể nào trả lời là mình đang nghĩ ngợi gì. Nếu như những điều lộn xộn đang quay cuồng trong đầu óc tôi có thể được gọi là ý nghĩ, thì có lẽ tôi phải trả lời là cô chủ, và có thể thêm vào cả bà chủ lẫn cậu nữa, nhất là cậu. Người đã làm cho tớ gặp bao nhiêu rắc rối Đã khiến cho vấn đề càng ngày càng thêm phức tạp lên hơn Quả thật cậu là một thứ tà ma cứ luôn luôn ám ảnh đầu óc tớ Tuy nhiên tôi chẳng thể nào nói đốt vào mặt hắn như thế Tôi tiếp tục ngậm miệng nhìn hắn Thế rồi ca bước luôn vào phòng Ngồi sẹp xuống bên lò lửa trước mặt tôi Tôi ti cả hai khuỷu tay trên mép lò Nhích mình lại gần hắn hơn chút nữa Kha bắt đầu nói về hai mẹ con bà chủ Tôi kinh ngạc sững sờ vì từ trước đến giờ Chưa bao giờ hắn có hứng nói về hai người này cả. Hắn hỏi tôi là có biết bà chủ và cô chủ lên Ichigaya để đến nhà ai chơi vậy? Tôi trả lời rằng hình như hai mẹ con bà đến thăm một bà cô nào đó. Hắn lại hỏi tôi có biết bà cô ấy là người thế nào hay không? Tôi cho hắn biết nghe đâu bà ta lấy chồng là quân nhân thì phải. Đến lúc hắn hỏi thêm là mới đầu năm qua, ngày dằm tháng riêng, đàn bà con gái đâu có lệ, đi đến chơi nhà họ hàng sớm vậy thì tôi đành chịu. Chẳng biết đường nào mà trả lời nữa. Ca tiếp tục nói về bà chủ và cô chủ. Thật tình tôi cũng không biết phải trả lời ra sao cho những câu hỏi càng ngày càng rắc rối và riêng tư của hắn. Tôi nghĩ là thằng khí này làm cho mình thấy kỳ cục nhiều hơn là bực bội. Trước đây chính tôi là thằng luôn luôn phải gợi chuyện để hắn nói đến hai mẹ con bà chủ. Đến giờ thấy hắn thay đổi giọng điệu, bất thân để ý đến họ, tôi không khỏi kinh ngạc bàng hoàng. Cuối cùng, tôi do hỏi cớ sao ngày hôm nay hắn lại thích nói đến chuyện này như vậy. Nghe hỏi, hắn đang nói, bỗng nín bật tức thời. Tuy nhiên tôi nhìn thấy rõ ra, thịt quanh miệng hắn run run. Thường ngày, ca vẫn là đứa ít nói, lại thêm có cái tật, trước khi nói nên lời cứ phải nhép nhép cái miệng. Há ra, rồi lại mím vào y như một thằng nói lắp. Cặp môi hắn dường như luôn luôn muốn phản kháng lại ý chí hắn, không khi nào có thể hé ra một cách dễ dàng. Có lẽ một phần vì hắn hé môi mở miệng một cách khó khăn như thế, nên khi hắn nói ra, người ta thấy những lời nói của hắn có vẻ nặng nề mệt nhọc. Giọng nói hắn một khi thoát ra khỏi miệng, thường có vẻ lớn mạnh gấp bội giọng nói của người thường. Nhìn cặp môi hắn run dày, tôi đoán được ngay là hắn sắp sửa nói một điều gì đó, nhưng dĩ nhiên là tôi chẳng có tiêu chuẩn nào để đoán được là hắn sắp sửa nói điều gì. Tôi cứ thộn mặt ra ngỡ ngàng, kinh ngạc. Thế rồi, chú hãy tưởng tượng tôi đã thấy trời đất quay quay cuồng sao khi nghe hắn buông từng tiếng nặng nề lớn, giọng tỏ bày tình yêu khắc khoải của hắn đối với cô chủ. Tôi cảm thấy như đã bị một cây gậy ma quái của phù thủy gõ vào người, biến mình thành đá. Tôi còn không sao mà mấp máy đôi môi được như hắn nữa kìa. Tôi không sao tả nổi lúc đó có một khối nặng nào đang đè nặng lên tim mình. Có thể đó là khủng khiếp, có thể đó là thống khổ ghê gớm. Dù là cái gì đi nữa, nó cũng làm cho tôi tê cứng từ đầu đến chân, tưởng như thân mình là một tảng đá hay khối sắt vậy. Tôi tưởng như lúc ấy mình đã nghẹn thở luôn. May thay, trạng thái này đã không kéo dài, chỉ một lát sau tôi lại thấy người mình trở lại như cũ. Và ý nghĩ đầu tiên vụt qua óc tôi là, mình thật thất sách quá mất rồi. Mình thật thất sách quá mất rồi. Tuy nhiên tôi chỉ nghĩ được có thế mà thôi, không còn biết phải làm sao. Nói năng gì nữa? Tôi chưa đủ tỉnh táo lại người để có thể nghĩ ngợi cho đâu ra đó. Tôi ngồi ngậm miệng không nói năng gì, cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh ướt đẫm thân mình thấm qua quần áo. Vẫn với cái giọng nặng nề khó khăn, ca tiếp tục giải tỏ nỗi lòng. Tôi thấy đau khổ tưởng chừng không sao chịu nổi, sợ rằng nét đau khổ đã in hẳn trên nét mặt mình. Quả thật lúc ấy, tôi có cảm tưởng như có một hàng chữ trên tấm biển quảng cáo to tướng, đã được ai dán chặt ngay trên mặt mình, và tôi tin chắc là trong các điều kiện bình thường, thế nào, ca cũng nhận thấy cái đó. Nhưng lúc ấy, hắn đang tập trung tinh thần mà kể lể nỗi niềm, nên chẳng làm gì có thì giờ chú ý đến những tình cảm của tôi cả. Hắn đã cất cái giọng quen thuộc đều đều từ đầu đến cuối mà thổ lộ nỗi niềm, và chính cái giọng nặng nề đều đặn ấy đã làm cho tôi cảm thấy hắn chơ chơ như đá vững như đồng. Tôi không theo sát những lời thổ lộ của hắn, Vì lẽ lúc ấy trong lòng tôi dường như đang có tiếng gào thét, mình biết phải làm sao bây giờ, mình biết phải làm sao bây giờ. Tuy nhiên tôi vẫn nghe rõ mồn một giọng điệu những lời hắn nói đang âm vang, ngân dài trong lòng tôi như những tiếng sóng chiều rào rạt. Đó là lý do khiến tôi trong lúc ấy chẳng những đã cảm thấy thống khổ mà còn khiếp hãi hơn nữa. Ấy là sự khiếp sợ của một con người nhìn thấy trước mặt một đối thủ mạnh mẽ hơn mình nhiều. Cuối cùng, sau khi ca đã nói liền một mạch, tôi tự thấy mình không sao mà mở miệng nói được một lời nào nữa. Tôi muốn chú biết cho rằng tôi đã ngậm miệng không phải vì đang cân nhắc lợi hại xem kể lại cho ca hay mối tình của chính mình đối với cô chủ có phải là việc làm đắc sách hay không. Thật ra, tôi không sao mở miệng ra lời được. Và lại, tôi cũng muốn phá tan sự im lặng nữa. Đến bữa ăn trưa, hai đứa tôi ngồi đối, diện nhau tại bàn ăn. Chị người làm đứng bên lò sới cơm và dọn thức ăn. Tôi thấy thức ăn hình như món nào cũng nhạt nhẽo vô vị. Cả hai đứa tôi, chẳng đứa nào hé miệng nói lấy một lời. Chẳng đứa nào biết đến khi nào hai mẹ con bà chủ mới trở về cả. Ăn xong, hai đứa tôi thằng nào thằng ấy trở lại phòng. khờ vẫn im lặng như ban sáng. Tôi cũng ngồi ngậm miệng, nghĩ ngợi miên man. Tôi tự nhủ là phải thành thật với ca, phải giải tỏ lòng mình cho hắn biết. Là mình cũng đem lòng yêu thương cô chủ từ lâu rồi Tuy nhiên Tôi vẫn thấy rằng Mình đã để lỡ dịp mất rồi Tôi cứ tự trách mình mãi làm sao Không chặn trước những lời thổ lộ của ca Bằng những lời thổ lộ của chính mình Nếu như mình mau mồm mau miệng được như vậy Có lẽ tôi đã thắng hắn một keo rồi Đến bây giờ tôi mới thấy Việc mình không cố gắng giải tỏ nỗi niềm Ngay sau khi hắn dứt lời Thật ra là một sự sơ hở Sai lầm gây gớm Hơn nữa, tôi còn cảm thấy rằng nếu mình thổ lộ nỗi lòng ra với hắn vào cái lúc đã quá muộn màng như thế này, thì thật không ổn, xem ra chẳng tự nhiên chút nào. Tôi không biết phải tìm lối nào để thoát ra khỏi ngõ bí. Đầu óc tôi cứ giật giật từng hồi, nghe như đang vang dội bên trong những nỗi niềm ăn năn hối hận. Tôi ước ao giá mà ca lại mở cửa nhảy sổ vào phòng tôi một lần nữa, thì hay biết bao nhiêu mà kể. Sáng hôm ấy... Ca đã bất chợt ra đòn trong lúc tôi hoàn toàn không có phòng bị gì hết. Giá mà cam lại việc ấy lần nữa thì chuyến này tôi đã chuẩn bị kỹ càng, thế nào cũng nắm được thế thượng phong. Biết bao lần tôi cứ nhìn ra cửa phòng mà lòng ngóng chờ trông mong, nhưng cửa phòng cứ khép kín mít. Sự im lặng trong phòng ca dường như cứ kéo dài bất tận. Rõ ràng là đầu óc tôi bị sự im lặng đó làm cho rối ren mù mịt. Tôi không làm sao ngăn cho chính mình khỏi cuống quýt tự hỏi Là chẳng biết ca đang nghĩ ngợi gì trong phòng bên. Trước đây, hai đứa tôi vẫn thường ngồi lặng lẽ hàng giờ, không hề cựa mình động đậy. Trước đây, tôi đã từng khám phá ra rằng, sự im lặng càng kéo dài bao nhiêu, lại càng khiến cho mình dễ quên hẳn sự tồn tại của ca bấy nhiêu. Nhưng đến chiều nay, thì tôi ở trong trạng thái hoàn toàn trái ngược. Điều ấy đủ cho thấy đầu óc tôi đang cuốn cuồng, dối rít đến mức nào. Tất nhiên là chẳng có cái gì ngăn cản tôi đứng dậy, tự tay mở cửa vào phòng ca, nhưng tôi vẫn không sao làm nổi việc ấy. Vì sáng hôm đó, tôi đã để lỡ cơ hội thổ lộ nỗi niềm cho ca nghe nên tôi đành phải bó tay mà chờ đợi một thời cơ khác. Tôi bắt đầu cảm thấy, nếu cứ ngồi trong phòng hồng thêm một chút nữa, thế nào cũng có lúc tôi không sao kìm hãm nổi mình, đến phải nhảy bổ sang phòng ca mất. Thế là tôi liền đứng dậy đi ra hàng hiên rồi đi tuột xuống phòng uống trà ăn sáng. Vận vơ vơ vẩn chẳng biết làm gì. Tôi bèn nhắc cái ấm sắt trên bếp lò, rót đầy một cốc nước nực liền một hơi. Sau đó tôi đứng lên, đi vòng vo để khỏi phải qua phòng ca, mà đi ra cổng ngoài. Không nói chú cũng biết là tôi chẳng buồn để ý là mình đang buông chân tới đâu, miễn là khỏi phải giam mình trong phòng nữa thôi. Tôi cất bước lang thang vơ vẩn hết phố này, sang phố khác, hãy còn đầy những đồ trang hoàng rực rỡ đầu tháng riêng. Nhưng dù cho tôi có đi đến bao lâu, đầu óc tôi cứ miên man nghĩ ngợi đến câu chuyện của ca. Tôi muốn chú hiểu cho rằng chẳng phải là tôi đi mãi thế này để có thể quên hắn đâu. Tính ra, có thể nói là tôi đi lang thang đường phố để theo đuổi bóng ca và nghiền ngẫm lại câu chuyện của hắn. Tôi phải thú thật rằng mình thấy ca quả là một thằng cha khó hiểu, nhất hạng. Tôi cứ tự hỏi mãi, không biết tại sao hắn lại đột nhiên thổ lộ nỗi lòng ra như vậy. Không biết tình yêu của hắn với cô chủ say sưa đắm đuối đến độ nào, đến nỗi hắn không sao có thể giữ gìn, ôm ấp trong lòng được nữa. Không hiểu đã có việc gì xảy đến với cái thằng ca mà tôi từng biết rõ thế này. Tôi không dễ gì mà biết được bộ mặt thật của bất cứ một sự việc nào cả. Tôi hiểu là hắn thật thà, cứng cỏi, nhưng vẫn còn nhiều điều hắn khiến tôi không sao hiểu nổi. Do đó tôi thấy là mình còn phải tìm hiểu ca nhiều hơn nữa. Và trong lúc này, quyết là chưa thể có một thái độ nào được. Cùng lúc ấy, tôi cảm thấy trong lòng mình có một mối khiếp sợ lạ lùng không sao hiểu nổi đối với con người đã trở thành đối thủ của mình. Trong lúc đang nửa tỉnh nửa mê như vậy, tôi vẫn thấy Dung Mạo ca với dáng ngồi lặng lẽ trong phòng, trước sau vẫn cứ chập chờn trước mặt tôi. Tôi thả bộ đi hết phố này sang phố khác, đầu óc vẫn cứ rối ren, mê mẩn. Tôi có cảm tưởng như nghe thấy một tiếng nói đâu đó thì thầm vào tai. My sẽ chẳng bao giờ thoát được cái của nợ đó đâu. Có lẽ tôi đã bắt đầu thấy ca như một loại ma quái, ám ảnh mình cho đến mãi mãi. Lúc về đến nhà, mệt lử cả người, tôi vẫn thấy phòng ca lặng lẽ như cũ, tưởng như không có một người nào trong đó cả. Một lát sau, có tiếng bánh xe chạy tới gần nhà. Thừa đó, xe cộ chưa hề có bánh cao su như ngày nay, nên tiếng bánh xe lăn trên mặt đường, nghe thật là chói tai, như óc. Xe chạy từ xa mình đã nghe thấy tiếng kêu lọc cả lọc cọc thật là khó chịu rồi. Sau đó chút ít, có tiếng xe đổ xịch ngay trước cổng nhà. Chừng 30 phút trôi qua, có tiếng gọi chúng tôi đến phòng ăn. Trên đường đi, lúc qua phòng cô chủ, ghé mắt nhìn, tôi thấy những chiếc áo mới để trưng diện ngoài phố của hai mẹ con bà chủ, đang bị vứt bừa bãi trên sàn. Có dáng như mẹ con bà đã vội vã trở về để kịp làm cơm chiều cho chúng tôi ăn. Tuy nhiên sự tử tế của bà đối với chúng tôi cũng trở nên vô hiệu. Suốt bữa ăn, tôi làm như thể tiếc từng lời nói, nên có vẻ cằn nhằn cằn nhằn với cả hai mẹ con bà. Khơi lại còn lầm lì ít nói hơn tôi nữa kia. Ngược lại, hai mẹ con bà chủ vốn ít khi ra khỏi nhà. Nay vừa là một chuyến chơi xa trở về, nên có dáng vui vẻ tươi tắn khác thường. Điều này lại càng làm cho thái độ lầm lì u rột của hai đứa tôi nổi bật hẳn lên. Bà chủ hỏi tôi cơn cớ gì mà củ dù cù dù vậy. Tôi trả lời là hơi thấy khó chịu trong người. Thật ra lúc ấy, tôi có khó chịu thật đấy chú ạ. Sau đó, cô chủ cũng hỏi ca một câu tương tự. Tôi tưởng là hắn cũng kêu khó chịu như mình, nhưng trái lại, hắn trả lời rằng hắn không thấy thích mà thôi. Cô chủ căn vặn tại sao không chịu nói năng gì hết như vậy. Tôi ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt lờ đờ, nặng chịu nhìn ca, hết sức tò mò muốn biết xem hắn trả lời ra thế nào. Một lần nữa... Đôi môi hắn lại run run như thường lệ. Ai không hay biết gì, thì tưởng như là hắn vẫn có cái tật cất tiếng thật là khó khăn, nặng nhọc như thế mà thôi. Cô chủ bật cười bảo rằng chắc có chuyện gì nên anh chàng mới nghĩ ngợi ghê vậy. Nghe nói, kê hơi đỏ mặt ngượng ngùng. Tối hôm ấy, tôi đi ngủ sớm hơn mọi ngày. Vào khoảng 10 giờ, bà chủ trợt nhớ là tôi kêu hơi khó chịu, nên đã tử tế mang đến cho tôi một bát mì nóng. Thấy phòng tôi tối om. Bà nhìn vào trong vừa đánh tiếng, vừa mở cửa bước vào. Qua khe cửa đóng kín, một chùm tia sáng từ ngọn đèn trên bàn học của ca hắt lọt ra ngoài, có vẻ như hắn vẫn còn thức thì phải. Bà chủ ngồi xuống bên giường tôi, đưa bát mì nóng, mà bảo, Này, cậu ăn ngay đi cho ấm bụng, có lẽ cậu bị cảm lạnh đấy mà. Không dám từ chối, tôi làm liền một hơi cạn bát mì nóng trong khi bà chủ ngồi nhìn bên cạnh. Sau đó, tôi nằm trong phòng tối nghĩ ngợi miên man cho tới gần sáng. Dĩ nhiên là tôi nghĩ đến câu chuyện của ca với cô chủ. Thế rồi bất chợt, tôi nảy ra ý muốn biết xem ca đang làm gì ở trong phòng hắn. Hầu như vô ý thức, tôi buột miệng gọi với sang phòng bên. Ê này! Hắn trả lời, gì thế? Hóa ra, cu cậu cũng chưa ngủ được. Tôi hỏi, cậu vẫn chưa đi ngủ hay sao? Hắn đáp gọn thon lòn. Cũng sắp. Tôi hỏi tiếp, cậu đang làm gì thế? Lần này không có tiếng trả lời. Năm phút trôi qua nghe có tiếng mở cửa tủ lấy chăn nệm trải trên sàn nhà, tôi lại hỏi. Mấy giờ rồi cậu? Một giờ hai mươi. Tôi nghe thấy tiếng hắn thổi tắt ngọn đèn, khắp cả nhà tối mịt, lặng lẽ im lìm. Nhưng tôi không sao chập được mắt. Đôi mắt cứ dương trao tráo nhìn vào bóng tối. Một lần nữa, tôi lại thấy mình trong trạng thái vô ý thức buột miệng réo gọi. Ê này! Ke lại trả lời. Gì thế? Chẳng làm sao nén lòng được nữa, tôi nói liền. Này này! Tớ muốn nói chuyện với cậu một mạch, nói về câu chuyện cậu kể sáng nay ấy mà, bằng lòng không nào. Dĩ nhiên là tôi không muốn trao đổi một câu chuyện rắc rối như thế qua cánh cửa phòng khép kín. Tôi chỉ muốn hắn trả lời cho mình lấy một câu mà thôi. Nhưng bất ngờ hắn lại có giọng ẩm ẩm ừ, gượng gạo ừ, có lẽ. Một lần nữa tôi lại ngần tỏ te, chưng hừng chẳng còn biết ăn nói làm sao. Suốt ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa lúc nào ca cũng có thái độ thờ ơ lững lờ chẳng để lộ một dấu hiệu gì là hắn muốn đả động đến vấn đề cô chủ nữa. Và lại chúng tôi cũng chẳng khi nào có dịp nói đến chuyện ấy. Chừng nào bà chủ và cô chủ còn ở nhà thì hai đứa tôi làm sao có thể nói đến câu chuyện riêng tư và lâu lắc ấy mà không bị ngắt quãng nửa chừng. Tôi ý thức rõ ràng điều đó, dù sao vẫn không tránh khỏi bực bội. Vì đã có dụng ý bàn luận với ca câu chuyện ấy một lần nữa nên tôi không hề an lòng kéo dài mãi thời gian đợi chờ cho được. Cuối cùng Tôi quyết tâm là ngay khi nào có dịp, mình sẽ mở miệng nói trước hơn là cứ ngồi chờ hắn khơi chuyện với mình. Đồng thời, tôi lặng lẽ quan sát giáng điệu và cử chỉ của mọi người trong nhà. Bà chủ và cô chủ vẫn có thái độ y hệt như mọi ngày, chẳng có gì thay đổi hết. Tôi lấy làm vừa ý khi thấy ca chỉ thổ lộ nỗi niềm với một mình tôi mà thôi và vững bụng tin rằng cả cô chủ lẫn bà mẹ vẫn thường coi sóc, canh chừng cô ta không hề hay biết nỗi niềm trong lòng dạ ca gì hết. Tôi thấy nhẹ nhõm cả người và an lòng tin tưởng là mình nên chờ một cơ hội xảy đến tự nhiên rồi để nắm lấy cho được. Quyết không bỏ lỡ hơn là vội vàng hối hạ tìm đến ca, mà ép buộc hắn cùng mình bàn đến chuyện ấy. Nghe kể hẳn là chú có cảm tưởng rằng, việc tôi đi đến quyết định kiên nhẫn chờ đợi chỉ là một việc hết sức đơn giản. Thật ra, không phải như vậy đâu. Đã lâu lắm rồi, tôi chẳng quyết định được một việc nào hết. Lúc đó tâm trạng tôi giống như một lớp sóng chiều dập dờn dâng lên, hạ xuống chẳng lúc nào ngưng. Tôi cũng không biết rõ là mình phải hiểu cái dáng vẻ lững lỡ, đờ đờ đẫn đẫn của kê ra làm sao nữa. Tôi cũng để ý quan sát và phân vân tự hỏi chẳng biết những lời nói và việc làm của hai mẹ con bà chủ có ý nghĩa gì rõ rệt hay không. Tôi tự hỏi không biết có thể hy vọng gì cái bộ máy phức tạp bên trong con người cũng để lộ rõ ý nghĩ con người y như một cây kim đồng hồ hay không. Tóm, lại một lời chú nên hiểu cho rằng đắn đo cân nhắc mãi tôi mới đi đến được cái quyết định là phải chờ một thời cơ thuận lợi để nói chuyện với ca về việc ấy dù sao quyết định ấy cũng làm cho đầu óc rối ren như tơ vò của tôi được nhẹ nhõm hẳn đi thế rồi những ngày nghỉ đầu năm đã trôi qua chúng tôi lại đi học vào những buổi có giờ học trùng nhau hai đứa tôi cùng đi bộ với nhau khi đến trường và cũng thường quốc bộ cùng nhau trở về nhà nữa Bề ngoài, hai đứa vẫn thân thiết với nhau như mọi khi, nhưng tôi tin chắc rằng mỗi đứa tôi đều chìm đắm rất sâu trong những vấn đề riêng tư của mình. Một hôm trong khi đi về, đột nhiên tôi dồn ép hắn phải nói cho tôi hay là có phải hôm nọ hắn chỉ thổ lộ nỗi niềm cho một mình tôi nghe, hay là đã tông tốc phơi bày ruột gan cho cả bà chủ lẫn cô chủ thấy rồi. Tôi nghĩ bụng sau này mình sẽ có thái độ ra sao là tùy theo câu trả lời của hắn. Hắn đáp lại rằng, Chỉ kể cho một mình tôi nghe mà thôi, chứ không còn ai khác. Sự tình mà như vậy thì hợp ý tôi lắm. Tôi rất lấy làm bằng lòng. Tôi biết rõ là thằng cha này láo lỉnh hơn tôi, lớn mật hơn tôi nhiều, nhưng tôi vẫn tin tưởng hắn một cách lạ lùng. Ngay cả việc hắn đã đánh lừa cha mẹ nuôi để lấy tiền ăn học trong suốt ba năm liền, cũng chẳng hề làm sứt mẻ lòng tin của tôi nơi hắn lấy mảy may. Thật ra chính vì chuyện đó mà tôi lại đâm ra tin tưởng hắn rất nhiều hơn nữa kia. Như vậy thì mặc dù tính hay nghi ngờ, tự đáy lòng tôi không hề có chút xíu nghi ngờ nào đối với những lời hắn nói. Tôi nhìn về phía hắn dò hỏi, xem liệu hắn có ý định giữ kín mãi mối tình đối với cô chủ, hay là sẽ làm một việc gì để có ngay một hiệu quả trong thực tế hay không. Hắn không trả lời gì hết, cứ cúi mặt nhìn xuống, tiếp tục bước đi. Tôi năn nỉ với hắn, xin hắn đừng che giấu tôi bất cứ điều gì, xin hắn cho tôi biết hắn định làm những gì. Thì hắn trả lời là chẳng có gì hắn phải giấu tôi hết. Nhưng hắn vẫn khăng khăng chẳng chịu nói lấy một lời nào cho tôi hay điều tôi muốn biết. Tôi chẳng làm sao có thể chặn bước hắn giữa đường để ép hắn phải nói rõ ràng hơn. Hai đứa tôi lặng lẽ cất bước. Sau đó ít ngày, tôi có việc phải đến thư viện nhà trường, vốn là nơi lâu lắm tôi mới ghé qua một lần. Ngồi tại một góc cái bàn lớn, tôi bắt đầu đọc một bài trong một tờ tạp chí ngoại quốc mới ấn hành. Mặt trời dọi qua khung cửa sổ, sưởi ấm nửa trên thân hình tôi. Tuần lễ trước, giáo sư hướng dẫn của tôi đã bảo tôi phải tìm đọc tạp chí ngoại quốc để kiếm những tài liệu cần thiết cho tập luận án cuối năm. Tôi phải rời chỗ ngồi, đến giá sách, mượn đi mượn lại vài ba lần, rồi mới tìm được tờ tạp chí mình cần đọc. Nhưng vừa ghé mắt đọc, bất chợt tôi nghe thấy từ phía bên kia mặt bàn có tiếng người, thì thào gọi đích danh tên mình. Tôi nhìn lên thấy ca đứng đó. Hắn cúi gặp nửa người trên mặt bàn để có thể ghé sát mặt tôi hơn. Như chú thừa gió, chúng ta không được lớn giọng chuyện trò, làm phiền người khác trong thư viện. Vì thế ca cũng chỉ hành động như bất cứ một sinh viên nào khác trong trường hợp tương tự. Tuy nhiên nhìn ca trong lúc đó, tôi vẫn thấy có một vẻ lạ lùng khó nói. Thấp giọng hỏi, tôi có phải đang học đấy hay không? Tôi đáp là mình đang cần tìm kiếm mọi vài điều. Hắn vẫn đứng nguyên không nhúc nhích. Ghé sát mặt tôi mà rủ ra ngoài toàn bộ một vòng chơi. Tôi đáp là được rồi, hãy chịu khó chờ tôi một chút. Hắn ngả lưng trên chiếc ghế bỏ trống ngay trước mặt tôi. Tôi thấy là không sao có thể tập trung vào bài báo nữa. Chắc là K mò tới đây tìm tôi để thổ lộ về nỗi niềm đang ôm ấp trong lòng đây. Thế là tôi không đọc nổi nữa, đánh gấp tờ tạp chí lại làm như sắp sửa đứng dậy. K bình thản hỏi tôi đọc xong rồi ư tôi trả lời là chưa nhưng chẳng hề gì. tôi đem trả tờ tạp chí rồi cùng hắn rời thư viện đi ra ngoài. cả hai đứa tôi đều chẳng có ý định rõ rệt là sẽ đến nơi nào. chúng tôi đi qua khu phố Talsuoka tới Ikenohata rồi đi vào công viên Ueno. đến lúc đó, Kê đột nhiên khơi mào câu chuyện ấy. cứ nghe cái. giọng hắn khi mở đầu câu chuyện, tôi thấy ngay hình như hắn tìm đến rủ tôi đi tản bộ một vòng, chẳng qua chỉ để nói với tôi về câu chuyện ấy mà thôi. tôi được biết là về phương diện thực tế. Thái độ hắn chẳng hề thay đổi chút nào kể từ khi hắn giải bày nỗi lòng cùng tôi hôm nọ. Hắn hỏi tôi một cách mơ hồ. Cậu nghĩ sao? Nói vậy là hắn muốn biết tôi nghĩ thế nào về hắn, về con người đã đắm chìm quá sâu trong vực thẳm yêu đương. Hắn muốn biết lúc ấy tôi nhìn hắn với con mắt như thế nào, nói gọn một lời là hắn muốn biết tôi phê phán con người hắn trong lúc này ra làm sao. Chỉ một điểm này cũng đủ cho thấy chắc chắn rằng, Hắn trong lúc này không còn là con người bình thường của hắn trước đây nữa Tôi muốn nhấn mạnh ở đây Mặc dù chú có thể nghĩ là tôi hay lặp đi lặp lại Rằng ca thường thường vẫn là thằng cứng đầu cứng cổ Muốn làm gì thì làm Ít khi bận tâm để ý đến những lời phê phán của người khác Hắn có đủ gan dạ và táo bạo để làm bất cứ điều gì hắn thấy là hợp lý Tôi ý thức quá rõ nét đặc sắc này trong con người hắn Trong cách cư xử của hắn với cha mẹ nuôi Kết quả Đương nhiên tôi phải thấy là giọng điệu của hắn Lúc ở trong công viên thật khác hẳn ngày thường Tôi hỏi vì sao Hắn thấy cần phải biết tôi phê bình hắn ra sao Với một giọng chìm lặng chán trường Ca đáp rằng tự hắn đã nhận thấy thật là xấu hổ Rồi hắn cho biết thêm là hắn đã u mê mất rồi Hắn không còn hiểu được chính hắn ra làm sao nữa Vậy thì làm sao mà hắn có thể biết được một lời phê phán công bằng về chính hắn, nên không nhờ cậy đến tôi? Tôi vọt miệng hỏi liều rằng, hắn bảo hắn đã u mê là có ý nghĩa gì? Hắn nói rõ là bây giờ không còn biết phải nên tiến hay lùi xuống nữa. Một lần nữa, tôi lại dò dẫm xem giả như có muốn lùi bước, liệu hắn có thể thực sự lùi gót nữa hay không? Bất chợt hắn không biết trả lời sao. Hắn chỉ có thể cho biết là hắn không sao có thể chịu đựng nỗi đau khổ này. Lúc hắn nói những lời này, về mặt hắn trông quả thực hết sức đau xót. Nếu như chuyện này không dây dưa gì đến cô chủ, thì có lẽ tôi đã đáp lại hắn thật là tử tế để xoa dịu nỗi khổ đau của hắn. Hắn đang cần những lời nói dịu dàng tử tế như mặt đất khô nứt đang cần cơn mưa lạnh. Tôi tin mình sinh ra trên đời với một tấm lòng biết xót xa cho kẻ khác, nhưng lúc đó tôi đã đổi khác mất rồi. Tôi có còn là cái tôi như mọi khi nữa đâu. Tôi chăm chú ngắm nhìn hắn, y, hệt như là ngắm nhìn một người thuộc môn phái khác sắp sửa đấu kiếm với mình. Toàn thể con người tôi đều ở thế phòng vệ. Cả đôi mắt, trái tim lẫn thân thể tôi đều không được ngơi nghỉ, dù là trong năm ba phút mà thôi. Bảo rằng cái thằng ca ngây thơ vô tội này không hề có y che đỡ thân mình cho kín đáo, thì hãy còn chưa đúng. Thật ra phải nói là nó đã trao trọn thân mình trong tay tôi. Tôi tha hồ mà quan sát từng ly từng ti, Như xem kỹ tấm địa đồ mà nắm lấy những cửa ải trọng yếu vậy. Kha đang bằng hoàng mê mẩn, bay lượn vật vờ giữa hai thế giới thực tế và lý tưởng. Tôi chỉ nhìn thấy có một điểm, đó là sự ơ hờ không che đỡ gì hết của hắn. Bây giờ mà đánh một cú là hắn ngã lộn cổ ngay. Phải đánh ngay vào chỗ trống không, sơ hở của hắn. Quả thật dáng vẻ nghiêm trọng chính là một phần trong sách lược của tôi, nhưng chắc chắn là cũng tương ứng với tâm trạng tôi lúc ấy và đầu óc tôi quá căng thẳng để tôi có thể nhận thấy cái vẻ nực cười hay đang thẹn thùng xấu hổ trong lời nói việc làm của mình. Tôi cất giọng tàn ác, đứa nào không có lòng hướng thượng về mặt tinh thần thì chỉ là một thằng ngu ngốc. Đó chính là những lời mà Ka đã quất vào mặt tôi khi hai đứa tôi dạo chơi trong vùng Boshu, và bây giờ tôi lại dùng chính những lời nói của hắn để quất vào mặt hắn mà trả đũa. Tôi cũng cố lập lại cho giống hệt giọng hắn, Khi hắn nói ra những lời này nữa, tôi phải nhấn mạnh để chú hiểu cho là không phải tôi có ý muốn phục thù vì thú thật với chú, việc tôi làm lại còn tàn ác hơn cả sự phục thù nữa kia. Tôi muốn dùng chỉ một câu nói, ưa à chẹn lấp luôn con đường tìm đến yêu đương của hắn. Kara chào đời cho một ngôi chùa thuộc phái chân tông, nhưng tôi nhớ rõ là ngay khi còn ở trung học, hắn đã có khuynh hướng muốn tách rời khỏi tông trì của gia đình hắn. Tôi tuy mù tịt không sao phân biệt được những lời giảng dạy khác nhau của các tông phái, nhưng cũng thừa biết là ít nhất trong mối quan hệ nam nữ. Khe đã đi ngược lại chủ trương của phái chân tông. Hắn vẫn ưa nói đến tinh tiến. Lần đầu tiên nghe hắn nói đến tiếng này, tôi hiểu là có chứa đựng ý nghĩa, cấm dục, nhưng về sau nghe mãi, tôi mới kinh ngạc, khi thấy tiếng đó còn có một ý nghĩa nghiêm trọng hơn nhiều. Tín điều thứ nhất của Kha là người ta phải hy sinh tất cả mọi thứ cho đạo, ngay cả tình yêu tách rời khỏi lòng dục, theo hắn cũng có phương hại tới đạo nữa kia. Muốn theo đuổi đạo, con người chẳng những đã tiết dục mà còn phải cấm dục nữa. Kha đã nói rõ cái chủ trương này cho tôi nghe ngay từ dạo hắn còn phải xoay sở kiếm ăn một mình. Vào lúc đó, tôi đã đem lòng thương yêu cô chủ rồi, nên mỗi khi hắn nêu ra chủ trương ấy, đều bị tôi phản đối dữ dội. Cái vẫn thường lắng nghe những lời phản đối của tôi với dáng ai ngại ra mặt, và thấp thoáng ẩn sau cái vẻ thương hại của hắn, tôi thấy luôn luôn có một sự khinh rẻ hơn, là sự xót xa giữa anh em bè bạn với nhau. Cứ dựa theo những lời đối đáp giữa hai đứa tôi với nhau trong quá khứ, tôi biết chắc lúc này những lời nói của mình thế nào cũng làm hắn đau khổ không biết đâu mà kể. Tôi không chủ tâm nhằm đánh vào niềm tin ngày trước của hắn. Tôi còn định bụng nói những lời như thế để làm cho hắn lại càng khăng khăng níu chặt lấy những chủ trương ấy hơn trước nữa kia Hắn có đạt được đạo hay không, hoặc có lên được thiên cung hay không, tôi thấy thật chẳng có gì đáng quan tâm. Tôi chỉ sợ có một điều là hắn có thể gây khó khăn. Tổn hại cho mình nếu như hắn quyết tâm thay đổi lối sống, khiến hai đứa tôi trở thành những kẻ xung đột nhau về quyền lợi. Tôi hung hồ nhắc lại lời hắn ngày trước. Chẳng qua chỉ vì lo đến lợi riêng của mình mà thôi. Tôi lặp lại lần thứ hai. Làm người mà không có lòng hướng thượng về mặt tinh thần, thì chỉ là một thằng ngu, thằng ngốc. Tôi để ý theo dõi xem những lời nói này ảnh hưởng đến hắn ra sao. Chờ mãi mới thấy hắn lắp bắp. Một thằng ngu ngốc. Ừ quả thật tớ là một thằng ngu, thằng ngốc. Trong khi nói vậy, hắn đứng ngay người ra, cúi nhìn trầm chầm, chầm xuống mặt đất. Bỗng dưng tôi đâm hoàng. Sợ rằng trong cơn tuyệt vọng, K đã quyết định chịu nhận mình chỉ là một thằng ngu ngốc. Tôi mất tinh thần, cảm thấy mình trong lúc đó chẳng khác gì một thằng ăn trộm bị chủ nhà bắt gặp, nên cuống cuồng đáp bừa đáp bãi. Tuy nhiên nghe giọng nói của K, tôi thấy hắn như người hết hơi, hắn đưa mắt nhìn đi nơi khác, tránh ánh mắt tôi. Cuối cùng không dám nhìn vào mặt tôi nữa. Hai đứa tôi, sau đó lại chậm rãi cất bước. Tôi vừa đi bên K, vừa chờ hắn lên tiếng. Tôi đang rình mò một cơ hội khác để choảng cho hắn một vô điếng người. Tôi nấp kín trong bóng tối để chộp cổ hắn trong lúc hắn không đề phòng. Tôi chẳng phải là người không có giáo dục hoặc không có lương tâm. Nếu trong lúc ấy có một ai đó đi bên cạnh ghé vào tay tôi mà nói May là một thằng hèn Thì có lẽ là tôi trở về được với con người bình thường của mình. Nếu như người cất lên tiếng nói ấy lại là ca Thì chắc chắn là tôi đỏ gay mày mặt vì xấu hổ. Khôn thay Kha lại chẳng phải là người để quặn bách tôi. Hắn quá ư lương thiện, quá ư đơn thuần và quá ư chính trực để có thể nhìn thấu ruột gan tôi. Tuy nhiên trong lúc ấy, tôi chẳng còn lòng dạ nào mà thán phục những đức tính của hắn. Thay vì thế, tôi còn muốn lợi dụng những nét tốt của hắn để choàng lại hắn là đằng khác. Một lúc sau, Kê quay nhìn gọi tên tôi. Tự nhiên, tôi dừng bước và Kha cũng dừng bước theo. Cuối cùng tôi có thể nhìn thẳng vào mặt hắn. Hắn cao hơn tôi, nên tôi phải ngước mắt lên. Thái độ của tôi lúc đó chẳng khác gì một con chó sói đang quay nhìn một con cừu non ngây thơ vô tội. Thôi xin đừng nói đến chuyện ấy nữa. Hắn lên tiếng năn nỉ, ánh mắt đầy những nỗi đớn đau. Nỗi thống khổ trong lời nói và trong ánh mắt hắn đã làm tôi mùi lòng, xót xa lạ lùng. Tôi chẳng còn biết nói năng sao nữa. Đoạn bằng một giọng van lơn, hắn lại nói tiếp. Thôi xin cậu chẳng nói đến chuyện ấy nữa. Câu trả lời của tôi thật là tàn khốc, con sói đã nhảy trồm lên cắn vào cuống họng con cừu. Ừ, thế ra cậu không muốn tớ nói đến chuyện ấy nữa. Nhưng thử hỏi đứa nào đã gợi chuyện ra, cậu thử nói cho tớ nghe nào. Nếu tớ không quên thì chính là cậu đó. Dĩ nhiên nếu bây giờ thực sự cậu muốn tớ không nói đến nữa, thì tớ cũng chiều lòng. Tuy nhiên, tránh né không nói đến chuyện ấy, thực không phải là giải quyết vấn đề được đâu. Cậu có thấy thế không nào? Liệu cậu có thể nén lòng thôi, không nghĩ đến chuyện ấy hay chăng? Cậu đã sẵn sàng để ép buộc lòng mình phải giác ngộ hay chưa? Tất cả những nguyên tắc, những chủ trương mà cả đời cậu vẫn luôn mồm nhắc tới, vẫn đề cao, rồi đây sẽ ra sao nhỉ? Tôi thấy Kê dường như co rúm người lại ngay trước mắt mình, trong hắn lúc này dường như không còn bằng nửa khi trước. Như tôi đã nói nhiều lần, hắn là thằng rất cứng đầu nhưng cũng quá ngay thẳng để có thể nhắm mắt làm lơ sự mâu thuẫn của chính mình. Nhất là khi có một người khác vạch rõ cho hắn thấy. Nhìn dáng vẻ của hắn, tôi thấy là lời nói của mình đã có hiệu quả và tôi cảm thấy yên lòng. Bất chợt hắn hỏi. Tôi đã dọn mình để giác ngộ chưa ấy hả? Thế rồi trước khi tôi có thể nói lên lời nào hắn đã nói tiếp. Tại sao mà không? Tôi có thể ép buộc chính mình. Dường như hắn đang nói với chính hắn và những lời nói của hắn nghe như lời nói của một người đang đắm chìm trong mê muội. Hai đứa tôi lặng lẽ bước chân, bắt đầu đi về phía nhà trọ ở Koishikawa. Hôm ấy trời lặng gió nên không lấy gì làm lạnh lắm. Tuy nhiên đang vào mùa đông nên công viên cũng có vẻ quạnh quẽ lạnh lùng. Có lần tôi quay lại nhìn hàng cây sam, những lùm cây màu nâu trông có vẻ như đã bị sương tuyết gặm nhấm hết cả lá xanh. Bầu trời xám ngắt, không khí lạnh lẽo hình như đã thấm vào tận đáy lòng tôi, lạnh lùng, tê tái. Chúng tôi vội vàng giảo bước lên đồi Hongō. Dưới ánh mặt trời chiều Mãi đến khi xuống tới thung lũng rồi leo lên ngọn đồi ở Koshikawa Tôi mới thấy ấm người trong tấm áo khoác ngoài Trên đường về, hai đứa tôi nói với nhau rất ít, có lẽ vì vội vã về nhà Lúc ăn cơm tối, bà chủ hỏi chúng tôi đi những đâu mà về muộn thế Nghe tôi trả lời là Ka đã rủ tôi đi đến công viên Ueno cùng với hắn Bà chủ có vẻ kinh ngạc hỏi trời lạnh thế này Dắt nhau đến đó làm gì? Cô chủ cũng hỏi có việc gì mà các anh lại kéo nhau đến công viên Ueno như vậy. Tôi đáp là chẳng có việc gì hết, hai thằng chỉ đi chơi quanh quần vậy thôi. Bình sinh ca vốn ít lời, tối hôm đó, hắn lại còn ít lời hơn nữa. Ba chủ hỏi chuyện hắn, cô chủ nhìn hắn mà cười, nhưng hắn chả buồn nói năng chi cả. Nuốt vội nuốt vàng cho xong bữa cơm, rồi hắn cắm đầu đi về phòng riêng, bỏ mặc ba người chúng tôi ngồi lại. Dạo ấy chúng tôi chưa có cái mốt nói đến những tiếng thức tỉnh hay cuộc sống mới. Tuy nhiên, chú chẳng nên cho rằng sở dĩ ca không thể từ bỏ lối sống cũ và đi theo một chiều hướng mới là do hắn không có những ý mới của con người đời này. Chú nên hiểu là đối với ca quá khứ của riêng hắn là một cái gì rất đáng tôn kính, không thể nào đem quăng như khi ta vứt bỏ một bộ quần áo cũ. Mình có thể bảo rằng quá khứ hắn chính là cuộc đời hắn và phủ nhận quá khứ ấy, tức là cho rằng tính tới ngày nay, Cuộc đời hắn đã chẳng có ý nghĩa gì hết. Quyết không thể coi việc ca rụt rè, ngần ngại trong việc yêu đương là hắn có ý lạnh nhạt với ái tình. Mặc dù đắm đuối say mê, hắn vẫn không thể nào tiến mạnh đi thẳng một mạch đến con người vốn là mục đích của tình yêu. Và vì tình cảm không đủ mạnh mẽ để thiêu đốt lòng dạ hắn, khiến hắn quên cả chính mình, nên hắn buộc lòng phải quay nhìn lại cái quá khứ đối với hắn có rất nhiều ý nghĩa. Và một khi đã làm như vậy, hắn chỉ còn một cách là tiếp tục đi theo con đường đã đi từ trước đến giờ. Hơn nữa, hắn lại còn có cái tính cứng đầu và chịu đựng hơn hẳn người thời nay. Tôi tưởng là đến đây tôi đã hiểu rõ lòng hắn về cả hai mặt này. Tối hôm đi chơi Ueno về, so sánh với, lúc trước tôi thấy lòng mình êm ả, nhẹ nhõm khác thường. Tôi nhanh nhẩu đứng dậy, theo chân Kha vào phòng hắn. Tôi ngồi gần bàn học của hắn và bắt đầu nói vài câu chuyện tâm phào trong hắn ngơ ngơ ngần ngần, Còn tôi thì rất có thể là đã để lóe lên niềm vui thắng lợi trong mắt mình. Tôi cũng thấy là trong tiếng nói của mình có giọng đắc ý ít nhiều. Tôi rút tay lại không hơ trên lò lửa nữa, Và quay gót trở về phòng riêng. Lần đầu tiên trong bấy nhiêu lâu, Tôi là người làm cái gì cũng lơ là không theo kịp ca, Đến lúc này mới thấy là mình đã làm cho ca phải e rè, sợ sệt. Chẳng mấy chốc, tôi chập mắt ngủ thiếp đi. Thế rồi trong lúc tôi mơ mơ màng màng, Chợt có tiếng người déo gọi tên tôi đánh thức tôi dậy. Cửa phòng mở ra và tôi mắt nhắm mắt mờ nhìn thấy lờ mờ hình bóng ca sừng sững trong khung cửa. Đen trong phòng hắn vẫn cháy sáng. Chập chờn nửa thức nửa ngủ, tôi nằm lơ mơ mất một lúc. Không sao mà cất tiếng lên được, đành cứ dương mắt ra mà ngó quang cảnh bên mình. Ca hỏi tôi đã đi ngủ rồi phải không? Hắn vẫn luôn luôn thức khuya, đi ngủ rất muộn. Tôi hỏi cái bóng đen chập chờn trước mắt là có việc gì vậy? Hắn trả lời rằng không, chẳng có việc gì hết lúc nãy, hắn xuống nhà dưới có việc cần rồi. Lúc về phòng nhân tiện đi qua, nên ghé mắt nhìn xem tôi còn thức hay ngủ rồi. Có vậy thôi, ánh đèn chiếu sau lưng hắn dọi lại, nên tôi không sao nhìn rõ sắc mặt hắn, nhưng nghe giọng nói, thấy hắn có vẻ rất bình thản. Kha đi trở về phòng hắn, khép kín cửa lại. Phòng tôi lại tối thui, tôi nằm trong bóng tối, nhắm mắt thả hồn về giấc mơ êm ả của mình. Tôi ngủ liền sau đó, không hay biết gì nữa. Sáng hôm sau, nghĩ lại việc xảy ra đêm trước, tôi bắt đầu băn khoăn tự hỏi chẳng hiểu sao Ke lại có thái độ lạ lùng như thế. Nghĩ lại chuyện đó, tôi đâm ra nghi ngờ không biết là chuyện thực hay mê nữa. Đến giờ ăn sáng, tôi hỏi ca có phải đêm qua, chính hắn đã mò đến phòng tôi, mở cửa và réo gọi tên tôi hay không. Hắn trả lời là phải. Khi tôi hỏi tại sao thì hắn không chịu trả lời. Một lát sau hắn mới hỏi một câu thật bất ngờ là dạo này tôi có ngủ ngon hay không. Nghe hắn hỏi. Tôi cảm thấy một cái gì là lạ. Hai đứa tôi ra khỏi nhà trong cùng một lúc, vì hôm ấy buổi học của hai đứa bắt đầu cùng một giờ. Tôi hãy còn thắc mắc về câu chuyện đêm hôm trước, nên giữa đường, tôi lại hỏi hắn một lần nữa, nhưng ca không chịu trả lời cho ra đầu ra đuôi. Cuối cùng, tôi hỏi có phải hắn định bụng không khi nào nói lại câu chuyện đêm qua hay chăng? Hắn trả lời với giọng chắc nịch rằng chắc chắn là không rồi. Tôi cảm thấy dường như hắn trả lời gọn thon lỏn như thế cốt để nhắc nhở tôi chú ý đến việc chiều hôm trước trong công viên Ueno. Chính hắn đã năn nỉ tôi. Xin đừng nói đến chuyện ấy làm gì nữa. Nhớ lại, Kai vốn là thằng tự tôn, không biết đâu mà kể. Tôi chợt liên tưởng đến những lời hắn dùng khi nói đến giác ngộ. Và tôi thấy hai tiếng đó bắt đầu quay cuồng đè nặng lên đầu óc mình. Tôi biết ca là người tính tình rất quyết đoán. Tôi cũng hiểu tại sao chỉ riêng trong trường hợp ngoại lệ này là hắn không thể hành động quyết liệt được thôi. Nhưng rồi tôi lại thấy bớt đắc ý đi nhiều vì nói cho cùng, cứ xét theo cái trường hợp ngoại lệ này, tôi cũng chưa hiểu được hắn lắm đâu. Nhớ lại những lời hắn nói trong công viên, tôi lại thấy mấy tiếng giác ngộ mà hắn dùng ý nghĩa thực tối tâm mù mịt. Tôi nghĩ có lẽ con người hắn khi bớt đắc ý thì khó hiểu hơn khi đắc ý rất nhiều, và tôi bắt đầu thấy sốn sang trong bụng. Tôi bắt đầu ngờ rằng hắn vẫn vững bụng tin là hắn đã sẵn sàng giác ngộ, không phải để chối bỏ mối tình của hắn đối với cô chủ, mà để cuối cùng xuống tay một lần giải quyết phăng tất cả những mối nghi hoặc, phiền muộn, ảo não trong bấy lâu nay. Nhìn hai chữ giác ngộ dưới một làn ánh sáng mới mẻ như thế, tôi đâm ra kinh hoàng. Vào dạo đó, tôi còn trẻ người non dạ, nên chưa làm sao xét đoán công bằng nội dung tiếng giác ngộ mà hắn đã dùng. Tôi chỉ nhìn bằng một mắt. Để chỉ thấy có điều buồn Tôi nghĩ rất có thể hiểu là ca có ý định Làm theo tiếng gọi của tình yêu đối với cô chủ Thằng này tính vốn quyết đoán Nếu bây giờ hắn mà đem phát huy cái tính đó về phương diện yêu đương Thì chữ giác ngộ của hắn sẽ có nghĩa là vò đầu bóp chán Nghĩ cho ra cách nào chiếm được cô chủ Có một tiếng người nói như rót vào tai tôi bảo rằng Cuối cùng thế nào cũng phải quyết đoán mới được Tiếng nói ấy đã đem lại cho tôi một nguồn hăng hái can đảm mới. Tôi phải mau tay hơn ca mới được. Và phải ra tay ngay trong lúc hắn chưa biết mô tê gì hết. Tôi định bụng sẽ thưa chuyện với bà chủ khi nào cả ca lẫn cô chủ đều vắng nhà. Tôi lặng lẽ dình mò một cơ hội. Nhưng hai ngày rồi, ba ngày trôi qua mà tôi chưa nắm được cơ hội nào cả. Hai người kia, cứ lúc người này đi vắng thì người kia ở nhà thành thử tôi cứ định bụng. Hôm nay mình phải nói mà hết ngày này sang ngày khác vẫn cứ bị ám hoài, không làm sao nói được. Tôi đâm ra nóng ruột vô cùng. Khoảng một tuần sau, tôi thấy là không thể nào đợi chờ thêm nữa. Chẳng còn nghĩ ra cách nào khác, tôi đành giả vợ ốm để có thể nằm nhà suốt cả nhà. Ba chủ, cô chủ, rồi cả ke nữa đều đi vào phòng định lôi tôi ra khỏi giường. Họ thăm hỏi thế nào tôi cũng chỉ ậm à ẩm mừ đáp lời, cốt để cho họ tưởng lầm là tôi khó chịu trong người ghê lắm. Cuối cùng, đến khoảng 10 giờ, tôi mới bò ra khỏi giường. Cả ca lẫn cô chủ đều đã đi vắng. Trong nhà im phăng phắc, không có một tiếng động. Nhìn thấy mặt tôi, bà chủ bảo trong tôi không được khỏe, mò ra ngoài làm gì. Bà hỏi tôi tại sao không nằm trên giường cho khỏe người. Bà sẽ mang thức ăn đến tận bên giường cho mà ăn. Dĩ nhiên là trong người tôi đâu có gì khó chịu, nên tôi đâu có muốn quay lại giường nằm làm chi. Tôi rửa mặt rồi ngồi ăn trong phòng. Uống trà ăn sáng như lệ thường. Bà chủ ngồi phía bên kia cái bếp lò dài mà tiếp món ăn cho tôi. Đó là một bữa ăn kỳ cục, chẳng ra quả sáng mà cũng chẳng ra cơm trưa. Và trong suốt bữa ăn, tôi vẫn lặng lặng không nói năng gì, vì bới óc mãi, không tìm ra cách nào để bắt vào câu chuyện. Nhìn bề ngoài, tôi rõ ra vẻ một người ốm, chẳng ai biết là tôi đang nghĩ ngợi đến nát cả óc, chưa nghĩ ra lời. Sau khi ăn xong, tôi móc thuốc lá ra hút, chẳng thể nào đứng dậy đi ra trong khi tôi còn ngồi lại, nên bà chủ đành phải ngồi y ra bên bếp lò. Bà gọi chị người làm dọn dẹp mâm bát đi, rồi chẳng biết làm gì, bà rót nước vào cái ấm sắt, rồi bắt đầu ngồi cọ bếp lò. Tôi lên tiếng hỏi bà có việc gì bận rộn đặc biệt hay không. Bà đáp là không và hỏi tại sao tôi lại hỏi bà như vậy. Tôi thưa là thực ra mình có chuyện muốn nói với bà một chút. Bà nhìn chầm chầm vào mặt tôi mà hỏi là việc gì vậy? Giọng điệu bà nghe có vẻ lơ là đến độ tôi thấy muốn chùn bước. Cuối cùng, loanh quanh nói chuyện vòng vòng mãi rồi tôi mới lắp bắp được đôi lời vào chuyện. Hỏi bà gần đây Ke có thưa chuyện gì với bà hay chăng? Bà chủ có vẻ ngỡ ngàng hỏi lại tôi. Chuyện gì hả cậu? Và tôi chưa kịp trả lời bà đã hỏi tiếp. Thế cậu ấy có nói chuyện gì với cậu hay không? Không có ý định kể rõ cho bà hay những gì Ke đã nói với mình, nên trả lời, thưa, không. Nhưng liền sau đó, tôi cảm thấy xấu hổ vì đã nói dối, nên vội nói thêm là K không có nhờ mình thưa chuyện gì với bà hết, và câu chuyện mà mình sắp thưa với bà bây giờ không ăn thua gì đến K cả. Bà chủ chỉ nói, vậy hả, rồi ngồi chờ đợi. Tôi chẳng biết gì hơn là nhắm mắt đi thẳng vào đề. Tôi ấp úng, thưa bà, xin bà gà cô nhà cho cháu. Bà không đến nỗi quá ngạc nhiên như tôi đã dự liệu. Tuy nhiên bà cũng có vẻ lúng túng không sao trả lời được là có hay không. Bà cứ lặng lặng dán mắt vào mặt tôi mà nhìn chăm chăm. Đến lúc đó tôi đã đi quá xa, đâu còn có thể trùn bước chỉ vì bị bà chủ lặng lặng nhìn chăm chăm nữa. Tôi đành cứ nói tiếp. Thưa bà chủ, xin bà chủ gả cô nhà cho cháu. Cháu muốn lấy cô nhà làm vợ. Bà chủ vốn rất nhiều tuổi nên trầm tĩnh hơn tôi rất nhiều. Bà nói, xin cậu biết cho. Tôi không bảo là không, nhưng dù sao chuyện này không nên vội vàng quá. Tôi vọt miệng đáp ngay. Trái lại mong là càng sớm càng hay. Bà chủ bật cười rồi có vẻ đắn đo, hỏi lại, thế cậu đã nghĩ ngợi cho chín hay chưa? Tôi dùng những lời lẽ chắc chắn như đinh đóng cột để làm cho bà an lòng, và tuy rằng lời lẽ của tôi có vẻ đột ngột, nhưng những ý nghĩ của tôi lại chẳng có vẻ đột nhiên chút nào. Sau đó hai người chúng tôi còn đối đáp thêm vài ba câu mà tôi quên hết cả rồi. Bà chủ, khác hẳn bọn đàn bà con gái thông thường, vốn có cái tính dứt khoát như đàn ông con trai. Cuối cùng bà nói, Thôi được, thôi, thì tôi cho cậu đấy. Nhưng ngay sau đó bà lại nói thêm là thay vì tôi xin bà, lẽ ra bà phải xin tôi mới phải. Tôi đâu có ở trong cái cảnh ngộ để có thể khoa môi múa mép, nói là tôi cho cậu đấy. Thật ra... Phải nói là xin cậu thương cho em nó là đứa trẻ đã mất bố từ bao lâu rồi. Tôi nghĩ là câu chuyện đơn giản và minh bạch đó, suốt từ đầu chí cuối, không kéo dài quá 15 phút. Bà chủ không hề đưa ra một điều kiện nào hết. Bà bảo cũng chẳng cần phải làm bàn bạc gì với họ hàng, dẫu rằng thế nào cũng phải báo tin cho họ hay. Có cái lạ là hình như bà nghĩ rằng việc dò hỏi trước cho rõ ý hướng của nhân vật chính lại là điều không cần thiết. Về điểm này, tôi thấy, mặc dù học vấn của mình, trong hai người tôi lại là người câu nệ về hình thức hơn. Tôi nhắc nhở bà, cháu nghĩ là không cần phải bàn bạc với họ hàng làm chi, nhưng vẫn thấy là cần phải nói chuyện và được sự đồng ý của nhân vật chính là cô chủ trước đã. Bà chủ trả lời, cậu cứ an lòng. Tôi không có ý định bắt ép con tôi phải lấy một người mà nó không bằng lòng đâu. Tôi trở về phòng riêng. Có vẻ không được an lòng lắm vì thấy sự việc tiến hành một cách quá dễ dàng. Tuy nhiên, tôi cũng không để cho những nỗi băn khoăn thắc mắc ám ảnh đầu óc nhiều. Đằng nào thì về đại thể vận mệnh của tôi, trong tương lai cũng đã được xếp đặt xong xuôi rồi. Vào khoảng giữa trưa, tôi đi đến phòng uống trà ăn sáng dò hỏi, xem bà chủ đã có ý định nói cho cô chủ nghe câu chuyện sáng nay vào lúc nào hay chưa? Bà chủ trả lời. Nói đến việc đó vào lúc nào thì nói, việc gì mà phải băn khoăn, điều quan trọng là chính tôi biết rõ câu chuyện là được rồi. Cậu có thấy thế hay không? Bà nói thế thành thử ra, tôi cũng phải thấy rằng bà chủ có vẻ đàn ông hơn chính tôi rất nhiều. Tôi sắp sửa lúng túng rút lui thì bà chủ giữ tôi lại và bảo rằng, thôi được xem ra tôi có ý mong đợi càng sớm càng hay. Nên bà có nói cho cô chủ hay ngay ngày hôm nay cũng được. Bà sẽ nói ngay khi cô chủ đi học về. Tôi trả lời bà rằng như thế thì nhất rồi, thôi thì chăm sự nhờ bà cả. Nói rồi tôi trở về phòng riêng. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến việc một mình ngồi yên trước bàn học mà vành tai lắng nghe hai mẹ con bà chủ, thì thảo với nhau đằng xa là tôi thấy không sao mà chịu nổi. Tôi bèn lấy mũ chụp lên đầu rồi mở cửa đi ra. Tôi gặp cô chủ ở ngay dưới chân đồi. Nàng có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Tôi ngả mũ chào và nói, Cô đã về đấy ư? Nàng có vẻ ngỡ ngàng và hỏi, Thế ra cậu đã khỏi rồi đấy ư? Tôi đáp, vâng, tôi đã khỏe mạnh như thường. Nói rồi, tôi vội vàng đi rẽ về phía Suidobashi. Tôi đi từ Sarugakucho, tới con đường Jimbocho và rẽ về phía Ogawamachi. Tôi vẫn có thói quen lân la qua những hiệu sách cũ mỗi khi đặt chân đến khu này, nhưng hôm ấy tôi chẳng còn lòng dạ nào ngó ngang đến những cuốn sách móc thích nữa. Tôi vừa cất bước vừa miên man nghĩ tới những gì đang xảy ra trong nhà. Tôi nghĩ tới bà chủ và những điều bà đã nói với tôi vào ban sáng, và tôi cố gắng tưởng tượng ra những quang cảnh căn nhà sau khi cô chủ trở về. Tôi tiếp tục cất bước mà chẳng cần biết là đi về đâu. Đầu óc tôi cứ dối như tơ vò, nghĩ ngợi lung tung về hai mẹ con bà chủ. Thỉnh thoảng tôi lại dừng chân tự hỏi hoặc là không biết lúc này bà chủ đã kể chuyện cho cô chủ nghe hay chưa, hoặc là không biết. Bây giờ hai mẹ con bà đã nói chuyện với nhau xong xuôi rồi hay chưa? Tôi đi qua cầu Mansei và trèo lên đồi Myojin lên tới đài Hongō, rồi từ đó xuống Kikuzaka tới Koishikawa. Trong suốt thời gian quốc bộ lâu dài này, tôi đã đi một đường vòng qua luôn ba quận khác nhau mà không hiểu tại sao vẫn chẳng có lúc nào tôi nghĩ đến kê. Lấy một lần cả. Bây giờ quay nhìn lại lúc đó, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên tự hỏi tại sao tôi không một lần nghĩ đến K cả Chiều hôm ấy, tôi cảm thấy đầu óc căng thẳng hết sức, Còn lương tâm tôi thì không biết nó đã biến đi đằng nào mất rồi. Khi trở về nhà, theo như lệ thường, tôi đi từ cổng ngoài mở cánh cửa qua phòng ca, rồi mới đi vào phòng tôi. Và chính vào lúc ấy, tôi mới thấy lương tâm bắt đầu ái náy vì sự không nên không phải của mình đối với ca. Cũng như mọi khi, hắn đang ngồi cắm đầu xuống bàn mà đọc sách, nhưng lần này thay vì câu chào hỏi quen thuộc, Cậu mới về đấy hả? Hắn lại ân cần hỏi han Thế nào cậu đã thấy dễ chịu trong người chưa? Cậu đã đi đến bác sĩ chưa? Nghe hắn hỏi, tôi muốn chấp tay quỷ gối ngay trước mặt hắn, mà xin hắn tha lỗi cho mình. Quả thật lúc ấy tôi cảm thấy một xung động mạnh mẽ không thể tưởng. Giả như lúc ấy chỉ có hai đứa chúng tôi ở một nơi khoáng đẳng nào đó, thì tôi đã nghe theo tiếng gọi của lương tâm mà tạ tội với hắn ngay tại chỗ này rồi. Khốn nỗi trong nhà lại còn có người khác. Tôi đang đè nén cái xung động nơi con người tự nhiên chân thật của mình. Chỉ mong sao có một cơ hội khác để tạ lỗi với ca mà thôi. Và rồi sự lần nữa này đã làm cho tôi phải buồn dầu. Ăn năn, dây dứt mãi mãi không bao giờ nguôi. Đến bữa cơm chiều, tôi mới gặp mặt ca lần nữa. Hắn ngồi lặng lẽ, đắm mình trong những ưu tư, nhưng vẫn chưa hề hay biết gì cả. Trong đáy mắt hắn, không hề một chút nghi ngờ còn con nào hết. Mà làm sao hắn có thể nghi ngờ điều gì Một khi đã không hay biết tí gì Về những việc đã xảy ra Trong khi hắn vắng nhà được nhỉ Bà chủ không biết gì Về câu chuyện khó nói giữa hai đứa tôi Nên có vẻ vui thích một cách khác thường Chỉ có mỗi mình tôi Là biết hết tất cả mọi chuyện Tôi không làm sao mà nuốt nổi miếng cơm Thấy miếng cơm sao cứ nặng nặng như chị ấy Chiều hôm đó Không thấy cô chủ ra ngồi ăn Cùng chúng tôi như mọi ngày Khi bà chủ lên tiếng thúc giục thì cô chủ vẫn ngồi trong phòng bên cạnh hẹn lần mãi là sắp sang bây giờ để rồi vẫn giấu mặt đâu mất biệt. Cuối cùng Kha thấy lạ nên hỏi bà chủ, Cô ấy làm sao đấy ạ? Bà chủ lít nhìn tôi mà nói, Có lẽ em nó đang lung túng ngượng ngùng ghê lắm. Câu nói này lại càng làm cho ca thấy lạ lùng thêm, nên hắn cố gắng dò hỏi cho ra tại sao cô chủ lại lung túng ngượng ngùng đến thế. Bà chủ mỉm cười rồi lại đưa mắt nhìn tôi. Ngay khi vừa ngồi vào bàn ăn, Tôi đã đoán biết vì sao bà chủ lại có dáng vẻ hớn hở, vui mừng rồi. Tuy nhiên, tôi chẳng muốn giải thích đầu đuôi câu chuyện ngay trước mặt mình, lấy chút xíu nào. Cứ nghĩ đến chuyện bà chủ, theo cái thói đàn bà con gái chẳng dễ gì mà dè dặt lời nói, là tôi lại thấy nhấp nha nhấp nhỏm đứng ngồi không yên. May là ca lúc ấy cũng im lặng, không dò hỏi gì thêm, và mặc dù không có vẻ dè dặt, giữ gìn như mọi khi, bà chủ cũng không hề hé môi chút nào về câu chuyện ấy cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm quay về phòng riêng. Tuy nhiên, tôi vẫn không sao tránh khỏi băn khoăn thắc mắc về thái độ của mình đối với ca từ trước đến giờ và từ giờ về sau. Tôi tự hỏi, mình biết ăn nói làm sao với nó bây giờ? Nghĩ đi nghĩ lại, vò đầu bóp chán mãi mà tôi vẫn chẳng tìm ra được một lời biện hộ nào cho chính mình mà nghe thấy xuôi tai. Và lại, chỉ nghĩ đến việc phải biện hộ cho chính mình, phải giải thích cách ăn ở của mình đối với ca... Là tôi đã thấy chán ngán lắm rồi. Tôi là đứa lòng dạ thật là kém hèn yếu đuối. Thế là thấm thoát đã hai ba ngày trôi qua. Trong suốt hai ba ngày ấy, đối với ca phút nào, tôi cũng thấy lòng mình nặng trĩu những bồn chồn lo lắng. Lại khổ nhất là sự thay đổi thái độ rõ rệt của bà chủ và cô chủ đối với tôi. Hai mẹ con bà đã có vẻ coi tôi như người trong nhà rồi. Sự thay đổi thái độ giống như là một sự kích thích thường xuyên thúc đẩy tôi phải kể lại cho ca nghe rõ hết đầu đuôi câu chuyện, và càng làm cho tôi thấy trong lòng ấy nấy không yên. Hơn nữa, tôi còn e ngại rằng bà chủ, tính khí vốn như đàn ông, sẽ vui miệng kể hết cho ca nghe câu chuyện của tôi vào đúng lúc cả nhà đang quay quần quanh bàn ăn trong một buổi tối nào đó. Và tôi cũng không sao có thể vững bụng tin rằng, Ca lại không bắt đầu băn khoăn thắc mắc về cử chỉ và hành động của cô chủ đối với tôi. Gần đây dường như đã thay đổi quá rõ ràng. Tôi buộc lòng nghĩ là phải cho Ca biết rõ mối quan hệ mới mẻ giữa tôi với gia đình này. Biết rõ cái nhược điểm trong vị trí bấp bênh của mình. Tôi thấy nếu phải đối diện với K và chính mình mở miệng nói lại cho hắn biết chuyện ấy, thì thật là hết sức khó khăn. Nghĩ mãi mà không biết xoay sở ra sao. Tôi chợt có ý muốn nhờ bà chủ nói lại dùm cho ca, biết về sự hứa hôn của tôi với cô chủ, vào bất cứ lúc nào tôi đi vắng nhà. Tuy nhiên tôi nghĩ lại là nếu để cho ca biết chuyện này một cách trực tiếp hay gián tiếp, thì cũng chẳng khác gì nhau, đằng nào thì cũng khiến tôi cảm thấy xấu hổ như nhau cả. Và lại còn có thêm một cách khó, nếu như tôi nhờ bà chủ nói dùm tất cả sự tình, thì thế nào bà ta cũng cật vấn để biết cho được lý do tại sao tôi phải nhờ vả như thế. Thế nào tôi cũng phải theo diệt ra một cách giải thích lăng nhăng bậy bạ, và thế nào cũng để lộ đuôi trồn mà phơi bày tất cả nhược điểm của chính mình, không phải chỉ trước mắt người yêu mà còn trước mắt cả bà mẹ nàng nữa. Tôi tin chắc rằng điều đó sẽ ảnh hưởng dữ dội với tôi trong tương lai. Nghĩ đến việc phải mất, dù chỉ một phần hay một ly cái lòng tin của người tôi yêu, Trước khi hai đứa lấy nhau, là tôi không làm sao chịu nổi. Ấy cái tính tôi nó vẫn như thế đấy. Vì vậy mặc dù thành thực muốn đi theo con đường chính trực, tôi vẫn ngu ngốc bước chân đi vào con đường khác. Chú có thể bảo tôi là một thằng thật khùng hay là một thằng rảo quệ cũng được. Cho đến bây giờ cũng chỉ có ông trời và chính tôi mới biết được lòng dạ tôi là như thế nào. Vì đã có lần làm một việc xấu xa nên tôi cũng biết không làm sao có thể chuộc lỗi cho mình. Nếu không kể lại cho người xung quanh biết cái việc làm xấu xa của mình Nhưng tôi lại tìm đủ mọi cách để che giấu việc làm xấu xa của mình Đồng thời tôi lại còn muốn làm sao lấy lại được lòng tự tôn, tự trọng nữa Tôi thấy mình như bị chết kẹt trong một chỗ hẹp Không biết tới lui ra làm sao nên đành cứ đứng chôn chân một chỗ như trời trồng Được năm sáu hôm bất ngờ bà chủ hỏi tôi Thế anh đã nói cho ca biết câu chuyện ấy chưa? Thấy tôi trả lời là chưa, bà chủ lại hỏi, tại sao còn chưa nói vậy? Tôi cứ thộn người ra chẳng biết trả lời làm sao hết. Bà chủ nói tiếp, thảo nào khi tôi nói cho cậu ấy biết, cậu ấy cứ ngơ người ra, thay đổi hẳn sắc mặt. Những lời bà chủ nói với tôi lúc đó làm cho tôi kinh ngạc sững sờ, cho đến bây giờ vẫn không sao có thể quên nổi. Tôi chẳng hề có ý dạy đời đâu, xong xem ra thì anh cũng chẳng phải là người tốt. Anh nên lấy điều đó làm xấu hổ mới phải. Anh với ca vốn là bạn bè thân thiết lắm kia mà, anh chẳng nên xử tệ với cậu ấy như vậy. Đến lúc tôi hỏi rằng khi biết chuyện ấy rồi, ca có nói năng gì không, thì bà chủ cho biết là hắn có lý nhi đáp lại một cái gì đó mà bà không nghe rõ. Tôi cố gắng thúc ép bà kể lại mình nghe xem ca đã nói những gì, dĩ nhiên là bà chủ chẳng việc gì mà phải giấu giếm và bà kể lại cho tôi hay về mặt cùng giọng điệu của ca khi hắn biết tin ấy. Cứ theo lời bà kể lại thì ca có vẻ vẫn bình thản gây gớm khi tiếp nhận cái cú đánh tối hậu này. Hắn là hắn hết sức ngạc nhiên, nhưng khi được cho biết về mối quan hệ mới mẻ giữa cô chủ và tôi, hắn chỉ nói vòn vẹn một câu. À ra thế đấy. Khi bà chủ bảo, xin cậu cứ nói cho một lời là cậu vui mừng đi nào, thì dường như lần này hắn đã nhìn bà chủ, mỉm cười và nói, Cháu xin có lời mừng. Vào lúc sắp sửa mở cánh cửa kéo để đi ra ngoài, kê quay lại hỏi, Chừng nào mới tổ chức lễ cưới thưa bà? Cháu muốn sắm đồ mừng nhưng không có tiền nên e là không làm được như ý. Trong lúc ngồi trước mặt bà chủ, lắng nghe từng lời bà kể lại, tôi cảm thấy lòng mình đớn đau, tê tái nhức nhói đến tim gan. Như vậy, tính ra là bà chủ đã nói chuyện cho ca hay được hơn hai ngày rồi, nhưng trong suốt thời gian ấy, đối với tôi ca chẳng hề có dáng vẻ gì khác với trước kia cả. Tôi chỉ còn biết, kính phục cái thái độ siêu nhiên của hắn mà thôi. Mặc dù thái độ đó rất có thể chỉ là bề ngoài. Tôi ngầm so sánh giữa hắn với tôi thì thấy hắn quả là đứa tốt đẹp hơn nhiều. Tôi tự nhủ. Mình đã thắng hắn chẳng qua là nhờ sách lược. Về phương diện mưu mô thì mình hơn hắn, nhưng trên cương vị con người, mình thua hắn quá nhiều. Thế rồi tôi cảm thấy cái ý nghĩ đó cứ quay cuồng mãi trong đầu óc. Trong lòng dạ tôi không lúc nào ngưng. Và mỗi khi tưởng tượng đến sự khinh miệt của ca đối với tôi... Lúc đó là tôi lại thấy xấu hổ đỏ mày đỏ mặt. Tôi muốn đến trước mặt ca mà tạ tội với hắn, nhưng tấm lòng tự tôn cùng nỗi lo sợ bị hồ thẹn lại giữ chặt tôi lại. Cuối cùng, tôi đâm chán luôn cả sự phân vân của mình. Tôi nhớ hôm đó là tối thứ bảy. Tôi định bụng chờ đến ngày hôm sau là Chủ nhật. Sẽ quyết tâm tiến tới hay ngừng lại. Sẽ thổ lộ hết với ca hay là sẽ ngậm miệng nín luôn. Nhưng chính trong đêm ấy, ca đã tự sát mất rồi. Cho đến bây giờ... Tôi vẫn không thể nào hồi tưởng lại cái quang cảnh đêm ấy, mà không run dậy cả người. Mọi đêm tôi vẫn nằm quay đầu về hướng đông, không hiểu vì nguyên nhân nào mà ngẫu nhiên đêm ấy tôi lại quay đầu về hướng tây. Khoảng nửa đêm, bỗng có một luồng gió lạnh tạt vào đầu làm tôi mở mắt thức dậy. Cánh cửa an thông sang phòng ca hé mở y hệt như trong đêm hắn đứng thập thò ngoài ngưỡng cửa gọi tôi, nhưng lần này tôi không trông thấy bóng ca lù lù đen sẫm trong khung cửa. Cảm thấy là có chuyện không lành, tôi chống tay nhòm dậy, nghe mắt nhìn sang phòng ca. Trong ánh đèn tù mù le lói, tôi nhìn thấy chỗ ca vẫn thường nằm ngủ. Tấm nệm gác chân đã bị đạp tung ra ngoài, ca ngồi quay lưng về phía tôi, thân mình cúi gục về đằng trước. Tôi cất tiếng gọi, hắn không trả lời. Ê, có cái gì vậy? Hắn vẫn không nhúc nhích, cũng chẳng nói năng gì. Tôi đứng dậy đi tới sát bên ngưỡng cửa, liếc mắt nhìn quanh căn phòng dưới ánh đèn tối mù. Lúc ấy, tôi cảm thấy y hệt như lúc ca đột nhiên phơi bày, lần đầu tiên, mối tình của hắn đối với cô chủ vậy. Tôi đứng lặng người cứng đơ ra trước cái quang cảnh bày ra trước mắt mình. Mắt tôi dương to thao láo, nhìn trừng trừng như đôi mắt giả bằng thủy tinh, không tin cả những điều mắt mình nhìn thấy. Tôi mất hết năng lực, không sao cử động nổi nữa. Nhưng cơn xúc động đầu tiên thật giống như một luồng gió mạnh chợt nổi, chợt tan trong giây lát. Ý nghĩ đầu tiên thoáng qua óc tôi là, thôi muộn quá mất rồi. Chính từ lúc đó, một lớp màn tối đã răng trước tâm trí tôi cùng bao trùm lấy toàn thể tương lai tôi. Và từ một nơi nào đó trong cái màn tối này, dường như có một tiếng thì thầm vào tay tôi, thôi muộn quá mất rồi, thôi muộn quá mất rồi. Toàn thân tôi bắt đầu run lên bẩn bật. Thế nhưng chính vào những giây phút như thế tôi vẫn không quên nghĩ tới mình. Tôi nhìn thấy trên mặt bàn ca có một lá thư. Tôi nhận thấy là lá thư đó để gửi cho tôi đúng như tôi chờ đợi. Tôi như người nửa tỉnh nửa mê, vội vàng mở ngay cái phong bì. Tuy nhiên lời lẽ trong thư chẳng ăn khớp chút nào với những điều tôi đã trông đợi. Tôi đã chờ đợi những lời lẽ cay đắng khiến nếu chẳng may bà chủ và cô chủ bất ngờ để ý đến lá thư này, ắt sẽ đem lòng khinh miệt tôi đi. Sau khi tôi đã vội vàng đọc lướt qua lá thư một lần, ý nghĩ đầu tiên thoáng qua ốc tôi chỉ là Mình được an thân rồi, không có gì đáng lo ngại hết Tôi chỉ lo ngại cho tiếng tâm của mình, vào lúc đó tôi đặt thể diện của mình lên trên hết Những gì người khác nghĩ về tôi đều trở thành những sự kiện trọng đại phi thường Nội dung bức thư hết sức đơn giản, kê chỉ giải thích việc tự sát của hắn một cách hết sức chủ tượng Hắn nói là hắn đã quyết ý tự sát, chỉ vì tự thấy mình bạc trí nhược hạnh, không hy vọng gì trở nên con người cứng cỏi, sắt đá như vẫn mong muốn. Hắn cảm ơn tôi đã tử tế chăm nom hắn suốt từ trước đến giờ. Và trong những lời lẽ hết sức đơn giản, hắn nói thêm là, xin nhờ tôi trông nom mọi việc, sau khi hắn nhắm mắt lìa đời. Hắn nhờ tôi thay hắn mà xin lỗi bà chủ là đã gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối cho bà. Rồi hắn nhờ tôi báo cho họ hàng. Hắn ở quê nhà biết tin là hắn đã chết. Trong lá thư ngắn ngủi chỉ nói đến những điều tất yếu, ca không hề nói đả động lấy một lời đến cô chủ. Tôi nhận ra là ca đã cố ý không nhắc nhở gì đến nàng hết. Nhưng có một câu có ý nghĩa làm tôi bận tâm nhiều nhất, ấy là câu hắn viết thêm ở cuối thư. Tại sao tôi lại không chết sớm cho xong, còn lần nữa đến bây giờ làm gì nhỉ? Hai tay run rẩy, tôi gấp lá thư nhét lại vào phong bì như cũ. Tôi chậm rãi để lại lá thư vào chỗ cũ trên mặt bàn, nơi ai ai nhìn vào cũng phải thấy ngay. Đoạn tôi đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng, và đó là lần đầu tiên tôi thấy dòng máu chảy dài trên tường. Đột nhiên tôi đưa cả hai tay như ôm lấy đầu ca, mà nâng lên một chút. Tôi muốn nhìn lấy một lần khuôn mặt ca sau khi nó đã nhắm mắt lìa đời. Nhưng vì đầu nó cúi gục xuống, nên tôi cũng phải khom lưng nhòi người xuống nền nhà mà ngoái cổ nhìn lên. Tôi vội vàng rút cả hai tay lại. Chẳng những là nhìn vào mặt hắn, tôi thấy sợ hãi hết hồn, mà tôi còn thấy cái đầu hắn sao mà nặng gớm nặng ghê. Tôi ngồi thử người ra một lát, từ trên nhìn xuống đôi tay giá lạnh mà tôi vừa sờ vào cùng cái mái tóc dày cộm khi còn sống, lúc nào hắn cũng cắt ngắn, chỉ còn năm phân. Tôi không thấy muôn khóc, mà chỉ thấy hãi hùng. Sự sợ hãi mà tôi trải qua không phải bị kích thích vì quang cảnh trước mắt đâu, điều làm tôi sợ hãi thật sự ấy là cho vận mệnh chính tôi, cái vận mệnh từ nay luôn luôn bị người bạn xưa lúc này đột nhiên nằm cứng đờ, lạnh giá trước mặt tôi, ám ảnh mãi mãi. Tôi chẳng biết làm gì hơn là quay lại phòng riêng của mình. Tôi đi đi lại lại khắp căn phòng ruột rối như tơ vò. Đầu óc tôi sai bảo tôi làm cái công việc này, tuy chẳng có ý vị gì hết. Tôi cứ tự nhủ mình hết, mình phải làm một cái gì chứ, rồi lại đến, nhưng biết làm cái gì bây giờ? Đằng nào thì cũng quá muộn mất rồi Tôi có thái độ y hệt như Một con báo bị nhốt trong chuồng Không làm sao ngồi yên một chỗ Cứ vòng vòng đi lại không ngừng Tôi có ý đánh thức bà chủ dậy Nhưng đồng thời lại cảm thấy rằng Thật chẳng nên để cho đàn bà con gái Phải thấy cái quang cảnh hãi hùng trong phòng bên Tôi lại cố gắng tìm đủ cách Sao cho cô chủ khỏi phải nhìn thấy cái cảnh ấy Tôi biết là nếu mà nàng nhìn thấy Nàng sẽ bị xúc động khủng khiếp thắp ngọn đèn trong phòng, tôi nhìn mãi chiếc đồng hồ đeo tay, cây kim đồng hồ đêm nay sao mà chạy chậm gì gì, nhìn mãi chẳng thấy nhúc nhích. Tôi không biết chắc luồng gió lạnh đã đánh thức mình dậy vào đúng lúc nào, chỉ nhớ rằng trời đêm đã bắt đầu dạng. Và cứ thế tôi đi đi lại lại trong phòng, nóng lòng sốt ruột chờ lúc màn đêm tăm tối đã buông phủ mãi mãi, không bao giờ cuộn lên nữa. Trước kia. Chúng tôi có thói quen thức dậy vào khoảng 7 giờ, vì lắm khi có giờ học tại trường từ 8 giờ sáng, vì thế chị người làm thường phải thức dậy vào khoảng 6 giờ. Hôm ấy, chờ đến trước 6 giờ một lát, thì tôi quyết định đánh thức chị ấy dậy. Tuy nhiên, lúc đi đến phòng chị ta thì gặp bà chủ, nên tôi đã dừng chân ngay trong hành lang. Bà chủ nhắc nhở tôi hôm nay là chủ nhật, cần gì phải dậy sớm như thế. Tôi nói vì bà đã thức rồi, nên xin bà hãy ghé vào phòng tôi một lát. Bà chủ choàng vội tấm áo ngoài lên bộ quần áo ngủ rồi bước theo sau tôi. Lúc bước chân vào phòng, tôi đưa tay đóng kín cánh cửa thông sang phòng ca lại. Đoạn tôi nói với bà với giọng hầu như thì thầm. Thưa bà, trong nhà vừa xảy ra một chuyện khác thường. Bà hỏi lại tôi, anh định nói cái gì thế? Tôi gật đầu hướng về phía cánh cửa thông sang phòng bên lúc này đã khép kín và nói, xin bà đừng có kinh hoàng mới được, sắc mặt bà chủ tái nhợt hẳn đi. Tôi nói tiếp, thưa bà, kê đã tự sát rồi, bà chủ đứng lặng người đi, trố mắt nhìn trao tráo vào thằng mặt tôi, không nói năng động đậy được gì. Bất chợt tôi chấp tay cúi đầu trước mặt bà mà nói, xin bà tha thứ cho con, chẳng qua chỉ tại con nên mới ra nông nỗi này, bà có sẵn lòng tha thứ cho con được không? Tôi đâu có định nói những lời này với bà chủ, khi nhìn thấy bà chố mắt nhìn mình trừng trừng. Bất ý tôi mới buộc miệng lắp bắp những lời tạ tội, như thế. Xin chú nhớ cho là chẳng qua chỉ vì tôi không thể tạ tội với ca được nữa, nên tôi đành phải xin lỗi bà chủ và cô chủ vậy. Tôi đã mở miệng lắp bắp thốt ra những lời sám hối như vậy, thật hoàn toàn bất ngờ, chứ chính ra cứ để tự nhiên. Tôi đâu có định bụng nói ra những lời như thế. May mắn là bà chủ không sao hiểu rõ ý nghĩa sâu xa những lời nói của tôi. Mặt mày vẫn còn tái xanh tái xám. Bà vẫn dịu dàng an ủi tôi Anh làm sao mà có thể lo lắng trước được một việc như thế này Thôi cũng chẳng nên tự trách móc làm chi Tuy nhiên khuôn mặt bà vẫn in hẳn những nét hãi hùng Sợ sệt trên từng đường gân thớ thịt Tuy cảm thấy ái ngại cho bà chủ thật đấy Xong tôi vẫn mở cánh cửa phòng vừa khép lại lúc nãy Khi đó ngọn đèn trong phòng ca đã cạn dầu Tắt ngúm nên trong phòng cứ tối như bưng Tôi quay về phòng mình lấy cây đèn Cầm sang phòng ca Một lần nữa, khi tới cửa vào, tôi quay lại nhìn bà chủ. Bà chậm chạp bước lại gần tôi, nếp mình sau lưng tôi mà sợ sệt ngó vào căn phòng nhỏ. Tuy vậy bà không bước chân vào, chỉ nhắc nhở tôi, phải mở những cánh cửa chớp ra cho sáng mới được. Thái độ bà chủ trong suốt ngày hôm ấy thật là trững chạc rõ ra, là một bà vợ góa của một quân nhân. Nghe theo lời bà, tôi đến nhà ông bác sĩ, rồi tới đồn cảnh sát. Và mãi tới khi bác sĩ cùng cảnh sát đã đến nhà rồi ra về, Bavun khom de jo aai bukvau fomkahetka. Kada zun konzaun jo, de kat duk dok mak, va chetnailap Chingui, no khom komod vit hun nouhak? Toiduk bitzanke zong mau, ma toin juin noin noin noin noin noin noin noin noin noin noin noin noin noin noin noin noin noin noin noin noin noin và không khỏi kinh ngạc trước tia máu người vọt ra sao mạnh quá thể. Bà chủ và tôi ra sức quét dọn, lau chùi khắp căn phòng. May mắn là phần lớn máu ca đã thấm vào tấm nệm nên không làm hoen ố đến những chiếc chiếu trải trên sàn nhà. Hai người chúng tôi khiêng thi hài ca sang bên phòng tôi, đặt cho hắn nằm ngay ngắn thành thơi, trông như người đang nằm ngủ. Sau đó tôi mới đi điện tín cho gia đình cha mẹ đẻ của hắn. Lúc trở về, tôi thấy trên chiếc gối của ca đã có cắm mấy nén hương khói bay nghi ngút. Hương khói tràn ngập mùi lễ bái tỏa lan trong không khí. Tôi nhận ra hai mẹ con bà chủ đang ngồi giữa làn hương khói tỏa mờ. Từ hôm trước đến giờ, lúc này tôi mới nhìn lại thấy mặt cô chủ. Nàng đang khóc, chắc hẳn mẹ nàng cũng đang khóc vì vành mắt bà đỏ hoe. Chính mình cũng không nhớ rõ là có gì một giọt nước mắt nào kể từ khi ca nhắm mắt hay chăng. Lúc ấy là lần đầu tiên tôi cũng cảm thấy đau xót trong lòng. Chú không thể biết là nỗi bi thương đã làm cho lòng tôi nhẹ nhõm đến nhường nào. Lòng tôi từ trước đến giờ vẫn chất nặng những khổ đau và sợ hãi, hình như đã vơi đi được một chút nhờ sự bi thương trong lúc này. Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên hai người. Bà chủ bảo tôi thắp một nén hương, tôi im lặng vâng lời. Cô chủ không nói năng gì với tôi hết, nàng chỉ trao đổi đôi lời với mẹ để những công việc cần thiết mà thôi. Nàng không thể nào nói với KE như là nàng nhớ lại lúc hắn còn sống trên đời. Tôi lấy làm vui lòng là nàng đã không phải chứng kiến cái quang cảnh náo nề đêm hôm qua. Tôi chỉ e là một người trẻ đẹp như nàng không thể nào ngắm nhìn bất cứ một cái gì đáng sợ mà không khiến cho vẻ đẹp của mình bị phá hoại đi một phần nào. Ngay cả khi sợ hãi đến tóc tai dựng ngược cả lên, Tôi vẫn không dám có một hành động nào để cho vẻ đẹp của nàng phải chịu những sự đe dọa như thế. Tôi nghĩ rằng hành động như thế thật chẳng khác gì cầm roi mà đập nát một bông hoa tươi đẹp, trong trắng vậy. Khi ông bố và người anh của Ka từ dưới quê lên tới nơi, tôi góp ý là nên mai táng Ka ở nơi mạng Yoshigaya. Ka rất thích nơi này. Tôi còn nhớ đã có lần nửa đùa nửa thật bảo hắn. Cậu đã khoái nơi này đến thế, vậy thì cứ yên trí đi, khi nào cậu nhắm mắt lìa đời tôi sẽ để ý thu xếp sao cho cậu chôn cất nơi này. tôi nghĩ thầm trong bụng giờ đây mình có làm theo lời ước hẹn mà lo chôn cất khe ở Yoshigaya chẳng qua chỉ là làm một công đức thật là hắc ám. dù sao tôi vẫn muốn khe được mai táng ở Yoshigaya để hàng tháng mình có thể đến quỳ trước mộ hắn mà lặp đi lặp lại những lời sám hối của mình. ông bố và người anh hắn đều sẵn lòng nghe theo lời tôi còn bảo thôi thì chăm sự nhờ tôi cả. Bởi vì từ trước đến giờ, chính tôi là người trông nom săn sóc cho Care trong tất cả mọi việc. Sau khi đưa đám trở về nhà, một người bạn của cả hai đứa đã hỏi tôi, Tại sao hắn lại tự sát như thế vậy? Từ trước đến giờ, tôi đã bị hỏi đi hỏi lại mãi một câu đau buồn này không biết đến bao nhiêu lần rồi. Nào bà chủ, cô chủ, nào ông bố và người anh hắn ở dưới quê lên, nào những người quen kẻ thuộc đã từng biết tin về cái chết của Ca. Và ngay cả những phóng viên nhà báo chẳng hề dây dưa dễ má gì với hắn nữa. Cứ mỗi lần bị thiên hạ chất vấn là tôi lại thấy lương tâm cắn rứt, lòng dạ cứ như là bị kim châm. Hình như trong thực tế, mỗi câu hỏi ấy là một lời buộc tội. Tôi nghe như trong những lời chất vấn ấy, có ý căn vặn tại sao không sớm thú nhận là chính mình đã giết chết ca đi cho xong. Đối với ai tôi cũng chỉ có mỗi một câu trả lời. Tôi chỉ lặp lại những lời ca đã viết cho tôi trong lá thư cuối cùng. Người bạn đã từng chất vấn tôi sau khi dự đám tang ra về, khi nghe tôi lặp lại câu trả lời quen thuộc, đã móc trong túi ra một tờ báo, chỉ vào một bài nói về cái chết của ca. Bài báo ấy cho rằng, ca đã bị phụ huynh từ bỏ, chuốt quyền thừa kế, kết quả là hắn đã chán đời mà tự sát. Tôi gấp tờ báo lại chẳng nói năng gì, đưa trả anh bạn. Sau đó anh ta lại cho tôi hay là có đọc một tờ báo khác trong đó thấy nói rằng... Ca đã lên cơn điên cuồng mà tự sát. Tất cả những điều này tôi không hề hay biết gì hết vì lẽ quá bận, làm gì có đủ thì giờ mà đọc báo nữa. Tuy nhiên, trước sau tôi vẫn canh cánh bên trong về những lời bàn ra tán vào của thiên hạ về cái chết của ca. Tôi chỉ sợ là người ta sẽ nói đả động đến một điều gì đó có thể làm lôi thôi cho những người trong nhà là mẹ con bà chủ. Chỉ nghĩ đến việc cô chủ bị nêu tên trên báo là tôi đã thấy bực mình không sao chịu nổi rồi. Tôi hỏi anh bạn xem anh ta còn thấy người ta nói đến cái gì khác trên mặt báo hay không, nhưng anh ta cho hay là chẳng còn có gì khác nữa. Sau đám tang ít lâu, ba người chúng tôi dọn về căn nhà nơi tôi đang sống bây giờ. Cả bà chủ lẫn cô chủ đều tỏ ý không muốn sống trong căn nhà cũ nữa. Còn tôi thì tôi cũng không sao chịu nổi cái nỗi thống khổ là mỗi đêm lại phải nhớ tới cái đêm não nề ấy nữa. Hai tháng sau, tôi tốt nghiệp đại học và tốt nghiệp chừng nửa năm, Tôi làm lễ cưới cô chủ. Cứ xét theo bề ngoài, thì muôn sự đều suôn sẻ đúng như ý tôi trong đợi. Cả bà chủ lẫn cô chủ đều có vẻ sung sướng ra mặt. Tôi cũng phải nói là chính mình cũng cảm thấy sung sướng. Tuy nhiên, vẫn có một cái bóng đen cứ chập chờn ẩn hiện bay lượn vật vờ trên niềm hạnh phúc của tôi. Dường như là sự thỏa lòng ước mong trong chốc lát này, chẳng làm sao cho tôi được sung sướng dài lâu, mà chỉ dẫn dắt tôi đến một vận mệnh bi thương đau xót. Liền ngay sau hôm cưới, nhà tôi, từ đây chỉ còn gọi cô chủ là nhà tôi mà thôi, không biết nghĩ sao lại ngỏ ý là hai vợ chồng lại cùng đi thăm mộ ca một lần. Không hiểu trong bụng nàng nghĩ ngợi gì, nhưng lập tức tôi có ý trột dạ. Tại sao bỗng dưng em lại muốn đi đến đó? Nhà tôi trả lời, chỉ vì em nghĩ rằng hẳn là Ke sẽ vui lòng mát dạ nếu thấy hai vợ chồng mình đến thăm mộ anh ấy. Tôi im lặng. Chầm chầm nhìn vào khuôn mặt vô tư, không hay biết gì của nàng và co rúm người lại khi nghe nàng hỏi. Tại sao anh lại nhìn em chầm chầm không chớp mắt như thế? Tôi chiều ý nhà tôi, thế là hai vợ chồng dắt nhau đến Yoshigaya. Tôi lấy nước rửa sạch bụi bám trên mộ bia. Nhà tôi lấy mấy bông hoa và mấy nén hương bầy cắm trước mộ. Rồi hai đứa chúng tôi chắp tay cúi đầu vừa lễ vừa thì thầm khấn khứa. Có lẽ nhà tôi đang kể lại cho ca hay niềm hạnh phúc mới mẻ của nàng. Tôi chỉ có thể nghĩ thầm trong bụng. Mình bậy bạ quá chừng, mình bậy bạ quá chừng. Tay vuốt ve tấm mộ bia, nhà tôi khen, tấm bia này to thật. Thật ra cả nấm mồ lẫn tấm bia cũng chẳng lớn lao gì lắm đâu, tôi cho là nhà tôi khen như vậy, chỉ vì chính tôi đã đã đặt làm tại cửa hàng thợ tạc đá. Tôi nghĩ đến tấm bia mới làm, đến người vợ mới cưới và đến nắm xương trắng của ca chôn vùi dưới lớp đất kia, và cảm thấy rằng vận mệnh đã chơi xấu, đem tất cả chúng tôi ra làm trò đùa quái ác. Tôi tự nhủ. Từ giờ trở đi, quyết không bao giờ mình cho vợ đi cùng đến thăm mộ ca nữa. Tôi không ngớt cảm thấy ăn năn, dằn vặt với người bạn đã chết. Ngay từ đầu, tôi đã sợ điều đó. Người ta có thể nói là tôi cử hành hôn lễ của mình trong tình trạng ngơ ngơ ngẩn ngần của kẻ rối loạn tâm thần, đứng ngồi không yên. Nhưng vì không hiểu rõ chính mình, nên tôi vẫn cứ mơ hồ hy vọng rằng sự kết hôn sẽ cho tôi cơ hội bước hẳn sang một cuộc đời mới. Và rồi tôi sớm ý thức được ngay hy vọng này chỉ là một giấc mơ ban ngày, vỡ tan trong khoảnh khắc. Chính nhà tôi đã vô tình nhắc nhở mãi cho tôi cái sự thật phũ phàng mỗi khi hai đứa tôi gần gũi bên nhau. Cứ mỗi lần nhìn thấy mặt nàng là tôi lại nhớ đến chuyện cũ. Làm sao tôi có thể nuôi dưỡng một hy vọng, dù chỉ là hy vọng xa xôi mờ tôi đến đâu. Khi nhìn đến mặt nàng là tôi lại nhớ đến bao kỷ niệm cũ về ca. Đôi khi tôi có ý nghĩ rằng Nhà tôi đã làm trung gian để gắn buộc ca với tôi, chặt chẽ không rời. Vào những lúc như thế, tôi thường có thái độ lạnh lùng xa cách với nàng, mặc dù tôi không hề thấy nàng có điều gì thiếu sót để bị đối xử như thế cả. Nàng cảm thấy liền sự xa cách lạnh lùng mà không bao giờ nàng hiểu rõ lý do. Có lắm phen nàng hỏi, em có phạm vào lỗi lầm nào không anh? Tôi phải cố gắng làm cho nàng yên lòng bằng một nụ cười, nhưng cũng có đôi khi nàng thốt ra những lời bực bội, oán trách, anh có chắc là anh không ghét bỏ gì em đó chứ? Hoặc là, anh đang che giấu em một điều gì đó phải không? Mỗi khi nghe nàng hỏi như thế, tôi chỉ biết nhìn nàng với ánh mắt khổ đau mà không biết nói năng ra làm sao hết. Kể không biết bao nhiêu lần tôi đã toan kể hết đầu đuôi câu chuyện cho nhà tôi nghe. Nhưng cứ đến lúc sắp buột miệng thì tôi lại bị không biết một sức mạnh quái quỷ nào đó chặn lại. Tôi không làm sao hiểu nổi. Chú là người hiểu rất rõ con người tôi, nên tôi nghĩ chẳng cần phải giải thích cái điều đã ngăn chặn không cho tôi kể lại đầu đuôi cho nhà tôi nghe. Tuy nhiên, riêng với chú thì tôi lại thấy cần phải giải thích cho rõ. Xin chú hiểu cho là tôi không hề có ý tự tô vé để che mắt nhà tôi. Tôi tin rằng nếu tôi đem tấm lòng lương thiện mà kể hết câu chuyện cho nhà tôi nghe, như tôi vẫn thường làm với vong linh người bạn quá cố, thì tôi biết là nhà tôi sẽ khóc vì sung sướng và tha thứ cho tôi. Tôi không dám kể lại mọi chuyện cho nhà tôi. Hay thật chẳng phải vì tôi tính toán lợi hại, mà chỉ vì tôi không muốn đem một điểm đen hắc ám làm vấy bẩn tất cả cuộc đời của nàng. Tôi nghĩ rằng dù chỉ đánh rơi một giọt mực nhỏ bé lên trên một cái gì trong trắng, cũng là một điều xấu không sao có thể dung thứ được. Một năm tròn trôi qua, tôi vẫn không sao quên được câu chuyện của ca và vẫn không sao giải bày được các nỗi đau khổ lạ thường chất chứa trong lòng. Tôi cố gắng xua đuổi nỗi bất an thống khổ này bằng cách vùi mình trong đống sách. Tôi bắt đầu học hỏi như điên và chờ ngày cho thiên hạ thấy kết quả những cố gắng của tôi mà lắc mắt. Nhưng tôi chỉ tìm được rất ít an ủi trong cố gắng hướng về cái mục đích vô lý. Mà tôi cũng thấy là không sao đạt được. Quả thực tôi đã thấy là không sao có thể trôn vùi những niềm dây dứt trong lòng vào đống sách vợ. Một lần nữa tôi đành bó tay, dương mắt nhìn thế giới chung quanh mình. Có vẻ như nhà tôi bảo rằng sở dĩ tôi buồn chán như vậy là vì từ trước đến giờ tôi chưa lúc nào phải lo lắng, làm lụng gì hết. Điều này kể ra cũng dễ hiểu, vì gia đình nhà vợ tôi có đủ tiền bạc cho hai mẹ con nàng tiêu. Còn về phần tôi cũng có đủ tiền bạc để sinh sống mà chẳng cần tìm kiếm công ăn việc làm gì hết. Ngoài ra, tôi đã học được cái thói mặc nhiên chấp nhận cảnh ngộ dễ dàng của mình. Sự dư giả về vật chất chính là nguyên nhân sự ăn không ngồi rồi của tôi. Lại thêm vào bị ông chú lừa gạt đã khiến cho tôi tin chắc là không thể trông cậy người khác. Tôi đã học được cái thói coi người khác đều là xấu xa, nhưng lại tin chắc rằng giữa cái thế gian xa đoạn này, Riêng có một mình tôi đã biết cách giữ mình cho được tốt đẹp. Tuy nhiên, chỉ vì ca mà niềm tin tốt đẹp ấy của tôi đã bị hủy hoại đến tan tành. Tôi ngậm ngùi xa xôi ý thức được rằng chẳng qua mình cũng cùng một ruột với thiên hạ. Tôi cũng chẳng khá gì hơn ông chú quý hóa của tôi. Tôi đâm ra sượng sùng ghê tởm, chính mình như trước đây đã từng ghê tởm nhân thế. Thế là tôi có muốn hành động dù theo cách nào cũng chẳng được nữa rồi. Thấy vui mình trong sách vở đã chẳng ăn thua gì. Tôi bèn thử tìm lãng quên bằng cách đắm hồn trong men rượu. Tôi không có ý nói là tôi thích uống rượu. Uống thì uống được, nhưng tôi chẳng thấy ham thích gì. Tôi chỉ hy vọng là ít nhất, nhờ rượu, mình cũng có thể tìm được chút khuây khỏa cho tâm hồn. Dĩ nhiên, tin tưởng như thế thật là vớ vẩn thật đấy. Rượu chỉ làm cho tôi cảm thấy chán trường ngán ngầm thêm mà thôi. Thỉnh thoảng, Tình rượu sau những cơn say xưa bét nhẹ, tôi lại chợt thấy được vị trí của mình. Tôi lại thường nhận ra rằng, dắp tâm lừa dối chính mình thì thật là ngu xuẩn, không thể tưởng. Trong những lúc ấy, cả mắt lẫn tim tôi đều sáng suốt, tỉnh táo. Đôi khi, tôi cũng chẳng đạt tới được cái trạng thái tự mình dối mình nữa. Trái lại, tôi lại càng tự ý thức rõ ràng, sâu sắc hơn cái nỗi buồn đau của chính mình. Hơn nữa... Ngay sau khi đạt được cái trạng thái tươi vui giả tạo đó, thế nào tôi cũng lại rơi vào cái nỗi phiền muộn thầm thầm khôn cùng. Bà mẹ vợ và người vợ mà tôi hết lòng yêu thương luôn luôn bắt gặp tôi ở cái trạng thái thứ nhì sau khi tôi đã cạn hết chén này sang chén khác. Cái lối hai người giải thích cách cư xử của tôi, xét theo lập trường tự nhiên của họ, thật chẳng có gì là khó hiểu nữa. Dường như là mẹ vợ tôi đôi khi đã có những lời ca thán về tôi thì phải. Tuy vậy... Nhà tôi vẫn luôn luôn che giấu, không bao giờ nói lại cho tôi hay mẹ mình đã ca thán những gì. Nhà tôi chỉ tỏ bày những lời trách móc của riêng mình mà thôi. Tôi nghĩ là nhà tôi thật quả không sao có thể cứ phải dương mắt nhìn tôi, sống vật vờ như thế, mà chẳng nói năng gì. Tôi bảo là nàng trách móc, nhưng xin chú nhớ cho là chẳng bao giờ nàng nỡ nặng lời với tôi đâu. Chẳng khi nào nhà tôi làm cho tôi phải phát cáo với nàng cả. Đã lắm phen nàng hỏi tôi chẳng hay nàng có chịu chút trách nhiệm nào hay không, nàng muốn tôi nói rõ cho nàng hay nàng có lỗi lầm gì. Đôi khi, vì tương lai chính tôi, nàng can ngăn, năn nỉ tôi bỏ rượu. Có bận nàng khóc thút thít, anh đã thay đổi hẳn mất rồi. Những lời nói tiếp theo còn làm tôi xót xa đau đớn hơn nữa. Có lẽ anh đã chẳng thay đổi đến như thế này, nếu như ca còn sống trên đời. Nghe nàng nói, tôi trả lời ngay, có lẽ em nói thế mà đúng đấy. Trong đáy lòng, tôi ngấm ngầm đau xót cho nhà tôi vì chẳng biết rõ điều gì, nên không sao hiểu được là mình đã nói đúng sự thật đến độ nào. Đôi khi, thường vào buổi sáng hôm sau, sau khi tôi đã say sưa bét nhè và trở về thật muộn đêm trước, tôi cũng ngỏ lời xin lỗi nhà tôi. Nàng chỉ lặng nghe rồi mỉm cười. Có lúc nàng ngồi im lặng, nhưng cũng có lúc nàng nhỏ nước mắt chưa chan. Nhưng dù cho nàng có làm gì đi nữa, tôi cũng cảm thấy bực mình không thể tả với lại chính mình. Nghĩ bụng là thực sự ra tôi đang xin lỗi chính mình hơn là xin lỗi nhà tôi. Cuối cùng, tôi bỏ rượu. Nói cho đúng, chính sự chán trường đối với bản thân hơn là những lời trách móc, căng ngăn của nhà tôi đã khiến cho tôi bỏ rượu. Thực ra bỏ rượu rồi, cũng chẳng biết làm gì hơn, tôi lại đành vùi đầu vào đống sách Tôi đọc lung tung, đọc bừa bãi, ngón hết cuốn này tới cuốn khác, rồi lại quàng sang một bên. Lắm lúc nghe nhà tôi hỏi làm gì mà học hành ghê gớm vậy, tôi chỉ mỉm cười cay đắng, cảm thấy buồn giàu khi người vợ mà mình hết sức tin yêu cũng vẫn chẳng hiểu được lòng mình. Và cứ nghĩ đến việc chính tại mình đã không có đủ, can đảm giải thích hết mọi sự cho nàng, hay tôi lại càng thấy buồn giàu thêm. Tôi hết sức cô độc. Quả thật có lắm lúc tôi cảm thấy mình đứng một thân một mình hoàn toàn cách biệt với thế gian, hoàn toàn cách biệt với tất cả những người khác trên đời. Nhiều lần tôi tự hỏi mình vì cơn cớ gì mà ca đến phải tự sát. Thoạt đầu tôi nghĩ hẳn là ca bị tình yêu chi phối vì hắn thất tình. Dạo đó, tôi không sao thấy được, không sao nghĩ đến một cái gì khác ngoài tình yêu, và tôi sẵn sàng chấp nhận ngay cái lối giải thích đơn giản, tự nhiên mà thẳng tắp đó. Nhưng sau khi đã biết suy nghĩ một cách khách quan hơn, tôi mới tự hỏi, chẳng hay cách giải thích ban đầu của tôi có quá dễ dàng hay không. Tôi cứ tự mình hỏi mình, có thật là ca đã tự sát vì thấy lý tưởng va chạm với thực tế hay chăng? Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không sao tin nổi điều đó. Cuối cùng tôi đâm ra nghi ngờ rằng, rất có thể ca đã sống một thân một mình trong cảnh lẻ loi khủng khiếp như tôi, kết quả là muốn trốn thoát thật mau. Hắn đã đành tìm đến cái chết. Một lần nữa tôi lại thấy sợ hãi ghê gớm. Từ đó trở đi, cứ như một luồng gió. Cái dự cảm dự giác là chính mình cũng đang dấn bước trên con đường mà Care đã đi qua. Thỉnh thoảng lại ồn ào xô tới, làm cho tôi tái tê lòng dạ. Thế rồi bà mẹ vợ tôi lăn ra ốm nặng. Bác sĩ sau khi khám bệnh nói riêng cho vợ chồng tôi hay là bà không qua khỏi được rồi. Tôi đem hết sức mình mà trông nom chạy chữa cho mẹ vợ tôi. Tôi làm như vậy vì chính người bệnh và cũng vì người vợ mà tôi hết lòng thương yêu nữa, nhưng xét theo một ý nghĩa rộng lớn hơn, tôi cảm thấy như mình đang giúp đỡ tất cả loài người. Hiển nhiên là theo một ý nghĩa nào đó, tôi vẫn hằng chờ đợi một cơ hội như thế để chứng tỏ với chính mình rằng, thật ra, từ trước đến giờ, mình vẫn không đến nỗi là kẻ chẳng làm nên cơm nên cháo gì, chẳng làm được điều gì ích lợi cho người khác. Đó là lần đầu tiên kể từ khi tách rời thân mình ra khỏi thế gian, tôi có thể cảm thấy là mình vẫn có thể làm được một việc tốt lành. Không còn một cách giải thích nào khác cho tâm trạng tôi nữa, ngoài việc bảo rằng tôi đang tìm kiếm cách nào để giảm tội cho mình được nhẹ bớt. Bà mẹ vợ tôi qua đời, thế là chỉ còn trơ trọi có tôi với nhà tôi. Nhà tôi quay qua nhìn tôi mà nói, bây giờ trên đời này em chỉ còn có một mình anh để mà trông cậy đó thôi. Tôi nhìn nàng tự dưng thấy mắt mình tràn lệ. Làm sao mà nhà tôi có thể trông cậy tôi, trong khi chính tôi chỉ là kẻ chẳng có thể trông cậy trong bất cứ việc gì. Tôi nghĩ thầm nhà tôi thật là người đàn bà bất hạnh. Và có hôm tôi buột mồm nói tuột ra như vậy. Nhà tôi lại hỏi lại, tại sao anh lại nói thế? Nàng làm sao hiểu được ý tôi, và tôi cũng chẳng làm sao nói rõ cho nàng hay được. Thế là nhà tôi khóc thút thiết, và còn nói với giọng giận hờn. Chỉ vì anh cứ nhìn con này theo cái lối nhìn méo mó cong queo, nên anh mới nói ra được những điều khó nghe như vậy. Sau khi mẹ vợ tôi qua đời, tôi cố gắng đối xử với nhà tôi thật dịu dàng, tử tế, chẳng phải chỉ vì tôi thương yêu nhà tôi mà thôi đâu. Sự dịu dàng tử tế của tôi không phải chỉ vì một cá nhân, không hề tách rời khỏi một bối cảnh rộng lớn hơn nhiều. Việc tôi ra sức trong nom, săn sóc cho bà mẹ vợ cũng không ngoài một ý nghĩa như thế. Nhà tôi có vẻ vui lòng ra mặt, nhưng trong sự vui lòng đẹp dạ của nàng, dường như vẫn có thấp thoáng một đốm đen này ra từ việc nhà tôi vẫn không sao hiểu rõ được tôi. Xin chú nhớ cho rằng tôi nghĩ là sự thắc mắc khó chịu của nhà tôi có lẽ cũng chẳng hề tăng hay giảm chút nào, nên như nàng hiểu rõ được tôi hơn. Quả thật tôi nghĩ rằng nàng rất có thể lại còn thấy khó chịu hơn là đằng khác. Đàn bà chẳng nhiều thì ít. Vẫn thường có cái thói muốn được người ta đem tử tế thương yêu, mà dồn vào hết cho riêng mình, chẳng buồn nghĩ đến sự thiệt thòi cho bất cứ ai khác. Ít nhất, tôi cũng nhận thấy là cái khuynh hướng này ở người đàn bà mạnh mẽ hơn nơi đàn ông rất nhiều. Có lần nhà tôi hỏi tôi, liệu có bao giờ tấm lòng người đàn ông với tâm hồn người đàn bà kết hợp với nhau để trở thành là một hay, không hả anh? Tôi trả lời một cách lưỡng lờ, có thể khi họ còn trẻ. Nhà tôi ngồi yên lặng một lúc, có lẽ đang hồi tưởng tới quá khứ của chính mình, đang khẽ buông tiếng thở dài. Từ đó trở đi, một hình ảnh đáng sợ không biết từ đâu thỉnh thoảng len lòi vào trong lòng tôi. Thoạt đầu dường như ngẫu nhiên ảo ảo xô tới làm cho tôi ngỡ ngàng đến ngộp thở. Tuy nhiên dần già khi lòng tôi đã quen chịu đựng, có thể là đáp ứng nữa, thì tôi thường hỏi phải chăng cái mối lo sợ không tên ấy chẳng phải đã từ bên ngoài ảo tới, mà chính ra đã tiêm ẩn ngay trong đáy lòng tôi, ngay từ lúc tôi sinh ra làm người. Thế rồi tôi ngẩn ngơ, tự hỏi phải chăng là mình đã trở thành loạn trí mất rồi, nhưng tôi vẫn không muốn đi đến bác sĩ hay một người nào khác để hỏi han gì hết. Tôi cảm thấy một cách hết sức sâu sắc sự tội lỗi của nhân gian. Chính vì cảm thấy thế mà tôi đã đi thăm mộ ca đều đều mỗi tháng. Chính vì cảm thấy thế mà tôi đã ra công chăm non săn sóc mẹ vợ tôi trong thời gian bà ngã bệnh. Và hết sức ăn ở dịu dàng tử tế với nhà tôi. Chính vì cảm thấy thế mà tôi đã đi đến chỗ sàng chịu đựng roi vọt từ tay của cả những kẻ đứng bên đường. Sau khi đã dần già trải qua các giai đoạn này, tôi chợt có ý nghĩ là thay vì chịu đựng roi vọt nơi tay người giá như tôi chịu đựng roi vọt nơi tay chính mình, có lẽ lại hay hơn nhiều đấy. Thế là tôi bắt đầu nghĩ đến việc tự tìm cái chết. Tôi bắt đầu thấy tự sát chẳng những đã đúng mà lại còn hay nữa kia. Cuối cùng tôi quyết định sống vật vờ, như thể là mình đã chết rồi. Tôi tự hỏi không biết kể từ khi quyết định sống cũng như chết cho đến nay, đã được bao nhiêu năm rồi. Nhà tôi và tôi tiếp tục sống cuộc đời êm ả như ban đầu. Nhất định là vợ chồng tôi chẳng hề khổ sở, lấy mảy may, có thể nói còn hạnh phúc nữa là khác. Tuy nhiên vẫn luôn luôn có cái đốm đen quái quỷ kia, nó cứ ngăn cách hai vợ chồng tôi mãi. Không làm sao xua đuổi đi được. Nó cứ nằm trình inh, quẹt một vẹt dài trên hạnh phúc của nhà tôi. Nhà tôi vẫn thường thấy được cái đốm đen ấy. Ngay lúc này đây, khi nghĩ đến cái đốm đen quái quỷ ấy, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn là thương xót cho nhà tôi, không biết đâu mà kể. Tuy đã quyết tâm sống y như đã chết, song thỉnh thoảng tôi vẫn thấy lòng mình rạo rực trước những kích thích của ngoại giới. Nhưng cứ mỗi khi cố gắng mở đường băng qua đám mây mù bao phủ quanh mình, là tôi lại thấy ngay có một sức mạnh khủng khiếp, chẳng biết từ đâu đến. Chồm ra níu chặt lấy lòng làm cho mình không sao có thể nhúc nhích lấy một ly. Tôi thường nghe có tiếng người văng vẳng bên tai. Anh chẳng có tư cách làm bất cứ một việc gì hết, hãy cứ đứng im một chỗ đó cho xong. Chỉ một lời nói đó cũng đủ làm cho tôi dã rời chân tay, không còn muốn cựa quậy, nhúc nhích gì nữa. Một lát sau, lại thấy ước muốn... Tôi lại cố gắng đứng lên, và một lần nữa tôi lại bị níu kéo, trói buộc. Buôn dầu giận dữ, tôi quát ầm lên. Tại sao mi cứ quấy nhiễu ta mãi như vậy? Giọng ấy cười lạnh lùng đáp lại, tự anh vẫn hiểu quá rõ mà. Nghe đến đó, tôi lại cúi đầu chịu thôi, không còn dám nói năng gì nữa. Xin chú hiểu cho rằng dưới mắt chú, có lẽ tôi đang sống một cuộc đời đều đều, tẻ nhạt, sự thật bên trong lúc nào cũng có một cuộc vật lộn đau đớn, xót xa, chẳng lúc nào ngưng nghỉ. Đôi khi hẳn nhà tôi cũng thấy bực mình khó chịu với tôi, song chú thật không sao hiểu nổi nỗi bực mình khó chịu của tôi đối với chính mình, còn nặng nề to tát hơn không biết bao nhiêu lần. Thế rồi cuối cùng, khi nhận rõ ra rằng, không thể cứ giam hãm mình lâu hơn nữa trong lao tù, mà cũng không thể phá đường thoát khỏi lao tù, tôi buộc lòng đi đến kết luận là chỉ còn có thể thực hiện một cố gắng thích thú duy nhất, ấy là tự tìm lấy cái chết mà thôi. Hẳn là chú ngạc nhiên không hiểu sao, tôi lại đi đến kết luận này. Nhưng chú thấy đấy cái sức mạnh lạ lùng, quỷ quái ấy, nó đã bóp nghẹt tim tôi. Bất cứ khi nào tôi muốn tìm đường hoạt động, nhưng ít nhất, về một phương diện, nó cũng để cho tôi được tự do trong việc đi tìm cái chết. Cho dù tôi có muốn mua may quay cuồng gì đi nữa, thì cuối cùng cũng chỉ đi đến được chỗ đó mà thôi. Cho tới ngày nay... Tôi đã từng đôi ba phen cố gắng đi về cái phương hướng duy nhất mà vận mệnh đã vui lòng vạch ra cho tôi, nhưng lần nào, tôi cũng bị tấm lòng yêu thương đối với nhà tôi ngăn chặn mình lại. Chẳng cần phải nói, chú cũng thừa biết là tôi không có can đảm đem nhà tôi đi cùng. Như chú đã biết, đem kể lại hết mọi sự cho nhà tôi nghe, tôi còn không sao quyết ý kể nổi. Vậy thì tôi làm sao dám nghĩ đến việc cướp đoạt tuổi đời của nhà tôi? Mà ép buộc nàng hy sinh theo cái vận mệnh tâm tối của riêng tôi cho được. Chỉ nghĩ đến việc phải ra tay là một việc tồi tệ như vậy là tôi đã thấy khủng khiếp quá rồi. Vận mệnh nhà tôi cũng đã được sắp đặt đâu đấy cả rồi. Chẳng khác gì vận mệnh của tôi, nay đem ném nàng vào đống lửa đã được nhóm lên cho riêng tôi, thì thật là một điều cực kỳ vô lý, cực kỳ đau khổ mà tôi không sao chịu nổi. Đồng thời... Cứ tưởng tượng đến việc nhà tôi phải sống thui thủi một thân một mình Sau khi tôi nhắm mắt lìa đời Tôi đã thấy lòng mình ngậm ngùi đau xót Tôi còn nhớ như in vào những lời nhà tôi đã nói Hôm bà mẹ vợ tôi qua đời Trên đời từ nay nàng chẳng còn biết trông cậy vào ai ngoài tôi nữa Nghĩ như thế nên tôi cứ trù trừ mãi mãi Sau đó tôi lại nhìn nhà tôi mà lòng tự nhủ lòng ấy Mình cứ lần nữa thế này lại hóa ra hay kia đấy Và một lần nữa Tôi sống vất vơ vất vưởng, chẳng hề nghĩ ngợi, làm ăn gì vừa sống vật vờ như thế, vừa cảm thấy nhà tôi đang nhìn tôi chầm chầm với ánh mắt tràn đầy thất vọng. Xin chú hãy nhớ lại những ngày khi chú mới quen biết tôi, dạo ấy tôi sống y hệt như là tôi vừa kể lại. Từ lúc chú mới gặp tôi ở Kamakura, cho đến khi chúng ta cùng nhau tàn bộ ra vùng ngoại ô tâm trạng, tôi vẫn chẳng hề thay đổi lấy mảy may. Một bóng đen ngòm ngòm dường như lúc nào cũng theo sát đằng sau tôi. Thực chỉ vì nhà tôi mà tôi đành ghé vai mang chịu gánh nặng cuộc đời đó thôi. Cái đêm hôm chú tốt nghiệp cũng như hôm chú trở về quê cũng vậy. Xin chú cứ tin tôi đi. Khi hẹn hò với chú là chúng mình sẽ gặp lại nhau vào tháng 9. Thật quả tôi không hề có ý dối lừa gì chú đâu. Tôi thực sự muốn gặp lại chú. Thời gian trôi qua, mùa thu đã qua, mùa đông lại tới và rồi cũng qua. Thế rồi vào giữa mùa hè nóng nực, minh trị thiên hoàng băng hà. Tôi cảm thấy như thế tinh thần của cả thời đại minh trị đã bắt đầu với thiên hoàng và đã chấm dứt cùng thiên hoàng. Tôi cảm thấy rằng mình và những người đã từng chịu ảnh hưởng rất mạnh của thời đại minh trị, giờ đây đang bị bỏ rơi, bơ vơ lạc lõng như những thứ lỗi thời. Tôi nói cho nhà tôi biết thế. Nhà tôi chỉ cười có ý cho là tôi nói đùa. Đột nhiên, nhà tôi nói một lời rất kỳ cục, nghe như là muốn chọc ghẹo tôi ấy. Vậy thì anh chỉ còn có một đường là tuẫn tử theo thiên hoàng mà thôi. Thế ra trong bao lâu này, tôi đã quên bẵng đi mất cái chữ tuẫn tử này. Chữ đó thật chẳng phải là chữ cần dùng đến luôn luôn, nên đã chìm sâu dưới đáy ký ức tôi những tự bao giờ. Tôi quay nhìn nhà tôi, người đã nhắc nhở tôi nhớ đến chữ ấy. Mà nói với một giọng ban đầu có vẻ đùa cợt rằng, có lẽ tôi cũng sắp tuẫn tử rồi đây, tuẫn tử để theo đúng cái tinh thần thời đại minh trị. Ban đầu thì có dáng nói đùa cho vui. Nhưng sau tôi lại cảm thấy cái từ ngữ cũ dích này, đối với mình, quả đã mang nhiều ý nghĩa mới mẻ, một tháng trôi qua. Vào đêm đại lễ phát tang trong Hoàng Cung, tôi ngồi một mình trong phòng sách vắng lặng mà nghe tiếng súng đại pháo nổ rền. Tiếng súng ấy dường như đang báo cho tôi, hay là thời đại minh trị từ nay đã vĩnh viễn trôi qua. Về sau nghĩ lại, tôi nhận ra rằng tiếng súng ấy có thể cũng đã báo tin sự ra đi vĩnh viễn của Đại tướng Nogi nữa. Tay cầm ấn bản đặc biệt của tờ báo Loan Tin này, tôi đã gieo to với nhà tôi. Tuẫn Tử, Tuẫn Tử. Tôi đọc lại trên báo lá thư Đại tướng Nogi đã viết trước khi nhắm mắt để được biết rằng, kể từ cuộc chiến Seinan, từ khi bị quân địch cướp mất lá cờ, ông vẫn muốn chuộc lại danh dự cho mình bằng cái chết. Tôi bắt gặp mình đang đếm lại những năm tháng mà Đại tướng đã kéo lê trên đời. Trong đó, lúc nào ông cũng nghĩ đến cái chết. Như chú biết, trận chiến xe xảy ra vào năm minh trị thứ 15, như vậy là đại tướng Nogi đã phải sống tới 35 năm để chờ một cơ hội mà chết cho đúng lúc. Tôi băn khoăn mình tự hỏi mình, chẳng biết là ông ta đau đớn nhiều hơn khi kéo dài kiếp sống thêm 35 năm trường, hay khi đâm sâu lưỡi dao vào bụng mà moi gan ruột ra ngoài đây nhỉ? Hai ba ngày sau đó, tôi mới quyết tâm tự sát, có lẽ chú sẽ không thể nào hiểu được tại sao tôi phải chết cũng như tôi không sao hiểu rõ lý do cái chết của Đại tướng Nogi. Thời thế của chúng mình khác nhau, cách suy tưởng cũng khác nhau, chẳng làm sao có thể bắt một nhịp cầu để nối liền đôi bờ ngăn cách được. Dĩ nhiên có thể nói thế này thì đúng hơn chúng ta khác nhau, bởi vì chúng ta là hai cá nhân tính tình khác nhau. Dù sao đi nữa, trong phần tự thuật trên đây, tôi đã đem hết cố gắng làm sao cho chú hiểu được cái con người kỳ cục như tôi. Một khi tôi đi ngủ, chỉ còn có nhà tôi sống thui thủi trên đời. Cũng may là nhà tôi có đủ tiền bạc để khỏi phải lo lắng đến vấn đề ăn ở gì hết. Tôi không muốn làm cho nhà tôi phải kinh sợ dữ dội. Tôi muốn nhắm mắt thế nào cho nhà tôi khỏi phải nhìn thấy máu me chan hòa. Tôi sẽ âm thầm rời bỏ thế giới này vào lúc nhà tôi vắng nhà. Tôi muốn nhà tôi nghĩ là tôi đã chết một cách tình cờ không đâu. Có thể là nhà tôi sẽ cho là tôi đã sinh ra quận trí điên khùng. Như vậy lại càng tốt nữa. Đã hơn 20 ngày trôi qua kể từ khi tôi quyết tâm tự sát. Tôi muốn chú hiểu rằng tôi đã dùng phần lớn khoảng thời gian ấy để viết lời tự thuật này. Ban đầu, tôi muốn kể miệng lại cho chú nghe cả cuộc đời tôi. Nhưng giờ đây, khi đã viết gần xong lá thư dày đặc này rồi, tôi mới cảm thấy là nếu không viết thư thì thật chẳng làm sao có thể kể lể một mạch dài dòng và tỉ mỉ được như thế này. Và bây giờ, tôi cảm thấy vui lòng. Xin chú hiểu cho tôi, không hề viết lá thư này chỉ vì say xưa nổi hứng mà thôi đâu. Quá khứ của riêng tôi, những gì đã làm cho tôi trở nên con người như thế này, là một bộ phận trong kinh nghiệm của nhân gian. Không có ai trên đời lại có thể kể lại quá khứ của tôi hơn chính tôi đây cả. Tôi không nghĩ là những cố gắng sao cho càng thành thật càng tốt, lại không có mục đích hoặc ích lợi gì. Nếu câu chuyện của tôi có thể giúp cho chú và những người khác hiểu được thêm, Dù chỉ một phần, con người của chính mình, thì tôi cũng lấy làm vui lòng đẹp dạ lắm rồi. Vừa đây, tôi mới được biết là Watanabe Kazan đã trì hoãn cái chết của mình lại một tuần, để có thì giờ hoàn tất bức họa hàm đan mộng của ông. ắt có người bảo làm như vậy cũng chẳng nên cơm nên cháo gì. Nhưng thử hỏi chúng ta là người ra thế nào mà có thể lên tiếng phê phán những đòi hỏi trong lòng người khác được nhỉ? Tôi cố gắng viết lá thư này, không phải để giữ đúng lời hẹn ước với chú trước kia cho bằng, để thỏa mãn một đòi hỏi trong chính con người tôi đây, chú ạ. Bây giờ thì tôi thỏa mãn được sự đòi hỏi ấy rồi. Tôi chẳng còn phải làm việc gì khác nữa. Vào lúc lá thư này tới tay chú, có lẽ tôi không còn ở trên thế gian này nữa. Chắc là tôi đã nhắm mắt lìa đời. Khoảng 10 ngày trước đây, nhà tôi đã tới thăm bà cô ở Ichigaya. Bà cụ ngả bệnh và khi biết là chẳng có ai trong nom săn sóc, nhà tôi đã đến đó đỡ đần theo lời khuyên của tôi. Phần lớn lá thư dài dạc này đã được viết trong lúc nhà tôi đi vắng. Bất cứ lúc nào nhà tôi trở về là tôi cũng vội vàng đem lá thư mà giấu biến đi. Tôi muốn tất cả những điều thiện, điều ác trong quá khứ của mình được người khác đem ra mà ngẫm nghĩ. Nhưng nhà tôi ở vào ngoại lệ, tôi không muốn để cho nhà tôi hay biết tí gì về lá thư này. Hy vọng lớn nhất của tôi là sao cho ký ức của nhà tôi về quá khứ của tôi phải được giữ gìn thật là trong trắng. Chừng nào nhà tôi còn sống, xin chú hãy cố chôn sâu trong dạ dùm cho điều bí mật mà tôi vừa kể. Ngay, cả sau khi tôi đã nhắm mắt xuôi tay.